Tô hạo thần liền tưởng cùng Diệp Nghiên vẫn luôn ngốc tại cùng nhau, nhưng là hắn biết đây là không có khả năng, cho nên muốn nhiều tranh thủ một ít cùng Diệp Nghiên ở chung thời gian. Diệp Nghiên bất đắc dĩ nhếch môi, hảo đi, vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút, đừng làm cho người khác phát hiện. Phát hiện thì thế nào, ta chính là phu quân của ngươi. Từ tới nơi này, tô hạo thần liền thích đem phu quân như vậy từ ngự treo ở bên miệng. Nếu không phải Diệp Nghiên xác định đây là cùng nàng cùng nhau từ thủy cầu lại đây Tô Hạo Thần, nàng đều phải hoài nghi đây là một cái bị đánh tráo hóa. Nhưng là không thể phủ nhận chính là, Tô Hạo Thần nói chính là đối, bọn họ là phu thê, ở cùng một chỗ không có gì. Diệp Nghiên gật gật đầu, ơn, ta chính là cảm thấy ảnh hưởng không tốt, rốt cuộc hiện tại ta thân phận là một người nam nhân. Ta sẽ cẩn thận, nghiên nghiên, đây là chúng ta dường. Tô hạo thần nói đem phòng ngủ bên trong giường cấp thu lên. Sau đó trực tiếp đem phía trước tịch một tư giường đặt ở trong phòng, Diệp nghiên trận mắt há hốc mồm nhìn Tô hạo thần động tác. Cảm tình thằng ngãi này đã sớm là cái dạng này tính toán nha. Thật là một cái tâm cơ bôi, Tô hạo thần không hề có ghét đến Diệp nghiên lúc này trong đầu ý tưởng, hắn thanh âm hơi trầm xuống. Nghiên nghiên, ta khả năng phải rời khỏi mấy ngày, ngươi hảo hảo chờ ta trở lại. Phát sinh sự tình gì? Diệp Nghiên thanh âm có chút hoảng loạn, trong lòng nhịn không được vì Tô Hạo Thần lo lắng. Tô Hạo Thần nhẹ nhàng đuốt phẳng nàng nhíu lại giữa mày, không phải cái gì đại sự, ta vừa mới phát hiện thiên địa các ở Bắc Lăng cứ điểm. Cho nên ta khả năng muốn chịu mấy ngày thời gian đi thu phục Bắc Lăng bên này cứ điểm. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Diệp Nghiên nhếch môi, đôi mắt đều là lo lắng. Tô Hạo Thần khẽ cười nói, yên tâm đi, không có việc gì. Bên này tiểu ngư tiểu tôm ta có thể thu phục chỉ là yêu cầu tìm một cái có thể tín nhiệm người. Ta nhưng không có thời gian mỗi ngày ngốc tại Bắc Lăng quản bên này sự tình. Hảo, ta đây chờ ngươi. Diệp nghiên lộ ra một cái tươi cười, đột nhiên phát hiện chính mình có điểm quá mức lo lắng tô hạo thần. Quan tâm sẽ bị loạn, lấy tô hạo thần như bây giờ tu vi, ở Bắc Lăng thật đúng là không có vài người có thể đánh bại hắn. chương 1089 tay chào bánh. Buổi tối hai người ôn tồn qua đi, tô hạo thần trực tiếp ra Bắc lăng học viện, đối với hắn như vậy tu vi người tới nói. Bắc lăng học viện hiện tại trận pháp thùng rông tiêu to, cho nên hắn thực nhẹ nhàng ra Bắc lăng học viện. Chứ bỏ Diệp nghiên linh ngọc ba người, thật đúng là không vài người biết. Sáng sớm Diệp nghiên phát hiện muộn cơm chính ngồi sổm chính mình cửa chờ chính mình, nhìn thấy Diệp nghiên rửa mặt ra tới. Muộn cơm kích động chạy tới, tiểu sư muội, buổi sáng ngươi muốn ăn cái gì bữa sáng. Ngươi sai xử ta đi làm. Ngươi nói muốn như thế nào làm, ta liền cho ngươi làm ra tới. Cái kia, đại sư Minh, không cần đi, buổi sáng ta không đói bụng. Diệp Nghiên biết muộn cơm kỳ thật chính là muốn nàng dạy hắn làm bữa sáng, chỉ là vừa tới ngày đầu tiên, nếu là sư phó tìm nàng làm sao bây giờ. Tựa hồ là biết Diệp Nghiên ý tưởng, muộn cơm cười hắc hắc. Tiểu sư muội, sư phó hôm nay nhận được một cái lao hưu tin tức, đi thải linh dựa đâu? Phòng trừng 10 ngày nửa tháng sẽ không trở về, cho nên nàng trước khi đi công đạo ta hảo hảo dạy dỗ ngươi một ít cơ bản tri thức. tiểu sư muội, ta tới. Chúng ta bữa sáng ăn cái gì a? Không mới béo đô đô thân mình, giống cái viên cầu giống nhau chạy tiến bảo. Ngày hôm qua Diệp nghiên còn cảm thấy hắn là hơi béo, hôm nay mới phát hiện hắn giống như so nàng tưởng tượng luôn béo a. Hơn nữa thứ này sáng sớm chạy tới, cư nhiên là vì ăn. Sắp thật làm Diệp Nghiên có chút không lời gì để nói. Muộn cơm cười nói, tiểu sư muội, vừa lúc ăn sáng đồ ăn đói bụng, chúng ta cho hắn làm chút ăn đi, bằng không hắn tổng đói. Ngươi muốn làm cái gì? Ta cho ngươi trợ thủ. Hào đi, kia hôm nay buổi sáng chúng ta ăn tay chảo bánh. Diệp Nghiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, kỳ thật nàng có thể lý giải đồ tham ăn cùng loại này đối chủ nghệ sĩ si của người ý tưởng. Nhưng là sáng sớm nàng cũng không muốn làm phức tạp. Cho nên nói thẳng làm bánh bột ngô ăn Tuy rằng không biết tay chảo bánh là cái gì Nhưng muộn cơm cùng khúc mới đều thật cao hứng Một cái là vì có thể học tập làm bánh bột ngô vui vẻ Mà một cái khác là cảm thấy có thể ăn cái gì vui vẻ Diệp nghiên mang theo cao hứng phấn chấn hai cái người vào phong bếp Đồng thời nhịn không được hỏi Sư tỷ đâu? Còn không có lên sao? Ngươi đừng động ung tùm Nàng muốn ngủ mỹ dung rác Cho nên không có khả năng khởi sớm như vậy Muộn cơm đối tiết un tùn hiển nhiên thập phần hiểu biết, Diệp Nghiên cũng liền không có lại hỏi nhiều. Ba người ở trong phòng bếp phân công hợp tác, khúc mới phụ trách nóng lửa. Mà muộn cơm phụ trách cấp Diệp Nghiên trợ thủ, Diệp Nghiên đầu tiên chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn. Sau đó trực tiếp từ trong không gian mặt lấy ra bột mì, ở muộn cơm bội phục trong ánh mắt đem bánh chiên thành hơi mỏng bánh. Cuối cùng nàng chiên mấy cái trứng gà, các ngươi tưởng thêm chút cái gì? Thịt, rau dưa, trứng gà chân giò hun khói. Tiểu sư muội, ta có thể đều thêm chút sao? Khúc Mới lưu chữ nước miếng, lén lút trà sát tay, đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Nghiên trong tay bánh bột ô. Diệp Nghiên buồn cười đem trứng gà thịt còn có rau dưa dùng kim hoàng bánh cuốn hảo đặt ở một cái mâm. Nhìn khúc Mới mắt trông mong bộ dáng, nàng trước để một cái cho hắn, "Nột, tam sư huynh trước nếm thử đi." "Hảo lạc, tiểu sư muội làm khẳng định ngon." Khúc mới liền chờ những lời này đâu, cho nên hắn nhanh chóng cầm lấy một cái tay chảo bánh. Sau đó thỏa mãn híp mắt mắt hắn lên. Muộn cơm trà sắt tay, tiểu sư muội, ta có thể nếm thử sao. Hảo A. Diệp nghiên thập phần sảng khoái, vốn dĩ chính là làm cho bọn hắn ăn, cho nên ăn liền ăn bái. Cắn một ngụm tay chảo bánh muộn cơm cùng Khúc mới đến biểu tình cơ hồ không có sai biệt. Hai cái người nhanh chóng giải quyết xong trong tay bánh một nô. Diệp Nghiên đã cuốn hảo một mâm tay chảo bánh. chương 1090 Mỹ dùng đàn. Diệp Nghiên bưng mâm tới bọn họ tiểu viện tử phong khách, còn chưa ngồi xuống, tiết un tùm đã hưng phấn chạy tới. Tiểu sư mội làm cái gì? Thơm quá bộ dáng, ta Mỹ dung rác đều ngủ không nổi nữa. Sư tỷ, Thật là ngươi sao? Ngươi cư nhiên sẽ khởi sớm như vậy. Khúc mới béo đô đô trên mặt đều là kinh nghi bất định, hắn tới nhiều năm như vậy. Trừ phi là sư phó mệnh lệnh, sư tỷ đều sẽ không khởi sớm như vậy. muộn cơm đối với học tru nghệ chuyện này càng thêm có ý chí chiến đấu, liên tiết un tùn người như vậy đều có thể dậy sớm tới ăn cái gì. hắn cảm giác đồ ăn dụ hoặc thật lớn a. diệp nghiên cười ngồi xuống, sư tỷ, ta làm tay chả bánh, còn có sữa bò. nàng nói từ không gian lấy ra sữa bò, đã nhiệt tốt sữa bò vẫn duy trì ấm áp. tiết un tùn mỉm cười tiếp nhận diệp nghiên trong tay sữa bò sau đó gấp không chờ nổi uống một ngụm cuối cùng thỏa mãn cười tiểu sư muội nếu ai cưới đến ngươi thật là tam sinh hữu hạnh a sư tỷ người cất nhắc ta diệp nghiên nhấp môi đáp lời sau đó thập phần tự nhiên ngồi ở bàn ăn trước ăn xong rồi bữa sáng đối với khúc mới ba người tôi nói này có thể là bọn họ ăn tốt nhất bữa sáng cho nên ba người trên mặt đều tràn đầy tươi cười cơm nước xong về sau tiết un tùn thong thả ung dung đứng lên tiểu sư muội Ta phải đi bổ cái mỹ dung rác. Sư tỷ, đây là ta luyện chế mỹ dung đan, ngươi có thể thử xem. Diệp nghiên trong tay nâng một cái bạch ngọc bình xứ. Bên trong là nàng tối hôm qua ở không gian luyện chế mỹ dung đan, trong không gian có mỹ dung đan đàn phương. Bởi vì cấp bậc không cao lắm, nàng liền cấp thiết un tùn nhiều luyện chế mấy bình. Thiết un tùng hồ nghi tiếp nhận Diệp nghiên trong tay bình ngọc, nàng buồn bực mở ra đan bình. Di, đây là mỹ dung đan sao? bởi vì như vậy đan dược trước kia quá dâu dịa, đan phương đều đã thất lạc. À? không tưởng tiểu sư muội ngươi nơi này cư nhiên có a. trước kia thời điểm đại bộ phận tu sĩ hợp thể kỳ về sau dung mạo liền sẽ bảo trì bất biến. cho nên mỹ dung đan như vậy đan dược liền có điểm dâu dịa, thế cho nên đan phương thất lạc. cùng tiết un tùm chú ý điểm không giống nhau chính là một cơm, muộn cơm kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. cho nên tiểu sư muội ngươi sẽ luyện đan đúng vậy, ta chỉ là một cái tam phẩm luyện đan sư. Diệp nghiên xấu hổ cười, nàng biết các sư minh sư tỷ khẳng định càng thêm lợi hại. bất quá nàng lời nói vẫn là cho mặt khác ba người cực đại kích thích. khúc mới đại kinh tiểu quái nói, không phải đâu, tiểu sư muội, ngươi lợi hại như vậy sao? ta vừa mới tiến vào đan phong thời điểm, nhưng gì đều không biết, ta hiện tại cũng mới tam phẩm luyện đan sư a. ngươi còn không biết xấu hổ nói, hiện tại ngươi lại là kém cỏi nhất đi. Tiết Un Tùn nhếch môi cười. Đối với khúc mới, nàng vẫn luôn đương đệ đệ đối đãi. Khúc mới chính là thích ăn, kỳ thật thiên phú cũng không tệ lắm, cho nên Tiết Un Tùn mới có thể gõ gõ hắn. Muộn cơm cao mày, ai? Vốn đang tưởng nói ta dạy cho ngươi một ít cơ bản tri thức, hiện tại ta sợ là giáo không được ngươi nhiều ít. Muộn cơm hiện tại là một người ngũ phẩm luyện đan sư, mà Tiết Un Tùn là tứ phẩm luyện đan sư. Nghĩ đến chính mình trong tay Mỹ Dung Tiết Un Tùn nhịn không được hỏi. Tiểu nghiên, về sau sư tỷ mỹ dung đan nhưng đều giao cho ngươi làm. Nàng ngượng ngùng làm Diệp nghiên cho nàng đan phương. Rốt cuộc đã thất truyền đan phương đặc biệt chân quý. Diệp nghiên lại chính mình nói, sư tỷ, ta có thể đem đan phương cho ngươi. Về sau ngươi có thể chính mình luyện chế. Rốt cuộc các nàng không có khả năng thời thời khắc khắc đều ở bên nhau, cho nên cho nàng đan phương là ổn thỏa nhất sự tình. Tiết un Tồn vội vàng cự tuyệt, không cần, tiểu sư muội. Như vậy chân quý đồ vật, ta không thể thu. Chương 1091 Đan Vương. Sư tỷ, này có gì đó, ngươi thu đi. Diệp Nghiên đôi mắt đều là ý cười. Nàng không gian kỳ thật còn có rất nhiều thất truyền đan phương, xem ra về sau rất có sử dụng a. Tiết un tùn vẫn là thật ngượng ngùng, nàng rối rắm nhấp môi, "Tiểu Nghiên, này đan phương sư phó đều không có. Ta thật sự không thể thu." "Như vậy đi, ta ở ngươi trước mặt luyện chế một lần." Ngươi có thể ghi nhớ nhiều ít xem chính ngươi. Nếu ngươi có thể toàn bộ nhớ kỹ, liền tính là chính ngươi học được. Diệp Nghiên thay đổi một cái góc độ nói, kỳ thật cũng là tồn đem đan phương cho nàng tâm tư. Khúc mới cười ha hả tiếp lời nói, sư tỷ, ngươi nghe tiểu sư muội đi, ta cảm thấy như vậy cũng có thể. Sư tỷ ngươi như vậy để ý chính mình mỹ mạo, này mỹ dung đan thập phần thích hợp ngươi. Ân, ung ngươi thử xem đi. Muộn cơm cổ vũ nhìn Tiết Ún Tùn, hắn cùng nàng ở chung nhất lâu. Nhất hiểu biết nàng đối dung mạo để ý. Tiết Ún Tùn thu hồi không kềm chế được tươi cười, kia tiểu sư muội, ta nếu là toàn bộ nhớ kỹ. Này đan phương chính là ta kéo, khi ta thắng. Hảo A. Diệp nghiên miết miệng cười, Tiết Ún Tùn người cũng không tệ lắm, đổi lại những người khác, đã sớm gấp không chờ nổi tiếp thu nàng đồ vật đâu. Bốn người trực tiếp đi bọn họ phòng luyện đan. Phòng luyện đan liền ở bọn họ trong viện. Bên trong có bốn cái phòng. Bọn họ bốn cái đệ tử một người một gian phòng luyện đan. Tiết Ún Tùm mang theo Diệp Nghiên đi vào cuối cùng một gian phòng luyện đan. Tiểu Nghiên, đây là ngươi phòng luyện đan. Ngươi nhìn xem còn có cái gì yêu cầu đặt mua. Đến lúc đó ta có thể cho ngươi mua tới. Sư tỷ không cần, này đó là đủ rồi. Diệp Nghiên một bên nói một bên rửa sạch cái bàn. Muộn cơm lại mở ra bọn họ phòng luyện đan chính giữa nhất một cái kho hàng. Tiểu nghiên, đây là sư phó cho chúng ta chuẩn bị luyện chế đan dược một ít cơ sở linh dược. Yêu cầu thời điểm ngươi có thể chính mình tiến vào lấy, đến nỗi mặt khác linh dược, liền yêu cầu chính ngươi đi ra ngoài ngắt lấy. Cảm ơn sư minh, như vậy đã thực hảo. Diệp nghiên nói đem luyện chế Mỹ dung đan yêu cầu linh dược nhất nhất chọn lựa ra tới. Nàng riêng thả chậm động tác. Phương tiện Tiết un Tùn có thể thấy rõ ràng nàng chọn linh dược. Bởi vì Mỹ Dung Đan là tam phẩm đan dược, cho nên Tiết un Tùn hoàn toàn có thể luyện chế ra tới. Diệp Nghiên cầm chọn lựa tốt linh dược tiến vào nàng phòng luyện đan, Tiết un Tùn đi theo nàng phía sau. Mà khúc mới cùng Nguyện Cơm xuất phát từ đối Diệp Nghiên tò mò, cho nên cũng không có rời đi. Diệp Nghiên đâu vào đấy bảo chế linh dược, sau đó chậm rãi đem linh dược ném nhập lò luyện đan. Nàng tinh thần lực bao vây lấy này đó linh dược, Trầm rãi rèn luyện linh dược tinh hoa. Nàng phóng linh dược động tác cũng không mau Phương tiện tiết un tùn có thể thấy rõ ràng nàng động tác. Theo sau ở tiết un tùn ba người trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt. Diệp nghiên thành công luyện chế mười cái mị dung đan Thiểu sư muội ngươi thật là lịch thiên A. Khúc mới khoa trương cầm lấy một quả đan dược nghe nghe. Sư phó đây là thu một cái cỡ nào ghê gớm đồ đệ A. Một cơm cùng tiết un tùn từng người cầm một quả đan dược ở quan sát Muộn cơm vừa mới còn tưởng rằng Diệp Nghiên Mỹ Dung Đan là người khác đưa. Cho nên mới sẽ đi theo Diệp Nghiên tiến vào phòng luyện đan, hắn muốn nhìn một chút thực lực của nàng. Không nghĩ tới chính mình bị bạch bạch bạch và mặt, tiểu sư muội ngoài dự đoán lợi hại A. Tiết Ún Tùn tấm tắc nói, tiểu sư muội, ngươi rất lợi hại A, nếu là sư phó biết ngươi là tam phẩm luyện đan sư. Khẳng định sẽ thực vui vẻ. Đúng vậy, sư phó còn tưởng rằng ngươi sẽ không luyện đan đâu. Làm ta cho ngươi phổ cập luyện đàn các phương diện tri thức. Xem ra là chúng ta đối sư muội không đủ hiểu biết ta. Muộn cơm có chút xấu hổ, buổi sáng sư phó còn làm hắn hảo hảo dạy sư muội đâu. Trước 1092 luyện đàn. Diệp nghiên nhịn không được đỡ chán, nàng giống như chưa từng có nói chuyện chính mình sẽ không luyện đan đi. Nàng cười khẽ một tiếng, ta giống như giống như không có nói ta sẽ không luyện đan đi. Ân. Chúng ta đều cho rằng ngươi sẽ không đâu. Tiết Ún Tùn ngượng ngùng cười, sư phó như vậy phân phó, bọn họ còn đều cho rằng Diệp Nghiên là tay mới đâu. Diệp Nghiên chỉ phải bất đắc dĩ cười, khả năng ta luyện đan tồn tại cảm quá thấp, sư phó cũng không biết. Đúng rồi, sư tỷ, ngươi nhớ ký trình tự sao? Ta thử xem đi. Tiết Ún Tùn gãi gãi đầu, cũng ở kho hàng lấy hảo yêu cầu dùng linh dược. Nàng thập phần quen thuộc bào chế linh dược. Dù sao cũng là một cái luyện đan sư, đối với này đó liền thuận buồm xuôi gió. Diệp nghiên nhịn không được gật gật đầu, trước mắt nàng lấy linh dược số định mức đều là đúng. Tiết un tùn ngày thường trên mặt đều treo không kềm chế được tươi cười, cả người mang theo một ít tàn mạ. Chính là luyện đan nàng khí thế biến đổi, cùng bốn phía hồn nhiên hòa hợp nhất thể, đều nói nghiêm túc nữ nhân đẹp nhất. Giờ phút này khúc mới cùng muộn cơm đều xem ngây người. Tiết ung tùn nhất cử nhất động đều mang theo độc đáo mị lực, có lẽ là đối luyện đan nhiệt tình yêu thương. Nàng mỗi một động tác cơ hồ thập phần cẩn thận, tránh cho không thương cập linh dược, cũng không cho linh dược dược hiệu sói mòn. Phía trước động tác còn thập phần lưu sướng, đến mặt sau thời điểm, nàng động tác rõ ràng chậm lại. Hẳn là ký ức càng ngày càng mơ hồ, may mắn nàng đối với luyện đan có chính mình một bộ phương pháp. Cho nên hoa thời gian tuy giang trường. Nhưng là luyện chế đan dược chỉnh tự hoàn toàn không có làm lỗi. Tiếc nuối chính là đan dược không có luyện chế thành công, bởi vì cuối cùng một bước thời điểm, dung đan thời điểm nàng linh lực khô kiệt. Đặc biệt rèn luyện linh dịch thời gian quá dài, làm cho linh lực khô kiệt. Tiết un tùn tiếc nuối nhấp môi, tiểu nghiên, ta có phải hay không nhớ lầm phân lượng hoặc là bước đi. Sư tỷ, ngươi rất lợi hại, đều không có làm lỗi, lần sau ngươi liền có thể chính mình luyện chế mỹ dung đan. Diệp nghiên nhịn không được dơ ngón tay cái lên, nàng chính là cẩn thận nghiên cứu quá vài lần, mới có thể làm được như vậy quen thuộc. Mà Tiết un Tùn chỉ thấy quá một lần, liền có thể nhớ kỹ sở hữu bước đi, có thể nói là thập phần lợi hại. Khúc mới tự hào ngẩn cổ, tiểu sư muội, ngươi không biết, sư tỷ đối với luyện đan bước đi, có thể nói là đã gặp qua là không quên được. Lợi hại như vậy. Diệp nghiên đôi mắt đều là sùng bái, Thiết un Tùn lại lắc lắc đầu. Có đôi khi là có thể ghi nhớ, đáng tiếc ta chính mình không thể đủ tiêu hóa. Có thể ghi nhớ cũng hảo, chính mình nhiều thí vài lần, nói không chừng một chương hoàn chỉnh đàn phương liền ra tới. Muộn cơm thập phần hâm mộ tiết un tùn đã gặp qua là không quên được, hôm nay buổi sáng diệp nghiên làm tay chào bánh, hắn còn cần trở về cân nhắc cân nhắc đâu. Luôn luôn chỉ ái mỹ mạo tiết un tùn khó được đỏ mặt, nàng nhấp môi nói, tiểu nghiên, ta không có lừa gạt ngươi đàn phương y tứ. Nàng lo lắng Diệp Nghiên sẽ cho rằng nàng phía trước cố ý như vậy, sau đó thông qua như vậy phương thức được đến Đan phương. Diệp Nghiên nhõn miệng cười, Sư tỷ, ngươi nói cái gì đâu? Ta vốn dĩ liền tính toán tặng cho ngươi, ta biết Sư tỷ không phải là người như vậy. Ngươi mau thử xem, lần này hẳn là có thể luyện chế ra Mỹ Dung Đan. Mỹ Dung Đan kỳ thật là tam phẩm đan dược bên trong đơn giản nhất đan dược, thiết un tùm làm một cái tứ phẩm luyện đan sư, muốn học được thực mau. Không ra Diệp Nghiên dự kiến, nếm thử vài lần tiết un tẩm liền có thể thực tốt luyện chế mỹ dung đan. Trên mặt nàng tràn đầy sán lạn tươi cười. "Tiểu sư muội, gặp được ngươi thật là sư tỷ phúc khí a." Sư tỷ nói rất đúng. Khúc Mới vội không ngừng gật đầu, có thể ăn đến ăn ngon như vậy đồ vật, đối với Khúc Mới đến nói chính là lớn nhất phúc khí. Lúc này, bọn họ ba cái sư huynh muội cũng không dám nữa coi khinh Diệp Nghiên, cũng sẽ không đem Diệp Nghiên coi như một cái hoàn toàn tân nhân. Trước 1.093 linh chi. Lúc này bọn họ ba cái sư huynh muội cũng không dám nữa coi kinh diệp nghiền, cũng sẽ không đem diệp nghiền coi như một cái hoàn toàn tân nhân. Muộn cơm cũng không đề cập tới chỉ đạo diệp nghiền sự tình, mà là lôi kéo khúc mới đi phong bếp, hắn tính toán thử xem như thế nào lấy ra chảo bánh. Tiết un tùn vui sướng hài lòng thu hảo đan bình. Tiểu sư muội, ngươi đối luyện đan thực cảm thấy hứng thú sao? Đúng vậy, ta thực thích luyện đan cho nên muốn cùng sư phó học thêm chút đồ vật. Diệp Nghiên mặt mày mỉm cười, nàng đối với Đan Phong ấn tượng thực hảo. Tiết un tùn là một cái tri ân báo đáp người, cho nên lập tức cấp Diệp Nghiên chia sẻ chính mình biết đến đồ vật. Luyện Đan thực phí linh dược, bất quá chúng ta Đan Phong có một cái dược viên, nhưng lại yêu cầu dùng linh châu mua sắm linh dược. Ta có rảnh đi xem, đáng tiếc ta linh châu không nhiều lắm. Diệp Nghiên phát hiện bên này đồ vật đều yêu cầu dùng linh châu mua sắm. Tức khắc cảm thấy có chút trong túi ngượng ngùng. Tiết un tùn lập tức minh bạch diệp nghiên tình cảnh, rốt cuộc nàng vừa tới học viện thời điểm, cũng là như thế này, nàng châm trước nói. Chúng ta Bắc lăng học viện còn có một cái chợ, người có thể đi nhìn xem, nói không chừng vận khí tốt, có thể gặp được giá cả thấp, chất lượng tốt linh dược. Chợ, diệp nghiên hai trong mắt tỏa sáng, nàng thích nhất nhặt của hời A. Tiết un tùn dũng cảm vỗ vô, vô diệp nghiên bối, tiểu sư muội, sư tỷ mang người đi. Hảo A. Diệp nghiên không có chối tử, nàng biết tiết un tùn còn nhớ thương Đan phương sự tình. Nếu không cho nàng biểu hiện cơ hội, nàng trong lòng khẳng định băn khoăn. Hai người nói ra sân, Đan phong rất lớn, nhưng chợ là ở Nam Đại Phong Trung ương. Một cái nho nhỏ chợ, đường phố hai biên là học viện một ít học viên. Bọn họ đem yêu cầu bán đi đồ vật bãi ở sạp thượng, mãn hàm chờ mong con người nhìn chăm chú vào lui tới người. Diệp nghiên cùng Tiết Ung Tùn rất có hứng thú đánh giá hàng vỉa hệ thượng đồ vật. Hai cái người tạm thời đều không có nhìn chúng đồ vật. Đột nhiên Tiết Ung Tùn đôi mắt sáng ngời, Tiểu nghiên, này ngàn năm linh chi nhìn qua không tuổi, ta vừa vặn có thể luyện chế mấy cái tĩnh tâm đan, nhìn qua xác thật cũng không tệ lắm. Diệp nghiên hơi hơi gật đầu, ánh mắt dừng ở một thanh niên nam tử trước người linh chi thượng. Tiết Ung Tùn cười hỏi, sư huynh, ngươi này linh chi bán thế nào? Một vạn linh châu. Thanh niên hơi, rất ít cùng nữ hải tử tiếp xúc, cho nên tiết un tùn cùng hắn nói chuyện, làm hắn có chút thẹn thùng. Tiết un tùn thịt đau che lại chính mình túi chứa vật, cắn răng nói, hảo, ta muốn, Chấm đã, ta cũng coi trọng này linh chi. Làm Diệp Nghiên vô cùng quen thuộc thanh niêm vang lên, bác Minh Nguyệt sinh sắn đứng ở Diệp Nghiên trước mặt. Nàng ngay từ đầu không có phát hiện Diệp Nghiên, chỉ nhìn thấy tiết Ung tùn, đã thấy rõ ràng Diệp Nghiên cũng ở thời điểm. Nàng có chút xấu hổ mí môi. Diệp nôn, ngươi cũng ở a Các ngươi nhận thức. Thập phần khó chịu tiết un tùn nghi hoặc nhìn Diệp nghiên. Nếu là nhận thức người, nàng liền không hảo nói nhiều. Diệp nghiên thu thu trong mắt ý cười, thanh âm lạnh lùng. Chúng ta không quen biết, sư minh, này linh chi chúng ta muốn. Bác Minh Nguyệt sắc mặt trắng bệnh, nàng u hoàn ánh mắt vẫn luôn dừng ở Diệp nghiên trên người. Diệp nghiên lại một chút không có phát hiện, hoặc là nói thẳng là làm lơ. Hảo lặng. Thanh niên nhanh chóng đem linh chi bao hảo, đang muốn đem đổ vật đưa cho tiết uống tùm. Bác Minh Nguyệt lại nhanh chóng quát, chấm đã, ta nói ta cũng coi trọng này linh chi. Sư muội thật sự là ngượng ngùng, chủ yếu là vị này sư muội trước coi trọng, cho nên ta bán cho nàng. Thanh niên ăn mặc tuy rằng thực bình phạm, nhưng lại là một cái minh lý lẽ người. chương 1094 có chuyện quan trọng nói. Bác Minh Nguyệt khó chịu ninh mi, nàng hung hăng trừng mắt thanh niên. Ngươi biết ta là ai sao? Ta chính là Bắc Minh gia đại tiểu thư Bắc Minh Nguyệt, ngươi cư nhiên dám không bán cho ta." Thanh niên hơi hơi nhíu mày, đối với Bắc Minh Nguyệt hành vi thập phần khinh thường, nhưng hắn không quyền không thế, lại không dám đắc tội Bắc Minh Nguyệt. Lúc này Tiết un Tùn ninh giữa mày, nàng do dự nhìn lướt qua Diệp Nghiên. Không biết Diệp Nghiên cùng Bắc Minh Nguyệt là cái dạng gì quan hệ, nhưng là ngàn năm linh chi cũng không phải cái gì rất khó đến đồ vật. Cho nên Tiết un Tùn lui một bước, "Hảo, Ta đây liền nhường cho ngươi đi. Ngươi có ý tứ gì? Xem thường ta. Tiết un tùn nhượng bộ làm Bắc Minh Nguyệt có chút hơi sát, như vậy vô cớ gây rối người dường như biến thành chính mình. Diệp nghiên trực tiếp kéo lại tiết un tùn tay nói, Sư tỷ, nếu không cần, chúng ta đây đi trước nhìn xem khác đi. Hảo A, nghe ngươi. Tiết un tùn thân mật vãn trụ diệp nghiên cánh tay, bởi vì diệp nghiên thân cao vốn là so nàng cao. Cho nên nàng nhìn qua đảo có một ít chim nhỏ nép vào người cảm giác. Bắc Minh Nguyệt tức giận rầm rầm chân, sau đó nhanh chóng ném cho thanh niên một vạn linh châu, cuối cùng tung ta tung tăng đuổi theo Diệp Nguyên. Diệp Nôn, này linh chi là ta tặng cho người. Bắc Minh Nguyệt ngữ khí ôn nhu, đôi mắt đầy nước, làm Diệp Nguyên coi trong nháy mắt một bước. Ta không cần. Tiết un tùn hồ nghi nhìn lướt qua Bắc Minh Nguyệt, đôi mắt xẹt qua một mặt kinh ngạc. Sau đó thân mật dựa vào Diệp nghiên vai biên. Tiểu sư đệ, ngươi đừng lãng phí nhân ra một mảnh hảo tâm sao, bằng không tặng cho ta hảo. Ngươi là ai? Bác Minh Nguyệt lúc này mới phát hiện Tiết Un Tùn cùng Diệp nghiên động tác thập phần thân mật, nàng con ngươi nhiệm muốn giận. Tiết Un Tùn ngọt ngào cười, ta là Diệp Nôn Sư tỷ A, ngươi lại là ai A? Ta, Diệp Nôn, ta có lời muốn đơn độc cùng ngươi nói. Bác Minh Nguyệt gương mặt hơi nặng trong lòng thập phần cấp bách. Nàng lo lắng Diệp Ngôn sẽ bị này cái gọi là sư tỷ cấp cầu dẫn đi. Diệp Nghiên hơi hơi như mày, chúng ta chi gian, giống như không có gì hảo thuyết. Ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Bác Minh Nguyệt cắn chặt cánh môi, ngón tay không ngừng rảo chính mình đầu ngón tay. Tiết ung tùm chế nhạo nhìn Diệp Nghiên, tiểu sư đệ, nhân ra có chuyện muốn cùng ngươi nói, ngươi hãy đi trước đi. Đợi lát nữa ta lại bồi ngươi tiếp tục đi dạo. Diệp Nghiên thập phần buồn bực nhìn Tiết ung tùm. Này sướng lại là nào một vợ diễn, nàng như thế nào hoàn toàn ngộng bức ra. Nhìn thấy Diệp nghiên rồi dám bộ dáng bác Minh Nguyệt trong lòng hoảng hốt, Diệp nôn, ta thật sự có chuyện rất trọng yếu muốn cùng người nói. Hào đi, qua bên kêu ít người địa phương nói. Diệp nghiên bất đắc dĩ cười, nàng nói chiều một cái không người ngõ nhỏ đi đến. Mà bác Minh Nguyệt tắc khiêu khích nhìn lướt qua tiết ung tùm, làm tiết ung tùm thiếu chút nữa nhịn không được cười ẩm lên ra tiếng. Tiết Ung Tùn đã nhìn ra Bắc Minh Nguyệt tâm tư, chỉ là Diệp Nghiên cái này e cờ thấp người không có phát hiện Bắc Minh Nguyệt ý tưởng. Không người ngõ nhỏ, Bắc Minh Nguyệt cùng Diệp Nghiên tương đối mà đứng. Bắc Minh Nguyệt nhìn Diệp Nghiên tinh xảo ngũ quan, cùng với hơi mang bất mãn ánh mắt, nàng thấp thỏm nhất ngôi. Diệp Nghiên không kiên nhẫn hỏi Bắc Minh Nguyệt, ngươi tìm ta rốt cuộc sự tình gì? Ta còn vội vàng đâu? Vội vàng bồi người sư tỷ. Bắc Minh Nguyệt thanh âm cất cao, nghĩ đến Tiết Ung Tùn. Nàng cảm giác chính mình có một bộ khí. Diệp Nghiên vô ngữ nhìn kích động Bắc Minh Nguyệt, là lại như thế nào? Ngươi có phải hay không quan tâm quá nhiều? Diệp Nôn, ngươi sao lại có thể như vậy đối ta nói chuyện? Bắc Minh Nguyệt tu hoàn ánh mắt rừng ở Diệp Nghiên trên người, phản phất một cái thủy khuất tiểu tức phụ. chương 1095 ta không muốn. Diệp Nghiên thanh âm lạnh lùng, ta vì cái gì không thể như vậy đối với ngươi nói chuyện, chúng ta rất quen thuộc sao? Làm ơn. Không có việc gì ta muốn đi, ta rất bận. Diệp Nghiên nói xong thông thả ung dung xoay người, ở trong lòng nàng, bác Minh Nguyệt chính là một cái vô cớ gây rối hải tử. Bởi vì cha mẹ sủng ái, đem nàng dưỡng thành một cái kiêu ngạo hương ngạnh tính tình. Nhìn Diệp Ngôn dứt khoát lưu loát bóng dáng, bác Minh Nguyệt thanh âm phát run, Diệp Nôn, ngươi đừng đi. Ta thích ngươi, ta thật sự thực thích ngươi. Nàng nói xong trên má sẹt qua một giọt nước mắt trong suốt, mới nếm thử tình sự lại không có được đến đối phương chút nào đáp lại. Bác Minh Nguyệt cảm giác chính mình lòng đang còn đau, nhưng là lại không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Diệp nghiên phía sau lưng cứng đờ, nàng kinh ngạc xoay người, ngước mắt nhìn trước mắt khóc hoa lê dính hạt mưa Bác Minh Nguyệt. Người nói cái gì? Chơi ta thực hảo chơi sao? Nghĩ đến phía trước lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Bác Minh Nguyệt nhục nhã, Diệp nghiên cảm giác Bác Minh Nguyệt này lại là ở chơi cái gì tân đa dạng. Bắc Minh Nguyệt thanh âm nghẹn nào, không phải, Diệp nôn, ta là thật sự thích ngươi. Lúc trước làm khó dễ ngươi, là ta sai, thực xin lỗi, hiện tại ngươi có thể cùng ta ở bên nhau sao? Cùng ngươi ở bên nhau. Diệp nghiên cảm giác chính mình theo không kịp Bắc Minh Nguyệt mạch nào, thứ này thích cùng làm khó dễ cư nhiên không có mâu thuẫn. Bắc Minh Nguyệt hơi hơi mỉm cười, ân, đúng vậy, nếu ngươi nguyện ý cưới ta, ta lập tức liền nói cho cha cùng mẫu thân. Bọn họ rất đau ta, cho nên nhất định sẽ đáp ứng ngươi cưới ta. Đừng! Ta không muốn. Diệp nghiên kiên quyết lắc lắc đầu, lại liêu đi xuống, nàng cảm giác chính mình sẽ bị vòng đi vào. Chỉ là nghĩ đến tiêu ngạo hương ngạnh bắc Minh Nguyệt cùng chính mình thông báo, Diệp nghiên liền cảm giác được ăn rồi bỏ giống nhau. Nàng vô ngữ chịu chịu miệng, nếu tô hạo thần biết chuyện này, còn không chừng nghĩ như thế nào đâu. Bắc Minh Nguyệt trong lòng cứng lại, nàng nhìn Diệp nghiên không chút do dự bộ dáng. Trong lòng một trận chua sót, nhìn thấy Diệp Nghiên xoay người rời đi, nàng nhanh chóng giữ nàng lại ống tay háo, Diệp luôn ngươi vì cái gì không thích ta. Ta nơi nào không tốt, ta có thể sửa. Ngươi thích ta cái gì, ta cũng có thể sửa. Diệp Nghiên vô cùng nghẹn quất, đừng nói nàng không thích nữ hải tử. Liên tính nàng thích nữ hải tử cũng vô dụng à, nàng ổng có một thân liêu muội bản lĩnh, chính là chính mình cũng là cái nữ à. Diệp Nghiên nói làm Bắc Minh Nguyệt động tác cứng lại, Diệp Nghiên nhẹ nhàng ném ra cánh tay của nàng, đi nhanh hướng tới phía trước đi đến. Bắc Minh Nguyệt không cam lòng hô to, "Diệp luôn, ngươi thích có phải hay không ngươi cái kia sư tỷ, ta nào điểm so ra kém nàng?" Nghĩ đến Diệp Nghiên vừa rồi cùng Tiết un Tùn thân mật, Bắc Minh Nguyệt càng thêm cảm thấy chính mình nói chính là đối. Diệp Nghiên rời đi lện bước có chút lảo đảo, nàng giống như trêu chọc một đóa đào hoa, hơn nữa vẫn là một đóa lạ đào hoa. Bác Minh Nguyệt mơn khẩn đôi môi, nàng hốc mắt đỏ lên đứng ở tại chỗ. Nguyệt Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Bác Minh Vân vừa mới bởi vì có chút việc, cho nên cùng Bác Minh Nguyệt tách ra. Nay sẽ vừa vặn mang theo Tây Tư liên về tới Bác Minh Nguyệt bên người. Bác Minh Nguyệt bĩu môi, cực nhanh nhào vào Bác Minh Vân trong lòng ngực Cá Diệp nôn hắn không thích ta, ô ô ô. Đã xảy ra cái gì? Bác Minh Vân thanh âm có chút lạnh lẽo. Đối với bác Minh Nguyệt hắn là thật sự rất thương yêu. Bác Minh Nguyệt thuốc tha thuốc thít nước nở. Cách ta vừa mới. Cách nhìn thấy Diệp Nôn. Hán. Cách cùng một cái sư tỉ. Ở một hối. Ta cùng. Hán. Thổ lộ. Nhưng là. Hán nói. Không thích ta. Trước 1096 hắn thật sự nói như vậy. Hắn thật là nói như vậy. Bác Minh Vân sắc mặt hơi trầm xuống. Mặc dù hắn không ủng hộ Bắc Minh Nguyệt thích Diệp Nôn, nhưng là cũng không cho phép Diệp Nôn như vậy đối chính mình muội muội. Bắc Minh Nguyệt thập phần hiểu biết ca ca tính cách, cho nên nàng dối rắm mí môi, môi ngập ngừng, không biết nên như thế nào vì Diệp Nôn bị giải. Một phương diện nàng thật sự thực thích Diệp Nôn, một phương diện nàng lại không nghĩ Bắc Minh Vân nhằm vào Diệp Nôn. Tây Tư Liên hơi hơi cầu môi, "Nguyệt muội muội, Vân ca ca sẽ giúp ngươi, cho nên ngươi không cần dối rắm." Đúng vậy, Nguyệt Nguyệt, ngươi nói cho ta. Bắc Minh Vân lý giải ý tứ là hắn sẽ vì Bắc Minh Nguyệt xuất đầu. Đáng tiếc Bắc Minh Nguyệt lại nghe thành sẽ giúp nàng được đến Diệp Nôn. Cho nên Bắc Minh Nguyệt nhấp môi nói, Kaka, ta cảm thấy Diệp Nôn thích hắn sư tỷ, bọn họ quan hệ thực hảo. Ta Bắc Minh Vân muội nguội, tuyệt đối không thể như vậy bị khi dễ. Bắc Minh Vân lén lút nghĩ như thế nào thần không biết quỷ không hay làm Diệp Nôn trường giáo hấn. Mà Diệp Nghiên bản nhân lúc này chính vô ngữ nhìn Tiết Ung Tùn, Tiết Ún Tùn cười ha ha. Ha ha ha, tiểu sư muội, cư nhiên có nữ nhân thích ngươi, ngươi chính là nữ nhân A. Sư tỷ, ngươi đều cười một đường, có tốt như vậy cười sao? Diệp Nghiên rất là bất đắc dĩ, không nghĩ tới Tiết Ún Tùn cũng là cười điểm thấp người. Tiết Ún Tùn che miệng cười không ngừng, đương nhiên buồn cười lạc, ta tưởng tượng đến về sau, bác Minh Nguyệt biết ngươi là nữ nhân. Biểu tình khẳng định đặc biệt xuất sắc, ta đặc biệt chờ mong. Ngạch, thuận theo tự nhiên đi. Diệp Nghiên có lệ đáp lời, thật sự là không nghĩ nhắc tới Bắc Minh Nguyệt người này. Nàng cung Bắc Minh Nguyệt thật đúng là nghiệt duyên, huống chi nàng vẫn là mộng mộng kẻ thù nữ nhi. Diệp Nghiên không nghĩ trêu chọc Bắc Minh ra người, nhưng Bắc Minh ra người cố tình muốn thấu đi lên. Bởi vì tân sinh đại bị kết thúc, trước 10 có tiến vào tu luyện tháp tu luyện một tháng cơ hội. Tô Hạo thân bởi vì có chuyện Liền đem đi tu luyện tháp cơ hội cho Diệp Nghiên, cho nên Diệp Nghiên có hai cái nguyệt thời gian có thể tu luyện. Đứng ở tu luyện ngoài tháp, Diệp Nghiên hơi hơi híp mắt mắt, nàng ngước mắt nhìn 9 tầng tu luyện tháp. Âu Dương Mộng Tựa Hồ biết Diệp Nghiên ý tưởng, nàng nhẹ giọng nói, tu luyện tháp có thể tiến vào 9 tầng người, chúng ta đến nay còn chưa gặp qua. trừ bỏ năm đó sáng lập Bắc Lăng Học Viện Viện Trường, còn chưa bao giờ có những người khác có thể. Ngươi không phải nói. Bắc lăng học viện là học viện khác phân viện sao? Diệp nghiên nghi hoặc ánh mắt dừng ở Âu Dương Ngọng trên người, Âu Dương Ngọng gật gật đầu. Đúng vậy, xác thật là phân viện, nhưng này đã từng không phải, sau lại bị xác nhập mà thôi. Ta nói viện trưởng, là sáng lập Bắc lăng học viện viện trưởng. Diệp nghiên hiểu rõ rũ rũ mắt mắt, trong lòng đối với thứ 9 tầng tu luyện tháp thập phần tò mò. Bắc Minh Vân đứng ở Diệp nghiên thân phận, hắn hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp nghiên, Diệp nôn. Ta có lời muốn đơn độc cùng ngươi nói. Cái quỷ gì? Diệp nghiên đang muốn mắng chửi người. Phía trước là Bắc Minh Nguyệt, này sẽ lại nhảy nhót ra một cái Bắc Minh Vân. Âu Dương ngậm lạnh leo ánh mắt dừng ở Bắc Minh Vân trên người, rốt cuộc không có nhiều lời, chỉ là nắm chặt nắm tay tiết lộ hắn chân thật cảm xúc. Ninh Ngọc nhẹ nhàng nắm lấy nàng Nu Di, đem lực lượng của chính mình truyền lại cho nàng. Bắc Minh Vân lại thập phần chấp nhất. Diệp ôn, ta có lời muốn nói cho ngươi. Hắn trực tiếp làm lơ mặt khác vài người, đôi mắt thẳng tóc nhìn Diệp Nghiên. Bác Minh Nguyệt nhìn không được kéo kéo hắn tay háo, nhẹ nhàng hô, ca ca. Nguyệt Nguyệt, chuyện này ngươi đừng trộn lẫn. Bác Minh Vân thái độ thập phần cường ngạnh, Bác Minh Nguyệt còn tưởng rằng Bác Minh Vân là vì hắn. Cho nên cũng không có nói thêm nữa. chương 1097 lạ đào hoa. Hảo A, ta và ngươi liêu. Diệp Nghiên tà mị con con ngôi, này nhóm người thật đương nàng là bùn ngất ta. Đưa tới cửa tới tìm ngược, không ngược bạch không ngược. Nàng cho Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngọc một cái trấn án ánh mắt, sau đó cùng Bắc Minh Vân đứng ở tu luyện tháp cách đó không xa địa phương. Bắc Minh Vân một bộ đại cứu tử xem muội phu ánh mắt đảo qua Diệp Nghiên, hắn hừ lạnh một tiếng. "Ngươi muốn làm ta muội phu, còn chưa đủ tư cách. Ngươi đến phán đoán chứng sao?" Diệp Nghiên khỏe môi treo trầm trọng, đôi mắt nhiễm hàn ý. Bắc Minh Vân ngẩn ra, hắn ngơ ngác hỏi, "Ngươi có ý tứ gì?" Ta khi nào đáp ứng làm ngươi muội phu? Ta khi nào cùng Bắc Minh Nguyệt nhắc lên quan hệ? Diệp Nghiên đôi mắt hơi hàn, cười như không cười nhìn Bắc Minh Vân, Bắc Minh Nguyệt mặt tức khắc liền đen, hắn cắn răng nói: "Ta muội muội thích ngươi, ngươi không tính toán phụ trách sao?" Tuy rằng hắn chưa bao giờ nghĩ tới làm Diệp Ngôn làm hắn muội phu, nhưng là hiện tại Bắc Minh Nguyệt là thương tâm thời điểm, nhưng thật ra có thể cho Diệp Ngôn an ủi an ủi nàng. Diệp Nghiên lạnh lèo ánh mắt đảo qua cách đó không xa bác Minh Nguyệt, thanh âm nhàn nhạt. nhạt. Ngựa ngùng, ngươi muội muội, ta không thấy đi lên, còn có, về sau ngươi đừng một bộ cao cao tại thượng bố thí bộ dáng. Rốt cuộc mấy thứ này, ta thật đúng là không cần đâu. Ngươi luận dối người năng lực, bác Minh Vân thật đúng là so bất quá Diệp Nghiên, hắn còn tưởng lại nói, Diệp Nghiên cũng đã thong thả ung dung trở về tu luyện tháp. Bác Minh Nguyệt khẩn trương nhìn bác Minh Vân. Hy vọng hắn cho nàng chính là một cái vừa lòng hồi đáp. Không nghĩ tới Bắc Minh Vân chỉ là hừ lạnh một tiếng, Nguyệt Nguyệt, về sau cùng Diệp Nôn bảo trì khoảng cách. Người như vậy, không phải ngươi có thể khống chế được, ngươi đã chết này tâm đi. Hiện tại mặc dù Diệp Nôn thích Bắc Minh Nguyệt, hắn đều sẽ không thành toàn bọn họ, rốt cuộc Diệp Nôn người như vậy lưu tại bên người là một kiện thực đáng sợ sự tình. Bắc Minh Nguyệt mỉm môi, ưu oán con ngươi dừng lại ở Diệp Nghiên trên người. Diệp Nghiên nhưng thật ra không có gì cảm giác, Ninh Ngọc lại nhịn không được hỏi, tiểu Nghiên, sao lại thế này? Bác Minh Nguyệt kia tư lại muốn làm cái gì? Nàng dùng như thế nào loại này ánh mắt xem ngươi? Đúng vậy, ta cũng cảm giác không quá thích hợp. Vẫn luôn cảm giác không rất hợp Âu Dương Mộng hơi hơi như mày. Bác Minh Nguyệt ánh mắt, dường như một cái thiếu nữ ở Tư Xuân, loại này ánh mắt là xem tình lang ánh mắt. Từ từ. Thình lang. Âu Dương Ngộng trừng lớn đôi mắt, nàng nhìn lướt qua ăn mặc nam trang Diệp Nghiên, một cái lớn nhỏ phục hiện lên ở nàng trong đầu. Cho nên Diệp Nghiên đây là dùng nam trang bắt được một quả thiếu nữ tâm. Diệp Nghiên bất đắc dĩ nhìn Âu Dương Ngộng biểu tình ở thiên biến vạn hóa, cuối cùng chỉ phải bất đắc dĩ nói. Ân, chọc tới một đóa lạ đào hoa, các ngươi nhưng đừng nói cho thần. Lạ đào hoa? Ai? Cứ nhiên dám mơ ước chúng ta tiểu nghiên, chán sống đi, từ từ. Lạc Đào Hoa cùng Bắc Minh Nguyệt có quan hệ gì? Không phải ta tưởng như vậy đi." Linh Ngọc nói một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Hắn bay nhanh nhìn lướt qua Bắc Minh Nguyệt, sau đó lại nhìn lướt qua Diệp Nghiên, đôi mắt là ý vị thâm trường tươi cười. "Chính là ngươi tưởng như vậy." Âu Dương Mộng khẳng định gật gật đầu, lúc này Bắc Minh Nguyệt tâm tư thực rõ ràng. Cùng bọn họ cùng nhau sắp sửa tiến vào tu luyện tháp, mặt khác mấy người đều có điểm ý vị thâm trường nhìn Diệp Nghiên. Ứng tịch hồng trước hết thiếu kiên nhẫn, hắn nhỏ giọng hỏi Diệp Nghiên, Tiểu Nghiên, ngươi cùng Bắc Minh Nguyệt là chuyện như thế nào? Trước kia không phải ghét nhau như chó với mèo sao? Nàng hiện tại như thế nào thay đổi thái độ? Không có gì, nàng đầu góc có vấn đề đi. Diệp Nghiên không tính toán mỗi người đều giải thích một lần, cho nên trả lời tương đối có lệ. chương 1098 tu luyện tháp tu luyện, ứng tịch hồng rõ ràng không tin Diệp Nghiên nói, nhưng là người ở đây nhiều. Hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Thực mau chỉ trưởng Lao đã đi tới, hắn đối với Diệp Nghiên vừa lòng cười. Đều tới đi, tới liền đi vào, này một tháng sẽ không có những người khác tới, liền chuyên môn cho các ngươi mở ra tu luyện tháp. Hắn nói mở ra tu luyện tháp đại môn, Diệp Nghiên các nàng lần lượt tục đi vào. bắc Minh Nguyệt muốn nói lại thôi nhìn lướt qua Diệp Nghiên, cuối cùng nhắm mắt theo đuôi đi theo bắc Minh Vân bên người. Lúc này mỗi người trong lòng đều là vui sướng. Tu luyện tháp tu luyện cơ hội rất khó đến, cho nên đại gia tạm thời buông xuống những cái đó tư nhân đoán, trọng tâm đặt ở tu luyện thượng. Diệp nghiên linh ngọc câu dương ngọng ba người đi cùng một chỗ, tiến vào tháp nội về sau, bởi vì thực lực bất đồng mà tách ra. Diệp nghiên hơi hơi như mày, dễ như chở bàn tay đi tới phía trước nàng đã tới địa phương. Lúc này nàng tâm vô tạm nghiệm, trực tiếp đem mặt khác người cấp làm lơ, toàn tâm toàn ý hướng tới tu luyện tháp một tầng trung tâm đi đến. Nay nửa năm qua, nàng sớm đã không phải phía trước tu vi, cho nên đi càng thêm thông thuận. Nàng một bước một cái dấu chân, khỏe môi khẽ nhếch đạm nhiên đi tới tu luyện tháp trung ương. Bên kia bắc Minh Nguyệt kinh ngạc trường lớn đôi mắt, nàng cảm giác chính mình cùng diệp ngôn trên lệch càng lúc càng lớn. Nhìn hắn kiên quyết bóng dáng, nàng tổng cảm giác hắn cách hắn càng ngày càng xa. bắc Minh Nguyệt nhịn không được nắm bắc Minh vân tay háo, thân ảnh thấp thấp, ca ca, hắn đi như thế nào nhẹ nhàng như vậy. Chúng ta cũng có thể. Bác Minh Vân cắn chặt rằng, hắn chính là thiên tri tiêu tử, sao có thể bại bởi một cái vô danh tiểu bối. Bác Minh Nguyệt đôi mắt hơi trầm xuống, một viên phương tâm đã dừng ở diệp ngôn trên người. Âu Dương Ngọc nhìn không được lánh trào nói, hắn sẽ không thích người. Là, thiểu nghiên có yêu thích người. Ninh Ngọc gật gật đầu, ánh mắt thật sâu đảo qua Bác Minh Nguyệt. Bác Minh Nguyệt gắt gao nhếch môi, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Nàng nghĩ tới diệp ngôn sư tỷ. Cái kia hoa hoa mặt, lại gợi cảm bạo mị nữ tử. Cái kia cùng Diệp Nôn kéo tay, vừa nói vừa cười nữ tử, tưởng tượng đến tương lai Diệp giảng hòa nàng sư tỷ ở bên nhau, nàng trong lòng ghen ghét muốn phát cuồng. Bác Minh Nguyệt gắt gao bóp đầu ngón tay, Diệp Nôn. Là của nàng, ai cũng đừng nghĩ cấp đi. Bác Minh Vân nhịn không được hừ lạnh một tiếng, ta muội muội là đế đô quý nữ, thân phận hảo, tu vi cũng cao, nàng như thế nào sẽ coi trọng Diệp Nôn. Ta xem là các ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Kaka, ngươi nói cái gì đâu? Nghe thấy Bắc Minh Vân nói Diệp Nôn không tốt, Bắc Minh Nguyệt sắc mặt trắng bệch, nàng sợ Diệp Nôn nghe được các nàng lời nói. Linh Ngọc ý vị thâm trường cười, tốt nhất là như vậy, rốt cuộc nhà của chúng ta tiểu nghiên cũng không phải người nào đều có thể coi trọng. Ta. Bắc Minh Nguyệt trong lòng một đổ, bọn họ là Diệp Nôn huynh đệ, nàng hiện tại cũng không tưởng đắc tội bọn họ. Nàng còn trông cậy vào bọn họ ở diệp nôn trước mặt cho nàng nói vài câu lời hay đâu. Ninh Ngọc rõ ràng không muốn nghe nàng giải thích, lôi kéo Âu dương ngẩng đầu hướng tới bên trong đi đến. Diệp nghiên không có nghe được bọn họ đối thoại, nàng tổng cảm giác có thứ gì đang không ngừng mà hấp dẫn nàng. Nàng từng bước một hướng tới một tầng trung ương đi đến, dường như không chịu không chế di động tới chính mình nệm bước. Đột nhiên một đạo nhu hòa quang mang rừng ở diệp nghiên trên người. Ở mọi người trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt, Diệp luôn chậm rãi biến mất ở trước mặt mọi người. "Kaka, Diệp luôn đâu?" Bác Minh Nguyệt tiếng hét chói hai đặc biệt xông ra, cũng đánh thức có chút ngốc mọi người. Bác Minh Vân muốn nói lại thôi, trong lòng lại có một cái lớn mật suy đoán. Hắn đột nhiên minh bạch chính mình từ trước đến nay ánh mắt cao muội muội vì sao sẽ thích thượng Diệp luôn. Như vậy ưu tú nam nhân, ai không thích sao? Chương 1099 tầng thứ 3. Đây là có chuyện gì? Âu Dương Mộng Thanh Âm lạnh lùng, đầu ngón tay phát run. Ứng tịch hồng ninh mi, tiểu nôn có phải hay không kích phát cái gì cơ quan? Chi trưởng lao sâu kín cười nói, đừng lo lắng, các ngươi là tân sinh, còn không biết. Nàng đây là đi tầng thứ hai, là sự tình tốt. Hắn nói xong ý vị thâm trường cười, sau đó ngồi ở cửa bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tầng thứ hai, ninh ngọc vui vẻ. Này có phải hay không đại biểu tiểu nghiên lại sẽ biến lợi hại? Bác Minh Nguyệt kích động đối bác Minh Vân nói, ca ca, Diệp Nôn đi tầng thứ hai, ngươi nghe được sao? Ân. Bác Minh Vân sắc mặt không tốt, trong lòng bị tên là ghen ghét cảm xúc lấp đầy, một cái đồ quê mùa lại so với chính mình lợi hại, ngẫm lại liền khó chịu a. Ứng tịch Hồng lại cười nhạo một tiếng, phụt, liền tính là như vậy, cùng ngươi có quan hệ gì a? Linh Ngọc Phụ Họa gật gật đầu, đúng vậy. Cùng ngươi có quan hệ gì?" Bắc Minh Nguyệt khí sắc mặt xanh mét, lại không cách nào phản bác, rốt cuộc thật sự cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Hơn nữa Diệp Nôn còn cự tuyệt hắn. Bắc Minh Vân hừ lạnh một tiếng, về sau sự tình, ai biết được. Vạn nhất về sau Diệp Nôn coi trọng ta muội muội, ta muội muội muốn hay không gả cho hắn, vẫn là không biết đâu. Nếu Diệp Nôn như vậy ưu tú, hắn có thể giúp giúp muội muội, cũng coi như là đem Diệp Nôn kéo vào Bắc Minh gia trận doanh. Giống Diệp Ngôn như vậy không có bối cảnh người, cuối cùng khẳng định sẽ tận tâm tận lực trở thành hắn phụ tá đắc lực. Bắc Minh Nguyệt vui vẻ, con ngươi tản mát ra lộng lấy quang mang, ân, về sau sự tình, ai biết được. Vậy ngươi chậm rãi nằm mơ đi. Âu Dương Mộng khinh thường con ngôi, không nói Diệp Nghiên là nữ nhân. Mặc dù Diệp Nghiên là nam nhân, cũng sẽ không yêu hảo khuê mật kẻ thù nữ nhi. Hùng chi Bắc Minh Nguyệt cũng không phải là một cái đèn cạn dầu. Tu luyện thắp một tầng khắc khẩu Diệp Nghiên chút nào cũng không biết, lúc này nàng ở thừa nhận áp lực cực lớn. Áp lực cực lớn như sóng chiều vào tới, Diệp Nghiên cắn chặt răng, trên trán thẩm thấu tinh mịn mồ hôi. Nàng vội vàng bắt đầu vận chuyển cửu chuyển tâm pháp, ấm áp linh lực dễ chịu nàng gân mạch. Linh lực càng ngày càng khô kiệt, nhưng là nàng lại cảm giác được vô cùng thoải mái. Mà nàng đan điền cũng đang không ngừng bị bỏ thêm vào mãn, vô cùng thoải mái cảm giác quanh quần ở nàng toàn thân. Thăng cấp quang mang lại lần nữa đem nàng bao vây lấy. Hai cái nguyệt sau, Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngộng đứng ở tu luyện ngoài tháp chờ Diệp Nghiên. Mà Bắc Minh Vân cùng Bắc Minh Nguyệt Tây Tư Liên ba người đồng dạng đứng ở tu luyện ngoài tháp. Ninh Ngọc vâu ngữ nhìn lướt qua Bắc Minh Nguyệt, "Chúng ta là tới đón Tiểu Nghiên xuất quan, các ngươi sẽ không cũng đúng không? Ta tới đón Diệp Ngôn không thể sao?" Bắc Minh Nguyệt ngẩng đầu, nàng người mặc hồng nhà tao váy, trên mặt nhiễm đỏ ửng Bởi vì muốn tới thấy chính mình người trong lòng, còn riêng trang điểm một phen. Âu Dương Mộng lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, trong giọng nói không có chút nào gợn sóng. Nàng sẽ không muốn gặp ngươi. Ngươi không phải hắn, vô pháp tả hữu quyết định của hắn. Bác Minh Nguyệt bị trọc tức không lời nào để nói, nhưng bác Minh Vân lại không phải ăn chay. Âu Dương Mộng cùng Ninh Ngọc trực tiếp làm lơ bọn họ. Ninh Ngọc cười hì hì, ngộng ngộng, ngươi nói tiểu nghiên thượng mấy tầng. Ta mới hai tầng A. Ta cũng không biết, Tiểu Nghiên rất lợi hại. Âu Dương ngậm khỏe môi khẽ nhếch, nhắc tới Diệp Nghiên thời điểm trên mặt nhiệm ý cười. Ninh Ngọc tự đáy lòng phát ra cảm thán, ta cũng cảm thấy Tiểu Nghiên rất lợi hại, ít nhất là 4 tầng đi. Có thể hay không khoa trương chút. Hưng tịch hồng chậm rãi đã đi tới. Hắn cũng gần dừng lại ở 2 tầng, cho nên biết rõ tu luyện tháp có bao nhiêu khó bay lên. Trưng 1100 tầng thứ 6. Tiểu Nghiên có thể. Âu dương mộng liêm diễm con người lập lẻ qua mang. Tri trưởng lão cũng là ở ngay lúc này đã đi tới, hắn ha ha cười, không sai, hắn sẽ không cho các người thất vọng. Hắn có thể cảm giác được Diệp Nghiên tiến vào trình tự khẳng định không tồi. Bác Minh Nguyệt càng thêm kích động, nàng nhấp môi đỏ, thật cẩn thận nhìn tu luyện thác cửa. Tất cả mọi người chờ đợi Diệp Nghiên xuất hiện, có mong đợi, có chờ đợi, cũng có ghen ghét. Nhón chân mong chờ mọi người không có thất vọng. Giữa trưa thời gian diệp nghiên dừng ở các nàng trước mặt Nàng chậm rãi từ tu luyện tháp thượng nhảy xuống tới Phi dương phong thủy ý nhấc lên nàng góc áo Mặc phát đừng ở nàng sau đầu Tinh xảo trên mặt treo điểm tĩnh tươi cười Cùng dĩ vãng không giống nhau Ninh Ngọc có thể cảm giác được nàng thâm trầm hơi thở Chính là hiện tại Mặc dù là đem nàng ném ở trong biển người Cũng không thể khiến cho người khác chú ý Cao thủ chân chính liền có thể làm được gần nấp ở trong biển người mặt Có thể tùy ý thu liễm chính mình hơi thở, mà làm mọi người không có chút nào phát hiện. Âu Dương ngẩng hai bước chạy qua đi, "Tiểu Nghiên, ngươi đã trở lại?" "Ân, ta đã trở về." Diệp Nghiên liễm mi cười khẽ, đôi mắt nghiêm ý cười. Chi trưởng Lao kích động nói, Diệp luôn, ngươi tiến vào đệ mấy tầng?" "Đúng vậy, Tiểu Nghiên, ngươi có phải hay không tiến vào tầng thứ tư?" Linh Ngọc kia hóa cười hì hì, trong lòng thập phần vị Diệp Nghiên cao hứng. Diệp Nghiên khẽ lắc đầu, trên mặt trước sau treo cười nhạt. Linh Ngọc hơi có chút thất vọng hỏi, "Ba tầng?" "Tiểu Nghiên, không có khả năng đi, ngộp ngộp đi ba tầng a." Chính là nàng nói không có nhìn đến ngươi, chẳng lẽ ngươi sao cái tầng thứ năm? "Không phải?" Diệp Nghiên khỏe môi khẽ nhếch, hiển nhiên tâm tình thập phần hảo. Hứng Tịch Hồng cười hì hì tiếp lời, "Tiểu ngôn, chẳng lẽ ngươi đến thứ 9 tầng?" Nghe nói 9 tầng rất khó nga. Ta cảm thấy còn hành đi. Diệp nghiên nhẹ nhàng trông cằm, phản phất ở cẩn thận tự hỏi. Ứng tịch hồng không dám tin tưởng chừng lớn đôi mắt, ngươi nói cái gì? Ngươi cảm thấy còn hành. Thứ 9 tầng chính là rất khó. Nga, ta cũng không biết, ta mới tiến vào tầng thứ 6 đâu. Vốn dĩ tưởng ăn ngay nói thật Diệp nghiên giải cái nói dối, nếu mọi người đều nói rất khó. Nếu biết nàng đi vào, chẳng phải là còn phải bị doa đến. Ứng tịch hồng hơi hơi điểm hào đầu. Nga, tầng thứ 6 Nga. Ngay sau đó hắn đột nhiên trừng lớn đôi mắt, ngươi nói cái gì? Tầng thứ sáu. Đúng vậy, tầng thứ sáu. Diệp nghiên thanh âm nhẹ nhàng bân quơ, ngữ khí thập phần bình tĩnh. Phảng phất đang nói ta vào tầng thứ nhất giống nhau bình tĩnh. Không nghĩ tới ở đây những người khác đều đã kinh rất cảm. Ninh Ngọc thanh âm hơi hơi phát run, tiểu nghiên, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ngươi thật sự tiến tầng thứ sáu. Ta tin tưởng tiểu nghiên. Khó được phát biểu ý kiến Âu Dương Ngộng lúc này đôi mắt mỉm cười. Chi trường lao kích động vũ về trong dâu, hảo, hảo, không tồi không tồi. Bác Minh Nguyệt gắt gao bắt lấy Bác Minh Vân tay háo, khỏe môi đều bị cắn xuất huyết tích. Bác Minh Vân trong mắt hàng chứa thâm ý, hắn trong lòng nghĩ, Diệp luôn tốt nhất cùng muội muội ở bên nhau, bằng không hắn lưu không được hắn. Như vậy lợi hại người, nếu không thể trở về vị trí cũ mình dùng, như vậy chỉ có thể trước diệt trừ cho sảng khoái. Diệp nghiên nhìn đại gia kích động bộ dáng, nàng ngượng ngùng sờ sờ cái mũi của mình. Nàng mới nói chính mình tiến vào tầng thứ sáu, đại gia sáu kích động như vậy, nếu nàng nói thật, những người này biểu tình thật sự khó có thể tưởng tượng a. Bất quá nàng vẫn là mỉm cười đáp lời, ân, ta từng vào tầng thứ sáu. Nàng nói chính là từng vào, không phải nói dừng bước với tầng thứ sáu, như vậy cũng không tính nói dối đi. Trước 1100 linh một ta muội muội thích ngươi. Tất cả mọi người không có phát hiện nàng trong lời nói mặt nghĩa khác, chỉ có trì trưởng lao hơi hơi như mày. Nó đột nhiên nhớ tới diệp ngôn không phải từ tu luyện tháp đại môn ra tới, mà là từ tháp thượng bay xuống xuống dưới. Hắn nghĩ đến cái gì, đột nhiên trừng lớn đôi mắt, chẳng lẽ nói. Trì trưởng lão kinh ngạc ánh mắt tự nhiên không thể gạt được Diệp Nghiên, Diệp Nghiên khẽ gật đầu, xem như đáp lại trì trưởng lão Được đến đáp án trì trưởng lao kích động nắm chính mình nắm tay. Hắn cư nhiên có người tiến vào thứ 9 tầng, có người thông quan rồi à. Ta còn có việc, liền đi trước. Chi trưởng lão bay nhanh rời đi đại gia tầm mắt, hắn nghĩ như vậy chuyện quan trọng hẳn là trước bẩm báo cấp viên trưởng, Cho nên không hề có chần chờ rời đi tu luyện tháp. Lúc này tất cả mọi người đắm chìm ở một cái không thể miêu tả bầu không khí bên trong, Diệp nghiên nhịn không được đỡ chán, còn không phải là vào tầng thứ 6 sao. Những người này vì mau kích động như vậy. Nàng có chút may mắn chính mình không có nói thật, ứng tịch hồng kích động hiếp mắt mắt. Thiếu nôn, ngươi liền nói ngươi hiện tại là cái gì Tu Vi? Ta đã cảm giác được sâu không lường được. Thiên cơ không thể tiết lộ. Diệp nghiên thần thần thao thao nhấp môi, nàng Tu Vi sắc thật để cao rất nhiều. Nhưng là cũng không tưởng bại lộ chính mình Tu Vi, rốt cuộc này cũng coi như là nàng một trương át chủ bài. Bác Minh Nguyệt cổ đủ dũng khí đứng ở Diệp nghiên trước người, nàng nhẹ giọng hỏi, nôn. Ngươi có khỏe không? Ngươi là? Không trách Diệp Nghiên không nhớ rõ Bắc Minh Nguyệt, thật sự là nàng đã sớm đem Bắc Minh Nguyệt này hào nhân vật tung ra trong ốc. Bắc Minh Nguyệt sắc mặt tức khắc trắng bệch, môi run run, ngươi cư nhiên không nhớ rõ ta. Ta vì cái gì phải nhớ đến ngươi? Lúc này Diệp Nghiên đã nhớ tới Bắc Minh Nguyệt là ai. Chủ yếu là lúc này Bắc Minh Nguyệt trên mặt hóa trang, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Cùng phía trước nàng gặp qua Bắc Minh Nguyệt hoàn toàn không phải nhất hào người a. Bắc Minh Vân rốt cuộc nhìn không được nói, "Ta muội muội Bắc Minh Nguyệt, ta là Bắc Minh Vân." "Nga, là các ngươi a, tìm ta có chuyện gì sao?" Diệp Nghiên thanh âm nhàn nhạt, nhạt Bắc Minh gia là mộng mộng kẻ thù, cho nên nàng không muốn cùng bọn họ có bất luận cái gì liên hệ. Bắc Minh Nguyệt lòng tự trọng làm nàng nhịn không được bắt đầu rơi lệ, nàng hoa lê dính hạt mưa bộ dáng ánh vào đại gia mi mắt. Diệp nghiên vô ngữ mắt trợn trắng, không biết người còn tưởng rằng nàng làm cái gì thiên nội nhân đoán sự tình đâu. Bác Minh Nguyệt đôi mắt rưng rưng, Diệp nôn, ta chán ghét ngươi. Nàng nói xong rầm rầm chân, giận dỗi rời đi tu luyện tháp. Nàng riêng thả chấm bước chân, hy vọng Diệp nôn có thể đuổi theo. Đáng tiếc nàng nhất định phải thất vọng, chỉ thấy Diệp nghiên buồn bực híp híp mắt mắt, nàng có phải hay không có bệnh à, ta lại không có đắc tội nàng. Hừ! Ngươi tốt nhất tìm ta muội muội xin lỗi, bằng không ta Bắc Minh ra người cũng không phải là tốt như vậy khi dễ. Bác Minh vân sắc mặt không tốt lắm, nhưng lại cảm thấy này có lẽ là một cái thực tốt cơ hội. Diệp Nghiên cười như không cười híp mắt mắt, ta làm sai cái gì? Yêu cầu xin lỗi. Ngươi nhìn không ra tới ta muội muội tâm duyệt với ngươi sao? Bác Minh vân số mặt, phảng phất đây là một kiện cỡ nào quang vinh sự tình. Diệp Nghiên vô ngữ mắt trợn trắng, ngượng ngùng ta nhìn không ra tới. Lại nói thích ta Diệp nghiên người ngàn ngàn vạn vạn, chẳng lẽ ta một đám đều đến vẻ mặt ôn hòa sao? A, ta bác Minh ra người cũng không phải là tốt như vậy khi dễ. Bắc Minh vân khỏe môi khẽ nết, Diệp luôn lại lợi hại thì thế nào? Hắn không có một cái cường đại gia tộc làm hậu thuẫn. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào hắn Bắc Minh gia tộc, cũng chỉ có thể làm hắn phụ tá đắc lực. Trước 1.102 người cần thiết cưới nàng. Các ngươi Bắc Minh gia tộc người có phải hay không đều thích đoạt người sở ái?" Âu Dương Ngọng hơi nhấp môi, phảng phất từ Bắc Minh Vân trên người thấy được Bắc Minh chiến bóng dáng. Bắc Minh Vân sắc mặt càng thêm khó coi, hắn ánh mắt hơi lạnh, "Ta không muốn cùng các ngươi có tranh chấp." Diệp Nôn, "Ngươi cần thiết đối ta muội muội phụ trách." Bắc Minh Nguyệt Thu mắt trói chặt Diệp Nôn, mặc dù là nhíu mày Diệp Nôn, lúc này ở trong mắt nàng như cũ thập phần tuấn mỹ. Đáng tiếc lang vô tình tiếp cố ý. Diệp Nghiên dư Quang đều không có lưu một cái cho nàng. Diệp Nghiên cười nhạo một tiếng, phu cái gì trách. Ta là khinh bạc nàng. Vẫn là hủy hoại nàng thanh danh. Thật là chê cười, làm nàng một nữ nhân, đi cưới một nữ nhân sao. Bắc Minh Vân hử lạnh một tiếng, tuy rằng ngươi cũng không có khinh bạc nàng, nhưng là ngươi làm hại nàng hiện tại chả không nhớ cơm không nghĩ. Cho nên ngươi cần thiết cưới nàng, bằng không ta Bắc Minh ra người sẽ không bỏ qua ngươi. Bác Minh Vân lời nói tuy rằng rất khó nghe, bác Minh Nguyệt lại đỏ bừng mặt, nàng vẻ mặt thấp thỏm nhìn Diệp Nghiên. Diệp Nghiên vô ngữ chịu chịu miệng, nàng như thế nào cảm giác bác Minh ra người tự mình cảm giác đều như vậy tốt đẹp. Ta phát hiện nhà các ngươi người sợ là đầu vóc tú đầu, ta sẽ không cưới nàng. Ngươi cần thiết cưới ta muội muội. Như vậy ưu tú người, bác Minh Vân sẽ không bỏ qua, nếu không thể trở thành Minh Hữu vậy chỉ có thể trở thành địch nhân. A. A. Ngươi muội muội tính quạng hành nào. Hơi trầm xuống thanh em vang lên, tô hạo thần sắc mặt xanh mét đuổi lại đây. Vừa mới vội xong thiên địa các sự tình, một tới rồi liền nhìn đến chính mình nữ nhân bị buộc cưới một người. Tô hạo thần cảm giác chính mình đều phải khí cười. Bác Minh Vân vừa mới hơi hơi dơ lên khỏe môi cứng lại, đối với tô hạo thần như vậy có cao thâm khó đoán tu vi người tới nói. Hắn nội tâm còn có điểm sợ hãi, tuy rằng diệp nôn tu vi khả năng hiện tại cũng so với hắn cao. Ít nhất hắn Bắc Minh già có người, nếu đối mặt hai cái người như vậy, hắn thật đúng là không có phần thắng. Bắc Minh vân còn ở trinh lăng bên trong, Tô Hạo Thần đã nhẹ nhàng đem Diệp Nghiên đủng ở trong ngực, hắn thanh âm hơi hơi có chút lên men. Nghiên nghiên, ta không ở, ngươi lại trêu chọc người khác. Ta không có. Đối mặt Tô Hạo Thần, Diệp Nghiên có chút trột dạ, cho nên thanh âm thấp thấp. Bắc Minh nguyệt cực lực không chế được chính mình cảm xúc, nàng kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Thẳng đến thấy Diệp nghiên tiểu xảo ý, ý người dựa vào ở Tô Hạo Thần trong lòng ngực. Nàng hét lên một tiếng, Diệp ôn ngươi thích người là hắn. Đúng vậy, ta thích chính là nam nhân, cho nên ngươi đừng quấn lấy ta. Diệp nghiên thông khoái thừa nhận, nàng vốn dĩ ái chính là Tô Hạo Thần. Hơn nữa nàng xu hướng rơi tính bình thường, nhưng không có làm bách hợp xu hướng. Bác Minh Nguyệt không dám tin tưởng hô, nhưng hắn là nam. Người cư nhiên thích nam. Là như thế này không sai. Cho nên ngươi có thể hết hy vọng sao? Diệp nghiên thật mạnh gật gật đầu, nàng đã cảm giác được bên cạnh người nam nhân toàn thân đều ở mạo khí lạnh. Cho nên nàng vẫn là nhanh lên thuận hảo mau đi, bằng không buổi tối có nàng chịu. Không nói Bắc Minh Nguyệt, trừ bỏ biết chân tướng Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngộng, mặt khác đi ngang qua tu luyện tháp người đều vẻ mặt khiếp sợ. Bắc Minh Nguyệt lắc lắc đầu, Diệp nôn, ngươi có phải hay không bởi vì ta cuốn lấy ngươi, cho nên cố ý nói ngươi thích nam nhân. Nàng càng nghĩ càng cảm giác đó là như vậy, Diệp luôn đây là vì trốn nàng A. Người suy nghĩ nhiều. Diệp nghiên đều có điểm bội phục Bắc minh nguyệt sức tưởng tượng, nàng nhưng cho tới bây giờ không có đem Bắc minh ra người để ở trong lòng. Rốt cuộc ngộng ngộng kẻ thù, nàng sẽ không nhung tay, bởi vì chính mình báo khởi thù tới mới sảng khoái A. Trước 1103 người thích nam. Ta không tin, nhất định là cái dạng này, nhất định là cái dạng này. Bác Minh Nguyệt lung lay sắp đổ, nàng đỡ bác Minh Vân cánh tay. Một đôi mắt ẩn tình nhìn Diệm Nghiên, phản phất ở lên an chính mình thâm tình không có được đến đáp lại. Ninh Ngọc nhịn không được đĩu môi, ta nói ngươi người này có phải hay không có bệnh à, Tiểu Nghiên đều nói cho ngươi nàng thích chính là ai. Ngươi còn làm ra này phó người khác khi dễ bộ dáng cho ai xem. Chính là chính là, đừng làm cho dường như chúng ta đại gia khi dễ ngươi giống nhau. Ứng tịch hồng làm đế đô Tiểu Bá Vương. Nói chuyện luôn luôn như vậy trực tiếp, hôm nay ngại với Diệp Nghiên bản nhân xử lý chuyện này, hắn chính là vẫn luôn ở nhẫn nại. Bắc Minh Vân tức giận phất tay áo, "Hừ, không thích ta muội muội ngươi cũng không đáng làm như vậy, ngươi sẽ hối hận. Nghiên Nghiên sẽ không hối hận, nhưng là ta biết, ngươi nhất định sẽ hối hận." Tô Hạo Thần thanh âm có chút hơi lạnh lẽo. Hắn nhìn về phía Bắc Minh huynh muội ánh mắt ẩn chứa mãnh liệt ý chí. Bắc Minh Vân chỉ cảm thấy chính mình hô hấp cứng lại có chút xuyên bất quá lên cường đại huy áp như thủy triều giống hắn vọt tới hắn vận chuyển linh lực muốn cố gắng chấn định đáng tiếc tô hạo thần phảng phất biết hắn ý tưởng áp chế ở trên người hắn linh lực không ngừng mở rộng so với hắn thảm hại hơn chính là bắc minh nguyệt bắc minh nguyệt tu vi vốn là không có bắc minh vân cao cho nên lúc này bắc minh nguyệt đã bắt đầu trở nên sắc mặt trắng bệnh nàng quật cường cắn môi cánh môi một đôi con ngươi vẫn là gắt gao khóa ở diệp nghiên trên người thình thịch một tiếng. Bác Minh Nguyệt chịu không nổi tô hạo thần uy áp, trực tiếp quỷ gối trên mặt đất. Nguyệt Nguyệt. Bác Minh vân hô to một tiếng, nhìn về phía diệp nghiên bọn họ con người mang theo mãnh liệt hận ý cùng tức giận. Tô hạo thần lại phản phất không có nhận thấy được bọn họ thấm người hai trong mắt, tiếp tục gây uy áp. Hán môi mỏng khẽ mở, người của ta cũng không phải là các ngươi có thể mơ ước. Không, ta không tin, ta không tin. Bác Minh Nguyệt lẩm bẩm. Nàng đã phân không rõ ràng lắm đối với Diệp Nghiên là thế nào cảm giác. Chỉ là mỗi khi nàng một mình một người thời điểm, nàng luôn là sẽ nhớ tới cái kia ở tỉ thí trên đại khí phách lăng người hắn. Cái kia giả hoạt thắng lấy nàng cùng Tây Tư liên linh châu hắn. a không biết hối cải. Tô hạo thần cười nhạt một tiếng, lại lần nữa tăng lớn uy áp. Diệp Nghiên chỉ là nhẹ nhàng dựa vào tô hạo thần bên người, nàng mi mắt con cong, cũng không có ngăn cản tô hạo thần. Một là trước mặt ngoại nhân cấp Tô Hạo thần mặt mũi, mà là nàng trong lòng cũng thực phiền Bắc Minh Nguyệt dây dưa. Tam là bọn họ là Âu Dương ngộng kẻ thù nhi nữ, tuy nói tội không kịp con cái, nhưng Bắc Minh Vân cùng Bắc Minh Nguyệt cũng không phải là đèn cạn dầu. Nếu đã chú định sẽ trở thành địch nhân, kia sao không như thế nào sảng khoái như thế nào tới? Dương tay, một đạo lệ a tiếng vang lên, Hắc trưởng lão mang theo Tây Tư Liên vội vã chạy tới. Hắc trưởng lao phất một cái tay, Tô Hạo Thần liền thu hồi uy áp, đảo không phải hắn sợ Hắc trưởng lão, mà là lười đến cùng những người này lãng phí thời gian, lại nói nên trừng phạt cũng trừng phạt không sai biệt lắm. Tây Tư liên vội vàng đỡ lấy Bắc Minh Vân, Vân ca ca, ngươi thế nào? Ta không có việc gì, cứ việc hai chân nhung ra. Bắc Minh Vân vẫn là kiên trì chính mình kiêu ngạo, hắn cố gắng chấn định lắc lắc đầu. Hắc trưởng lão thấy Bắc Minh Vân không có gì sự tình, mới sắc mặt bất thiện nhìn Tô Hạo Thần. Các ngươi đây là có ý tứ gì? Trưởng lão, đây là chúng ta tiểu bối sự tình, trưởng lão cũng đừng nọc lòng. Tô Hạo thần đối Hắc trưởng lão như cũng là không khách khí, mà hắn hiện tại xác thật có không khách khí tư bản. Chương 1104 chỉ là luận bản. Hắc trưởng lão nguyên bản phát trầm sắc mặt trở nên càng thêm không tốt, các ngươi khi dễ ta đệ tử, cư nhiên còn gọi ta không cần lo cho. Khi dễ? Nay cũng không nên trách chúng ta, cá lớn nuốt cá bé chính mình không bản lĩnh, cũng đừng trách người khác. Tô Hạo Thần lạnh lẽo ánh mắt phớt qua Bắc Minh Vân, nói ra nói làm Bắc Minh mây trôi muốn hụt máu. Hắc trưởng lao đôi mắt mang theo hàn ý, Vân Nhi, rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi nói cho sư phó, ta cho ngươi làm chủ. Chúng ta chỉ là luận bàn luận bàn. Diệp Nhiên lạnh lạnh thanh âm vang lên, tuy rằng Tô Hạo Thần không để bụng, chính là nàng lại không nghĩ Tô Hạo Thần thanh danh có tổn hại. Cho nên nàng cấp Bắc Minh Vân để một cái cây thang, muốn hay không theo cây thang đi xuống đi, phải xem Bắc Minh Vân chính mình. Bắc Minh Vân hung hăng nắm chặt chính mình nắm tay, hắn cắn răng nói, đúng vậy, sư phó, chúng ta chỉ là luận bàn luận bàn. Cứ việc trong lòng cực độ bất mãn, nhưng là hắn lại chỉ có thể như vậy thừa nhận. Rốt cuộc muốn cho hắn thừa nhận chính mình kỹ không bằng người càng thêm thống khổ. Hát trưởng lão nghi hoặc hỏi, thật sự. Ân, đúng vậy. Bắc Minh Vân buông xuống mí mắt, di động con ngươi đều là đối diệp nghiền cùng tô hạo thần hận ý, mà Bắc Minh Nguyệt lại hô, sư phó, ta. Nàng vốn di muốn biện giải, tiếp thu đến Bắc Minh Vân uy hiếp ánh mắt, nàng trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Lúc này nàng còn đắm chìm ở chính mình người trong lòng có phải hay không ngắn tay sự tình giữa, cho nên phản ứng cũng là chậm nửa nhịp. Hắc trưởng lão Hồ nghi nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi muốn nói gì? Ta, chính là ca ca nói như vậy. Bắc Minh Nguyệt tập tha úng, đột nhiên bắt đầu lo lắng Diệp Nôn. Nếu nàng nói ra tình hình thực tế, Diệp Nôn có phải hay không cũng sẽ đã chịu chừng phạt đâu. Cho nên Bắc Minh Nguyệt đến miệng nói lại nuốt trở vào, nếu Bắc Minh Vân biết Bắc Minh Nguyệt không phải cố kỵ hắn ý tưởng, mà là lo lắng Diệp Nôn, phòng trừng sẽ trực tiếp khí trận trắng mắt. Đoán được một ít chân tướng tây tư liên cũng không dám chọc phá chân tướng, bởi vì nàng biết Bắc Minh Vân lòng tự trọng có bao nhiêu cường. Cho nên nàng yên lặng sang Bắc Minh Vân, không nói một lời đứng ở hất trưởng lao bên người. Bất quá nàng thu mắt phảng phất tối độc, hung hăng đảo qua Diệp Nghiên mấy người bọn họ. May mắn nàng đoán được Bắc Minh Nguyệt ý tưởng, cho nên đi đem sư phó thỉnh tới, bằng không Vân Ca Ca sẽ biến thành bộ dáng gì. Nàng thật sự vô pháp tưởng tượng, Vân Ca Ca là thiên chi kiêu tử, khẳng định sẽ vô pháp tiếp thu. Trừ bỏ Bắc Minh Vân huynh muội, những người khác đều là Diệp Nghiên bên này người cho nên tự nhiên là đi theo Diệp nhiên nói. Ứng tịch hồng lười biếng dối cái lười eo, không sai, bọn họ xác thật là ở luận bàn luận bàn, điểm này ta có thể làm chứng. Trường Lao, xác thật là cái dạng này. Ninh Ngọc Thu liễm nổi lên trên mặt ý cười, ánh mắt lưu chuyển ở Bắc Minh ra huynh muội cùng Âu Dương Ngọng trên người. Hắc trường Lao rõ ràng không tin bọn họ nói, nhưng là ngại với người nhiều, hắn lại không thể thiên vị chính mình đệ tử. Cho nên chỉ phải đối với Bắc Minh Vân mấy người nói, nếu là như thế này, chúng ta đây đi về trước. Cứ việc lại là không cam lòng, Bắc Minh Vân cùng Bắc Minh Nguyệt mấy người vẫn là đi theo Hắc trưởng lão nện bước chậm rãi rời đi. Nhớ kỹ, lần sau còn dám khi dễ ta người, đã có thể không có đơn giản như vậy. Xoay người Bắc Minh Vân bên thai vang lên Tô Hạo thần đông lạnh thanh âm, hắn hơi hơi nhíu mày, lại phát hiện chỉ có hắn một người nghe thấy được những lời này. Xem ra tô hạo thần là đơn độc truyền âm cho hắn, hắn siết chặt trong tay nắm tay, không nói một lời đi theo hát trưởng lão nện bước. Hôm nay bọn họ cấp quất đủ, hắn sớm hay muộn có một ngày sẽ đòi lại tới. Đến lúc đó hắn muốn diệp ngôn bọn họ quỳ cho hắn xin lỗi. Trước 1100 linh năm không làm thố ti hoa. Thẳng đến bọn họ thân ảnh càng ngày càng xa, tu luyện thắp bên này nhận tải chậm rãi tan đi. Ninh Ngọc cùng Âu Dương ngộng thực thức thời cấp diệp nghiên cùng Tô Hạo Thần đẳng ra không gian. Ninh Ngọc lôi kéo vẻ mặt buồn bực ứng tịch hồng trực tiếp bỏ chạy. Ứng tịch hồng kia hóa còn ở ồn nào? Ninh Ngọc, ngươi làm gì kéo ta đi, ta còn có chuyện muốn hỏi tiểu nghiên đâu. Ta muốn biết tầng thứ 6 bên trong rốt cuộc có cái gì. Trễ chút hỏi lại. Ninh Ngọc đối với ứng tịch hồng sẽ không xem sắc mặt e cờ thập phần khinh bị. Lúc này hắn đã cảm giác được Tô Hạo Thần lạnh leo ánh mắt. Ma ứng tịch hồng kia hóa quả thực có thể nói là hoàn toàn vô cảm a. Mặc kệ ứng tịch hồng lại như thế nào phản kháng, chung quy là bị Ninh Ngọc cùng Âu Dương ngậm cấp cường thế mang đi. Diệp Nghiên ngước mắt nhìn vẻ mặt ưu hoán nam nhân, nàng buồn cười nói, "Tôi hạo thần, không nghĩ tới ngươi liền nữ nhân dấm đều ăn. Ngươi rõ ràng biết ta cũng là nữ nhân, cùng Bắc Minh Nguyệt căn bản là không có khả năng." Huống chi nàng là ngậm ngậm kẻ thù nữ nhi, ta sao có thể đối nàng có mặt khác tâm tư? nhiên nghiên ý tứ là, ngươi có thể đối mặt khác nữ nhân có mặt khác tâm tư. Tô hạo thần ngữ mang u hoán, sâu thẳm con ngươi có phức tạp cảm xúc. Diệp nghiên vội và ngượng ngùng biện giải, ha ha, sao có thể, ta xu hướng giới tính là bình thường, ta thích chính là nam nhân. Cho nên cũng thích mặt khác nam nhân. Tô hạo thần ánh mắt sáng khoác, một đôi tay nhẹ nhàng nhéo nàng nụ di. Diệp nghiên bất đắc di đỡ chán, nàng như thế nào cảm giác có một loại càng bôi càng đen cảm giác. Nhưng là nhìn nam nhân nhà mình xú xú khuôn mặt. Nàng bất đắc dĩ cười, đúng vậy, ta thích chính là nam nhân A. Đặc biệt là nào đó ngạo kiều lại quan tâm ta nam nhân, ơn, hắn là phu quân của ta, cũng là ta vĩnh viễn cùng duy nhất thái nhân. Nàng nói con ngươi thấm ấm áp cười mi mắt con con bộ dáng làm tô hạo thần tim đập lỡ một nhịp. Này con kém không nhiều lắm. Tô hạo thần thỏa mãn thu thu con ngươi cảm xúc, bàn tay to bắt đầu thưởng thức diệp nghiên tóc đẹp. Hai cái người chi gian không khí bắt đầu trở nên cuộn quyện mà ái muội Ra vào tu luyện tháp người sôi nổi nghi hoặc đầu tới tò mò ánh mắt, rốt cuộc nam nhân cùng nam nhân như vậy thân mật vẫn là rất ít. Diệp nghiên nhẹ nhàng kéo cánh tay hắn, đi thôi, chúng ta hồi ký túc xá, đúng rồi, ngươi xử lý tốt muốn xử lý sự tình sao. Nàng trực tiếp làm lơ những cái đó tò mò ánh mắt, nàng chỉ cần cùng hắn hảo hảo. Mặc dù bại lộ nàng là nữ nhân, Hiện tại nàng cũng không có bất luận cái gì kiêng kỵ. Tô Hạo thần khỏe môi khẽ nhếch, ân, sự tình đều xử lý tốt, Nghiên Nghiên, chúng ta hai cái nguyệt không có thấy đâu." Thiên địa các sự tình hắn đã giao cho thủ hạ xử lý. Diệp Nghiên cong cong lông mày, "Vậy là tốt rồi, về sau ta cũng là có chỗ dựa người đâu." Ân, ta vĩnh viễn đều là ngươi chỗ dựa, cái này lệnh bài ngươi thu, tạm thời ngươi có thể mệnh lệnh Bắc Lăng Thiên địa các người." Tô hạo thần con ngươi đều là sùng địch, một quả kim sắc lệnh bài nhẹ nhàng để vào Diệp nghiên trong tay. Diệp nghiên mỉm cười tiếp nhận, thuận tiện treo chọc nói, lương dựa đại thụ hảo thừa lương. Nếu ngươi nguyện ý, ngươi vĩnh viễn đều có thể như vậy. Tô hạo thần mềm nhẹ xoa xoa nàng giữa trán tóc mái. Nếu nàng nguyện ý, hắn nguyện ý cả đời làm nàng cảng tránh gió. Diệp nghiên lại lắc lắc đầu, ta không muốn làm dựa vào ngươi thố ti hoa, ta phải làm cùng ngươi kể vai chiến đấu người kia. Hảo, nghe ngươi. Tô Hảo thần nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Nghiên vòng eo, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng làm cái gì, hắn đều sẽ duy trì. Hắn biết nàng không phải leo lên hắn thố ti hoa, vừa lúc như vậy Diệp Nghiên, mới là hắn yêu nhất Diệp Nghiên. chương 1106 đoạn tụ, Diệp Nghiên cùng Tô Hảo thần tình chàng ý tiếp trở về ký túc xá, mà Bắc lăng học viện về bọn họ truyền thuyết càng ngày càng thái quá. Có nói Diệp giảng hòa Tô Hảo thần là đoạn tụ. Cũng có nói Diệp Ngôn vì trốn tránh Bắc Minh Nguyệt cố ý nói chính mình thích nam nhân. Ngươi nghe nói sao? Tân Sinh Tỷ thí đệ nhất Diệp giảng hòa đệ nhị Tô Hạo Thần, bọn họ quan hệ không bình thường. Ta khẳng định nghe nói sao? Nghe nói bọn họ là đoạn tụ. Ngươi tin tức không linh thông đi, kỳ thật bọn họ không phải đoạn tụ, là bởi vì Bắc Minh Nguyệt thích Diệp Ngôn. Nhưng là Diệp Ngôn không thích Bắc Minh Nguyệt, cho nên cố ý nói chính mình thích chính là Tô Hạo Thần kia Tô Hạo Thần cũng nguyện ý làm chính mình thanh danh bị hao tổn. Hư, ta cảm giác Tô Hạo Thần rất có khả năng thật sự thích Diệp Nôn, ngươi không phát hiện hắn xem Diệp Nôn trong ánh mắt đều là sùng nịch sao. Ngươi như vậy vừa nói, ta cảm giác giống như thật là như vậy. Bất quá ta đảo cảm thấy, có lẽ Diệp Nôn thật sự thích Tô Hạo Thần cũng nói không chừng, rốt cuộc hiện tại ưu tú nữ nhân quá ít. Cho nên bọn họ đều thích nam nhân, ai, nếu là thích ta nên có bao nhiêu hảo. Ngươi nói bừa, ta nam thần sao có thể là đoạn tụ? Diệp Nhuôn khẳng định là cố ý nói như vậy. Đúng vậy, chúng ta tô nam thần tuyệt đối sẽ không thích nam nhân, khẳng định là bởi vì chúng ta không đủ ưu tú. Ân, ta nhất định phải biến ưu tú, làm Diệp nam thần cùng tô nam thần thích thượng ta. Nam đệ tử cùng nữ đệ tử mạch não cơ bản không giống nhau, các nam nhân hy vọng đây là thật sự, như vậy liền ít đi hai cái đối thủ cạnh tranh. Các nữ nhân hy vọng đây là giả. Bởi vì Diệp Giảng Hòa Tô Hạo Thần đều là thực ưu tú người. Mà các nàng đối với này hai cái ưu tú nam nhân thập phần hâm mộ. Đi ở học viện trên đường, Ninh Ngọc treo trọc Diệp Nghiên, Tiểu Nghiên, ta không nghĩ tới ngươi còn như vậy được hoan nên Ngươi nói nói gì vậy, tưởng ta như vậy phong lưu phong khoáng, vừa anh Tuấn Tiêu sái nam nhân đi nơi nào tìm. Diệp Nghiên nghịch ngậm chấp hạ đôi mắt, đối với đám kia nữ đệ tử vứt cái mị nhãn. Đám kia hoa si người lập tức bị điện đổ một mảnh, thiên nột, diệp nam thần vừa mới đối ta cười. Nói bậy, rõ ràng là đối ta cười à, giống ta như vậy như hoa như ngọc nhân tài có thể được đến hắn ưu hái. Thiết, như hoa như ngọc. Ngươi cũng không biết xấu hổ nói, phòng trừ ngươi cũng liền ngực khí lớn điểm đi. Ai nói, ta lớn lên cũng thực mạo mỹ. Ha ha ha, thiếu nghiên, ta phải bị cười đã chết. Ninh ngọc ha ha cười. Âu Dương ngậm kéo kéo hắn ống tay háo, hắn lúc này mới phát hiện tô hạo thần sắc mặt thập phần không đúng. Diệp nghiên ngượng ngùng cười nói, ta lại như thế nào anh Tuấn Tiêu Sái, thích nhất vẫn là ta nam nhân à. Nàng nói văn trụ tô hạo thần cánh tay, tô hạo thần lúc này mới lộ ra một cái ý cười, khỏe môi hơi hơi dơ lên. Mà những cái đó nữ đệ tử nhóm đấm ngực dầm chân, không dám tin tưởng chú lên. Thiên nột, Diệp ngôn cư nhiên kéo tô hạo thần cánh tay. Chẳng lẽ bọn họ thật là ngăn tay? Rất có khả năng, quả thực làm ta vô pháp tiếp thù, ta còn chưa nảy sinh mối tình đầu, cứ như vậy kết thúc. Ta tô nam thần, bị Diệp nam thần bẻ cong, a, ta trái tim nhỏ, đau không muốn không muốn. Diệp nghiên vô ngữ chịu chịu miệng, nếu không phải hôm nay học viện các trưởng lão tuyên bố thông chi muốn tập hợp. Nàng thật đúng là không biết học viện người như vậy bắt quái, cũng không biết bọn họ là như vậy nghị luận nàng cùng tô hạo thần. Tô Hạo thần từ đầu đến cuối đều thập phần bình tĩnh, có thể ở Diệp Nghiên trên người dán lên hắn nhãn, hắn cảm giác không thể tốt hơn. Chương 1107 Bắc Lăng bí cảnh. Học viện Đại Quảng Trường tập trung rất nhiều nội môn đệ tử cùng với thân truyền đệ tử. Nội môn đệ tử hòa thân truyền đệ tử lại chia làm Thiên Địa Huyền Hoàng 4 cái lớp, thân truyền đệ tử trừ bỏ sư phó là các vị trưởng lão hoặc là phong chủ thân truyền đệ tử. Ngày thường đi học phân ban đều là cùng nội môn đệ tử cùng nhau. Sở hữu nội môn đệ tử chia làm thiên địa huyền hoàng 4 cái lớp, mà Diệp Nghiên bọn họ trước mắt vừa mới tiến vào Hoàng cấp ban. Bởi vì đều là tân sinh, bọn họ tiến chính là Hoàng cấp ban tân sinh ban, cái này lớp đều là tân sinh. Hôm nay đứng ở Đại Quảng Trường chính là sở hữu nội môn đệ tử, cho nên Diệp Nghiên bọn họ sự tình tuy rằng ở Bắc Lăng học viện khơi dậy rất lớn bọt sóng. Nhưng là ở bọn họ sư huynh tỷ phía trước vẫn là phiếm không dậy nổi bất luận cái gì gọn sóng. Diệp nghiên bọn họ hiện tại là thấp nhất cấp lớp, cho nên đứng ở mặt sau cùng, viện trưởng cười ha hả đã đi tới. Hắn đầy mặt vui mừng nói, hôm nay đem đại gia gọi tới, là có một kiện chuyện quan trọng muốn nói. Bác Lăng mỗi 3 năm mới có thể mở ra bí cảnh sắp mở ra, lần này như cũ là lao quý củ. Hoàng cấp ban mỗi cái ban trước 10, huyền cấp ban trước 15, địa cấp ban trước 20, thiên cấp ban mọi người. Đến nỗi hoàng cấp ban tân sinh. Còn lại là tân sinh đại bỉ trước mười. Hắn lời nói rơi xuống, liền giống như ở an tĩnh con sông đầu hạ một cái đại đại đá. Đặc biệt là tân sinh trước mười người, một đám đều vô cùng kích động. Ứng tịch hồng nết miệng cười, không nghĩ tới trước mười còn có chỗ tốt này à, ta thật sự quá hưng phấn. Đúng vậy, đột nhiên phát hiện chính mình phía trước nỗ lực là đáng giá. Ninh Ngọc nói chính là liều mạng bị thương cũng muốn được đến trước mười. Bác Minh Vân con ngươi hơi lóe Chuyện này hắn đã sớm được đến thông chi, cho nên nhưng thật ra không có bao lớn phản ứng. Chỉ là nghĩ đến Tây Tư Liên bỏ lỡ lần này cơ hội có chút tiếc nuối, Hy vọng hắn có thể tìm được cơ duyên, đến lúc đó Tây Tư Liên còn có thể hay không đủ xứng đôi hắn mặt khác lại nói. Bác Minh Nguyệt cứ việc trong lòng có chút vui vẻ, chính là lại cười không nổi. Nàng nhìn Diệp Nghiên cùng Tô Hạo thần thân mặt cười, chính mình trong lòng cảm kích cùng Kim Đâm giống nhau khó chịu. Lần này hoàng cấp tân sinh ban có thể tiến vào bí cảnh chính là Diệp Nghiên, Tô Hạo Thần, Âu Dương Ngọc, bắc Minh Vân, La Hi Minh, Đoạn Sa, Phương Đông Vũ, Ứng Tịch Hồng, Ninh Ngọc, bắc Minh Nguyệt. Mà những người khác trong lòng hơi hơi có chút mất mát, sớm biết rằng trước mười có tốt như vậy chỗ tốt. Bọn họ cũng cùng Ninh Ngọc liếc mắt một cái liều mạng à, rốt cuộc mỗi người hoặc nhiều hoặc ít có chính mình át chủ bài. Đến nỗi lao sinh một đám đều thực bình tĩnh. Rốt cuộc bọn họ là biết chuyện này, bởi vì xưa nay quy củ đều là như thế. Cho nên bọn họ ở tiến vào lớp thời điểm sẽ cực nhanh bò lên trên thiên địa bảng. Bởi vì thiên địa bảng thượng xếp hạng, cũng bao hàm bọn họ lớp xếp hạng. Nhìn thấy đại gia cảm xúc hơi chút hòa hoan xuống dưới, viện trưởng lúc này mới bàn tay vung lên, hảo, cụ thể sự tình đến lúc đó lại nói. Các ngươi có 3 ngày thời gian có thể chuẩn bị, 3 ngày về sau, chúng ta sẽ mang theo các ngươi đi trước bí tịch. Hắn nói xong mang theo phong chủ các trưởng lao thông thả ung dung rời đi, nhất phái tiêu sái bộ dáng. Ninh Ngọc Hương phấn đứng ở Âu Dương Ngọc bên người, dịu dích hỏi, bí cảnh là địa phương nào? Tuy rằng hắn không biết đây là địa phương nào, như cũng thực vui vẻ. Rốt cuộc nghe tên này, vừa thấy chính là hảo địa phương, không phát hiện những người khác hâm mộ đôi mắt nhỏ sao. Âu Dương Ngọc vâu ngữ chu chu môi, ngươi không biết, còn như vậy vui vẻ, ta còn tưởng rằng ngươi biết đâu. Ta không biết ta, nhưng là ta xem những cái đó không thể đi người hảo mất mát, có thể đi người thực hưng phấn. Linh Ngọc Thật Thành trả lời Âu Dương Ngộng mặc mắt đều là chân thành. chương 1108 tiểu thế giới, Âu Dương Ngộng có chút bất đắc dĩ mắt trợn trắng, bác lăng bí cảnh tự thành một cái tiểu thế giới, bên trong có rất nhiều cơ duyên. Nay liền muốn xem ngươi khí vận, vận khí tốt, có thể được đến rất nhiều công pháp linh dược bảo vật, nhưng là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Diệp nghiên đôi mắt tản mát ra lộng lấy quan mang, nơi này hảo, ta thứ thích. Người thích liền hảo. Tô hạo thần sủng nịch khẽ khẽ nàng vành thai biên tóc mái, nếu nàng thích, kia hắn liền bồi nàng đi. Chúng ta đây mau đi chuẩn bị chuẩn bị. Diệp nghiên nói lôi kéo tô hạo thần nhanh chóng rời đi quảng trường. Lúc này quảng trường bên trong người cơ bản đều ở nghị luận bí cảnh sự tình. Bắc Minh Nguyệt cùng Bắc Minh Vân Tây Tư Liên đứng chung một chỗ. Tây Tư Liên mân khẩn ngôi đỏ, Vân C lần này ta không thể bồi ngươi đi. Nàng như Ngọc trên mặt đều tiếc nuối cùng mất mát, buông xuống mí mắt bên trong hiện lên một màn tác độc. Đều là bởi vì Ninh Ngọc, vốn dĩ nàng có thể đánh bại Ninh Ngọc, ai cũng không nghĩ tới Ninh Ngọc sẽ phản công. Hại nàng mất đi một cái tốt như vậy cơ hội. Bác Minh Vân An ủi nắm tay Tư Liên Nuji, Di, mặt mắt đều là đau lòng, Tư Liên, ta cũng rất nhớ ngươi cùng đi. Vân ca ca, thực xin lỗi, lần này ta không thể giúp ngươi. Tây Tư Liên đem một cái hủy hủy khuất khuất bộ dáng hiện ra ở Bắc Minh Vân trước mặt, nàng môi đỏ bị rào phá, thanh ngọt hương vị lan tràn ở trong miệng. Bắc Minh Nguyệt không kiên nhẫn quăng nàng liếc mắt một cái, chính ngươi kỳ không bằng người, làm ra bộ dáng này cho ai xem? Nguyệt muội muội, ta. Tây Tư Liên che khuất chính mình em ngoan con ngươi, đối với Bắc Minh Nguyệt, nàng trong lòng là oán. Nếu không phải bởi vì Bắc Minh Nguyệt, nàng ngay từ đầu căn bản là sẽ không đắc tội diệp giảng hòa linh ngọc. Mà nàng cũng sẽ không bởi vì chán ghét Diệp Ngôn cô ý cha tấn Linh Ngọc, nàng khẳng định sẽ tiến vào trước 10. Nói đến cùng đang ở đầu sỏ gây tội đó là Bắc Minh Nguyệt. Nguyệt Nguyệt. Bắc Minh Vân hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bắc Minh Nguyệt, mặc mắt đều là cảnh cáo. Bắc Minh Nguyệt lúc này mới ngượng ngùng ngậm miệng, phóng dù sao nàng hiện tại thực chán ghét Tây Tư Liên, bởi vì Tây Tư Liên là Diệp Ngôn khen quá nữ nhân. Tư Liên, ta có chuyện muốn tìm ngươi. Hắc trưởng lão đột nhiên xuất hiện ở Tây Tư Liên trước người. Tây Tư Liên vui vẻ, Hắc trưởng lão đối với nàng tốt nhất, cho nên nàng trong lòng ẩn ẩn ôm một tia hy vọng. Hắc trưởng lão mang theo Tây Tư Liên trở về Linh Phong, bác Minh Vân cảnh cáo bác Minh Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, Tây Tư Liên về sau có thể là thê tử của ta, cho nên ngươi chú ý điểm đúng mực. Các ca, ngươi vì nàng hung ta. Bác Minh Nguyệt con ngươi mở mị hơi nước, gần nhất nàng thật sự lại khó chịu lại thương tâm. Dù sao cũng là đau nhiều năm như vậy mội muội. bác Minh Vân thái độ mềm xuống dưới. Nguyệt Nguyệt, ca ca không có hung ngươi ý tứ, chỉ là hy vọng ngươi đối tư liên thái độ hảo một chút. Rốt cuộc nàng về sau có thể trợ giúp ta rất nhiều, nàng gia tộc, có thể trợ giúp gia tộc bọn ta. Nô, no, ta đã biết. Bác Minh Nguyệt hàm hồ ứng một câu, cùng lắm thì ở ca ca trước mặt nàng thái độ tốt một chút. Nhưng là ngầm, nàng cũng sẽ không cấp tây tư liên một cái tốt thái độ. Diệp Nghiên mang theo Tô Hạo Thần trở về Đan Phong chính mình ký túc xá, lúc này Dung Phong đi ra ngoài hái thuốc đuổi trở về. Nhìn thấy Tô Hạo Thần thời điểm, nàng rõ ràng sửng sốt, "Tiểu Nghiên, đây là..." Nàng kỳ thật biết Tô Hạo Thần là tân sinh đại bỉ đệ nhị, đây là lễ phép hỏi một câu. Diệp Nghiên xấu hổ đáp lời, "Sư phó, hắn là ta phu quân, Tô Hạo Thần." Vừa rồi nhất thời hưng phấn, đã quên làm Tô Hạo Thần trộm đến chính mình phòng, cho nên bại lộ a. Chư 1109 các ngươi là phu thê. Diệp Nghiên đối với Dung Phong thập phần tôn trọng, cho nên cũng không có bất luận cái gì muốn giấu giếm nàng ý tứ. Mà Tô Hạo Thần còn lại là lễ phép chào hỏi, Nghiên Nghiên sư phó chính là sư phó của ta, sư phó hảo. Các ngươi là phu thê. Dung Phong kinh ngạc há to miệng, tuy là nàng tâm lý cường đại, cũng đối với Diệp Nghiên trả lời thập phần khiếp sợ a. Nàng còn tưởng rằng bọn họ nhiều nhất là vị hôn phu thê. Không nghĩ tới cư nhiên là phu thê à. Nếu đã mở ra tới nói, diệp nghiên nói thẳng, đúng vậy, sư phó, chúng ta đã thành thân. Dung phong một bộ mẹ vợ xem con rể bộ dáng quét tô hạo thần, nhà của chúng ta tiểu nghiên ánh mắt không tồi. Bất quá ngươi nếu là khi dễ tiểu nghiên, ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Yên tâm đi, sư phó, ta sẽ không khi dễ nghiên nghiên. Tô hạo thần mặc mắt mỉm cười, xem như thật sự tán thành dung phong. Đối với nghiên nghiên quan tâm người, hắn luôn luôn không keo kiệt chính mình hảo thái độ. Dung phong thu thu đáy mắt ý cười, tiểu nghiên, lần này đi bí cảnh, ngươi nhất định phải tiểu tâm tiểu tâm lại cẩn thận. Sư phó, ta biết đến. Diệp nghiên nhấp môi cười, trong lòng lắm áp Lại công đạo một chút sự tình, dung phong đi trước rời đi, mà diệp nghiên nghĩ dù sao sư phó cũng biết tô hạo thần sự tình. Nàng liên chính đại quang minh mang theo tô hạo thần vào nàng chính minh sân. Sau đó đem tô hạo thần giới thiệu cho chính mình sư tỷ các sư huynh Nàng nắm tô hạo thần tay, trong viện tiết un tùn muộn cơm khúc mới ba người đang ở ăn cái gì. Bọn họ ăn trùng hợp là Diệp Nghiên dạy cho bọn họ cái lẩu. Nhìn thấy Diệp Nghiên nắm tô hạo thần tiến vào, tiết un tùn trong tay chiếc đũa đều rơi xuống đất. Thiếu Nghiên, ngươi như thế nào nắm một người nam nhân đã trở lại? Thiếu Nghiên, người nam nhân này là ai? Thiếu Nghiên, các ngươi có phải hay không quá thân mật? Ba người một người một vấn đề, tam đôi mắt đều e lở thập phần gắt gao khóa trụ Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần nắm ở bên nhau đôi tay. Diệp Nghiên cười khẽ một tiếng, "Sư huynh, sư tỷ, các ngươi đừng kích động, ta chính thức cho các ngươi giới thiệu một chút. Đây là phu quân của ta Tô Hạo Thần, thần, đây là đại sư huynh của ta một cơm, nhị sư tỷ Tiết Ung Tồn, tam sư huynh cũng mới." "Cái gì?" "Thiếu Nghiên, ngươi cư nhiên gả chồng?" Tiết Ung Tồn thanh âm cất cao. Đối với Diệp Nghiên đã thành thân sự thật đột nhiên vô pháp tiêu hóa. Muộn cơm nhìn từ trên xuống dưới Tô Hạo Thần, "Tiểu Nghiên, ngươi không phải là bị nào đó người bề ngoài lừa đi?" "Tiểu Nghiên, ngươi này rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Đồ tham ăn khúc mới buông xuống trong tay chén đũa, thập phần nghiêm túc nhìn Diệp Nghiên. Diệp Nghiên xấu hổ vây vây tay, "Không phải, sư tỷ sư huynh các ngươi đừng kích động a. Ta cùng Hạo Thần đã thành thân thật lâu, tới Bắc Lăng học viện phía trước liền thành thân." Hán đối ta thực tốt, chỉ là vẫn luôn không có giới thiệu các ngươi nhận thức. Các ngươi hảo, vẫn luôn mặc không lên tiếng tô hảo thần hơi hơi dương ngôi, trên mặt lộ ra một cái tươi cười. Tiết un Tùn tức khắc hét lớn, tiểu nghiên, ngươi quá không nghĩa khí, thành thân sự tình đều bất hòa chúng ta nói. Hơn nữa ngươi còn cất giấu như vậy một cái tuấn mỹ xoáy khí phu quân, cái kia muội phù, các ngươi có thể nói cho ta ngươi là như thế nào bảo dưỡng sao? Tiết Ung Tùn một ngữ kinh tới rồi mọi người. Diệp Nghiên ngượng ngùng nhìn lướt qua Tô Hạo Thần. Phát hiện Tô Hạo Thần mặt đã đen, là một người nam nhân, tự nhiên thập phần chán ghét bị người khác tưởng nữ nhân giống nhau Mỹ. Cho nên Tô Hạo Thần không nói gì, chỉ là thu thu đáy mắt ý cười. Diệp Nghiên xấu hổ cười nói, cái kia sư tỷ, các ngươi đều phải đi Bắc Lăng Bí Cảnh Sao. Có thể cho ta giới thiệu giới thiệu Bắc Lăng Bí Cảnh Sao. Chứ 1110 so hổ ly còn rào hoạt. Bắc Lăng Bí Cảnh A. Ta còn chưa có đi qua đâu, bởi vì một cái đệ tử chỉ có thể đi một lần. Bất quá đại sư huynh đi qua, đại sư huynh có thể cho chúng ta giới thiệu giới thiệu. Tiết Ung tùm ba năm trước đây vốn dĩ có một lần tiến vào bắc lăng bí cảnh cơ hội, đáng tiếc nàng vừa vận ở đánh sâu vào tứ phẩm luyện đan sư. Cho nên bỏ lỡ đi bắc lăng bí cảnh cơ hội, bất quá năm nay nàng nhưng thật ra có thể đi. Một cơm lạnh lùng trên mặt lộ ra một cái tươi cười. Mỗi người tiến vào Bắc Lăng bí cảnh về sau rơi xuống địa phương sẽ không giống nhau, cho nên các ngươi tốt nhất nắm đồng bàn tay. Tiểu sư muội, lần này ta cùng sư tỷ cũng sẽ đi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau a. Nghe được tổ đội sự tình, khúc mới nhịn không được bắt đầu mời Diệp yên. Tiết Ung Tùn đi theo gật gật đầu, đúng vậy, ta cùng sư đệ cũng sẽ đi, đến lúc đó chúng ta có thể tổ đội, có thể tùy ý tổ đội. Ta còn tưởng rằng chỉ có thể cùng chính mình lớp người tổ đội. Diệp nghiên nướng mày, có thể cùng chính mình sư huynh sư tỷ cùng nhau, tự nhiên là tốt nhất. Muộn cơm buồn cười lắc lắc đầu, ở Bắc Lăng, nhân mạch cũng rất quan trọng, chỉ cần ngươi có thể cùng cao cấp ban người tổ đội. kia cũng là ngươi năng lực, nhưng cũng là bởi vì như vậy, những cái đó tu vi thấp người rất nguy hiểm. Bởi vì tùy thời khả năng sẽ bị giết người đoạt bảo. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Bất quá tiểu nghiên nghiên ngươi không cần lo lắng, sư tỷ sẽ che chở ngươi. Tiết un tùn dũng cảm vô vỗ thu được tô hạo thần mắt lạnh về sau mới ngựa ngùng lùi về tay. Khúc mới kia hóa phản phất không có phát hiện tô hạo thần mắt lạnh, hắn thẳng tiếp lời nói, sư tỷ nói rất đúng, tiểu sư mọi ngươi đừng lo lắng, có sư huynh sư tỷ ở, ngươi cứ việc sớm. Ta sẽ bảo hộ nghiên nghiên. Tô hạo thần sâu kín mở miệng, khí lạnh cọ cọ ra bên ngoài mạo. Muộn cơm hiểu rõ nhìn lướt qua Diệp Nghiên, cụ thể sự tình các ngươi ba ngày về sau sẽ biết. tiểu sư muội muội phu, các ngươi muốn hay không cùng nhau ăn chút. Hắn nói chỉ chỉ trước mắt cái lẩu, Diệp Nghiên đang muốn đáp ứng, tô hạo thần lại trước mở miệng nói. Không cần, ta cùng Nghiên Nghiên đã ăn qua, các ngươi từ từ ăn. Hắn nói lôi kéo Diệp Nghiên xoay người trở về phòng, Diệp Nghiên xấu hổ đối với bọn họ cười. Cái kia sư huynh sư tỷ ta đi về trước. Cụ thể sự tình đến lúc đó lại nói. Hai người tam song nghi hoặc trong ánh mắt tiến vào Diệp Nghiên phòng. Trong phòng Diệp Nghiên hung hăng đảo Tô Hạo Thần liếc mắt một cái. Tô Hạo Thần, ngươi không khỏi cũng quá keo kiệt đi. Bọn họ nhưng đều là ta sư huynh sư tỷ Nghiên Nghiên, thực xin lỗi, lần sau sẽ không. Tô Hạo Thần nhẹ nhàng ôm chặt Diệp Nghiên. Hắn hàm dưới để ở mái tóc của nàng thượng, ngữ khí mang theo nhẹ nhẹ thủy khuất. Bởi vì biết Diệp Nghiên mềm lòng cho nên hắn rảnh trước nhận sai như vậy tự giác tô hạo thần làm diệp nghiên vốn định lời nói đều chắn ở trong lòng nàng bất đắc dĩ mắt trợn trắng tô hạo thần ngươi hiện tại có thể so hồ ly còn dào hòa ta ở nghiên nghiên trước mặt ta chỉ số thông minh bằng không tô hạo thần quát quát nàng cho mũi Khỏe môi hơi hơi dơ lên diệp nghiên vừa tức giận vừa buồn cười nhéo nhéo tô hạo thần eo nào biết hắn tinh trắng trên eo thịt là căng chặt dường như nhìn ra diệp nghiên bất đắc dĩ Tô hạo thần nhướng mày nói, nghiên nghiên, ngươi hiện tại có thể méo. Ta đã thả lòng thân thể của ta. Tu luyện người bởi vì phản xạ có điều kiện tổng hội căng chặt thân thể. Đây cũng là một tầng phòng ngự, có thể đau thương bất nhập. Diệp nghiên méo một phen hắn trên eo thịt. Tô hạo thần, đừng cho là ta không dám, hừ, Ta biết nghiên nghiên đau lòng ta, quả nhiên nghiên nghiên là yêu ta. Tô hạo thần nói lấp kín diệp nghiên bạch ngôi nô cứ việc cùng tô hạo thần đã truyền miên quá rất nhiều lần. nghe tô hạo thần ho hơi thở, diệp nghiên tâm vẫn là sẽ mai con chạy loạn. hắn đại trưởng đã nhẹ nhàng cởi bỏ nàng vạt áo, sau đó ôm nàng mảnh khảnh vòng eo. thần ban ngày ban mặt diệp nghiên kiểu mị thanh âm thấp thấp vang lên. nghe thấy chính mình trong thanh âm mềm mại, diệp nghiên đặc biệt tưởng đâm tưởng. này nơi nào như là cự tuyệt, rõ ràng là ở dục cự còn nên a. Quả nhiên Tô Hạo Thần bám vào nàng bên thai nhẹ nhàng nói, Nghiên nghiên, ngươi đây là ở cổ vũ ta sao? ta không ngại ở ban ngày. Tô Hạo Thần, Diệp nghiên trên mặt nhiễm đỏ ửng, dường như tốt nhất phấn mặt. Để cho nàng ngượng ngùng chính là, nàng cư nhiên đang chết hưởng chịu hắn bàn tay to du li Tô Hạo Thần hơi hơi con con ngôi, bàn tay to phúc ở nàng trước người, Diệp nghiên thân mình run lên. Nghiên nghiên, còn nói ngươi không nghĩ ta. Ta Diệp Nghiên nói lóc nhấp môi, thật dài lồng mì hơi hơi phát run. Bảo bối, ngoan tô hạo thần cười khẽ một tiếng, Diệp Nghiên đã bị hắn đè ở dưới thân. Ba ngày sau, 150 người tới đứng ở Bắc Lăng Học Viện Đại Đại trên quảng trường. Hôm nay dẫn dắt đại gia chính là Linh Phong Phong chủ lộ vô nha. Đồng thời môi cái phong còn có trưởng lão phụ trách bảo đảm các đệ tử an toàn. Làm Diệp Nghiên kinh ngạc chính là Tây Tư Liên cũng tới, nàng nhịn không được hỏi tô hạo thần. Ta nhớ rõ tây tư liên bị ninh ngọc đảo thải đi, nàng như thế nào còn có thể tới. Tô hạo thần khó hiểu lắc lắc đầu, hai tròng mắt nguy hiểm mị mị, nàng tốt nhất đừng tới trêu chọc nghiên nghiên. Bằng không hắn sẽ làm nàng hối hận. Tiết un tù ngắt lời nói, tiểu nghiên ngươi có điều không biết, mỗi cái phong chủ cùng trưởng lao mỗi chín năm có một cái danh lạch. Giống ta năm nay chính là dùng sư phó cấp danh lạch. Ở bên ngoài nàng vẫn là sưng hô diệp nghiên vì tiểu nghiên. Diệp nghiên hiểu rõ gật gật đầu, không nghĩ tới Tây Tư Liên rất được hất trưởng lão thích a. Liên như vậy chân quý danh ngạch đều cho Tây Tư Liên. Tây Tư Liên phảng phất cảm giác được Diệp nghiên các nàng đầu tới ánh mắt, nàng ôn nhu cười, đáy mắt chỗ sâu trong cất giấu người ngoài nhìn không tới âm oan. Bắc Minh Vân ôn nhu nắm nàng nu gì, mặc mắt đều là tình ý. Tư Liên, làm sao vậy? Hắn cũng không nghĩ tới Tây Tư Liên có thể được đến hát trưởng lão như vậy coi trọng. Nếu Tây Tư Liên hiện tại hữu dụng, hắn một chút đều không keo kiệt chính mình thâm tình. Vân ca ca, ta không có việc gì. Tây Tư Liên thanh âm nu nhu, thu mắt mở mị thủy mảnh. Như vậy Tây Tư Liên làm Bắc minh vân có chút đau lòng, hắn mềm nhẹ xoa xoa nàng gương mặt. Tư Liên, đáp ứng ngươi, ta sẽ nỗ lực làm được. Ân, ta tin tưởng Vân ca ca. Tây Tư Liên nở rộ ra một nụ cười rạng rỡ. Bên kia lộ vô nha phất phất tay. Một đám bạch trí dừng ở trên quảng trường. Thật lớn bạch trí, một con có thể cất chứa mười mấy người. Bạch trí cao ngạo ngẩn cổ, miệt thị nhìn lướt qua phía dưới đệ tử. Ngự thú phong trưởng lao thổi bay ông sáo, bạch trí lúc này mới thành thật xuống dưới. Lộ vô nha cười nói, mỗi vị trưởng lao dẫn dắt 10 tên đệ tử ngồi một con bạch trí. Hắn nói xong đầu tiên thượng vẫn luôn bạch trí, Ninh Ngọc Câu Dương Ngọng đều là lộ vô nha thân truyền đệ tử. Tự nhiên là trực tiếp cùng lộ vô nha một con bạch trí. Diệp nghiên cùng tô hạo thần sôi nổi đổi kịp, thực mau mười mấy người ngồi trên bạch trí. Lộ vô nha sờ sờ bạch trí thật lớn đầu, bạch trí ghét bỏ vạn khai đầu. Sau đó đột nhiên sông lên không trung, hử, làm ngươi sờ đầu của ta. Lộ vô nha bất đắc dĩ lắc lắc đầu, này chỉ bạch trí vẫn là như vậy nghịch ngậm a. Phong chủ ngồi bạch trí phi ở đằng trước, mặt sau là mặt khác bạch trí. Một liệt bạch trí phi ở không trung, hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Trước 1112 tiến vào bí cảnh. Ngồi ở bạch trí mềm mại trắng tinh lông chim thượng, diệp nghiên rũ mắt nhìn phía dưới thu nhỏ lại bắc lăng học viện. Hào cao A. Bạch trí tốc độ mau rất nhiều, chúng ta đi bộ hoặc là ngự kiếm quá chậm. Khúc mới tạp đi tạp đi miệng, cũng không biết bạch trí thì tan ngon không. Nếu bạch trí biết hắn ý tưởng, phòng trừng sẽ trực tiếp đem hắn ném xuống đi. Bạch trí tốc độ thực mau, tới Bắc Lăng Bí cảnh thời điểm vẫn là buổi chiều. Bắc Lăng Bí cảnh lưu tại Bắc Lăng một chỗ núi non địa phương. Bắc Lăng Học viện phong chủ trưởng lão đệ tử đứng ở một khối trống trải địa phương. Lộ vô nha tay nhẹ nhàng phất một cái, mỗi người trong tay đều nhiều một khối bạch ngọc ngọc bài. Tiến vào Bắc Lăng Bí cảnh về sau, các ngươi bóp nát này khối ngọc bài liền có thể bị truyền tống ra tới. Đây là học viện cho các ngươi cuối cùng bảo mật thủ đoạn. Này vốn là một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới, đối với điểm này, tất cả mọi người không có gì nghị. Lộ vô nha nhìn đôi mắt tỏa sáng mọi người, nhìn không được nói, bí cảnh bên trong kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Năm rồi táng thân ở bí cảnh người cũng không phải không có. Bây giờ còn có muốn rời khỏi có thể đứng ra, một khi tiến vào bí cảnh, sinh tử liền cùng chúng ta học viện không có bất luận cái gì quan hệ. Hắn này cũng coi như làm rõ lợi hại quan hệ. Đáng tiếc không ai đứng ra. Rốt cuộc làm tu sĩ, nếu không chiếm được cơ duyên, tu vi không thể đủ tinh tiến. Chờ đợi hắn đó là bình thường sinh lão bệnh tử. Cho nên tất cả mọi người muốn vì chính mình đua một phen, không cho chính mình lưu lại bất luận cái gì tiếc đối. Lộ vô nha không có lại rong dài, hắn nói, đi vào về sau, các ngươi có thể tự do tổ đội. Nhớ kỹ, một tháng về sau chúng ta sẽ lại lần nữa mở ra bí cảnh. Các ngươi cần thiết ra tới. Bằng không chỉ có thể chờ tiếp theo cái 3 năm, chính là này 3 năm bí cảnh bên trong sẽ phát sinh cái gì, chúng ta cũng không biết. Nói xong về sau hắn cùng các vị trưởng lão hợp lực mở ra một cái chỗ hồng, không gian lỗ hồng xuất hiện ở bọn họ trước mặt. a, bí cảnh ta tới. Một người gấp không chờ nổi vọt đi vào, hắn thân ảnh thực mau biến mất ở đại gia trước mặt. Lúc này mọi người sôi nổi cùng tổ đội người lôi kéo cánh tay. Diệp Nghiên một tay lôi kéo tô hạo thần một tay lôi kéo Âu Dương Ngọc, Âu Dương Ngọc lôi kéo Ninh Ngọc. Mà tô hạo thần lôi kéo khúc mới, khúc mới lôi kéo tiết ung tùm. Kỳ thật bởi vì không gian tốc độ chảy nguyên nhân, mặc dù là nắm tay người cũng không nhất định có thể chuyển tống đến một chỗ. Chỉ là Diệp Nghiên còn ôm một tia hy vọng. Bước vào không gian lỗ hổng thời điểm, Diệp Nghiên chỉ cảm thấy đến cả người bị cuốn đi vào. Sau đó chính mình bị tả hữu quay cuồng. Dường như bị cuốn vào máy giặt Nàng gắt gao nắm Âu dương ngộng cùng tô hạo thần tay Bởi vì không gian tốc độ chạy thực mau, Nàng thậm chí cảm giác mặt bị quát sinh đau Một trận quay cuồng về sau Diệp nghiên nắm Âu dương ngộng tay bị bắt buông ra Ngay cả tô hạo thần tay nàng đều sắp chảo không được Vẫn là tô hạo thần gắt gao nhéo tay nàng tâm Thực mau nàng cảm giác chính mình bị không gian cấp vung hăng mà quăng đi ra ngoài Các nàng bị nện ở trên mặt đất mà Tô Hạo Thần lót ở nàng dưới thân. Thiên nột, đau quá. Diệp nghiên đau hô một tiếng, sau đó nhanh chóng từ Tô Hạo Thần trên người bỏ xuống dưới. Nàng nghe răng trợn mắt hỏi, thần, ngươi không sao chứ? ta không có việc gì. Tô Hạo Thần đứng dậy vỗ vỗ trên người cho bụi. Hai người lúc này mới có thời gian đánh giá bốn phía, các nàng dưới chân là nóng bỏng cắt vàng. Ngước mắt có thể thấy được trên bầu trời nóng rực thái dương, nóng cháy dương quang chiếu vào cắt vàng thượng trong không khí nhiệt lượng không ngừng gia tăng. Mà nơi này trừ bỏ các nàng hai người, không còn có những người khác, xem ra những người khác bị chuyển tống đến mặt khác địa phương. Nếu không phải tô hạo thần Tu Vi Cao, gắt gao bắt lấy Diệp Nghiên, phỏng chừng bọn họ khẳng định cũng sẽ bị bắt tách ra. Trước 1113 trận liên hệ, Diệp Nghiên buồn bực thở dài một hơi, thiên nột, chúng ta cư nhiên bị chuyển tống đến sa mạc, này vận khí cũng thật tốt quá đi. Nếu tới, Chỉ có thể tới đâu hay tới đó. Tô hạo thần những mảy. Hắn nhưng thật ra không có gì, chính là lo lắng nghiên nghiên có thể hay không chịu không nổi. Hai người ngước mắt hướng tới Thái Dương phương hướng chạy đi, tại đây không bờ bến sa mạc, các nàng biến thành rất nhỏ căn trước điểm đen. Sau đó không lâu, Diệp nghiên xoa xoa cái chán mồ hôi. Làm tu sĩ, ta cư nhiên còn bị nhiệt thành như vậy, thật là quá mất mặt. Ở chỗ này chúng ta phòng ngự giống như vô dụn. Ta tổng cảm giác có chút quỷ dị. Tô hạo thần tuấn mi túc ở bên nhau, như suy tư gì quét sa mạc. Diệp nghiên hơi hơi thở dài một hơi, tưởng lấy ra túi nước uống nước, lại đột nhiên phát hiện chính mình cùng không gian chặt đứt liên hệ. Nàng vội vàng liên hệ manh manh, chính là nàng cùng manh manh chi gian liên hệ giống như bị thứ gì cấp chặn. Giờ phút này ngay cả ở linh thu không gian tiểu hồng đều không thể liên hệ thượng. Diệp nghiên sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, thần... Ta cùng không gian chặt đứt liên hệ. Túi chữ vật cũng vô pháp mở ra, mặc dù là khế ước thú, đều bị chặn liên hệ. Ngay từ đầu nàng sở dĩ như vậy bình tĩnh, là bởi vì không gian hữu dụng bất tận thức ăn nước uống nguyên. Cho nên nàng hoàn toàn có thể ở sa mạc sinh tồn xuống dưới. Ta thử xem. Tô hạo thần nếm thử về sau bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hai cái người trên mặt đều là ngưng trọng thần sắc, đi bộ đạp lên nóng bỏng cắt vàng thượng. Diệp nghiên chỉ cảm thấy đến môi làm lưới khô. Diệp nghiên cởi giày xoa xoa bị mài ra huyết phao ngón chân, một đôi chân lúc này bị năng đỏ lên. Tô hạo thần đau lòng vì nàng xoa xoa gan bàn chân, nghiên nghiên, ta có ngươi đi. Hai cái người lúc này đã sắp thoát lực, có lẽ là bởi vì tô hạo thần tu vi cao hơn diệp nghiên, hắn thoạt nhìn so diệp nghiên hảo rất nhiều. Diệp nghiên quật cường lắc lắc đầu, thần, ta nói rồi không muốn làm leo lên ngươi thố ti hoa không muốn làm chim hoàng yến. Ta còn có thể đủ kiên trì, ta có thể. Nhà đầu đốc, tô hạo thần mềm nhẹ xoa xoa mái tóc của nàng, trong giọng nói đều là bất đắc dĩ. Nhưng hắn cũng không có lại phản bác Diệp Nghiên ý tứ. Hắn cẩn thận vì Diệp Nghiên mặc vào giày vỡ, đứng lúc này, đen nhìn nghịt đồ vật hướng tới các nàng nhanh chóng bỏ tới. Diệp Nghiên kinh đứng lên, thần, là con nện. Các nàng trước mắt là một đám thật lớn con nện. Này đó quái gì con nhện giống như có tám chân. Tô hạo thần mặc mắt nhiễm hàn ý, may mắn hắn vũ khí là linh lực ngưng tụ trường thương. Cho nên thực mau một con con nhện liền chết vào hắn trường thương dưới. Diệp Nghiên đã có thể không có tô hạo thần như vậy nhẹ nhàng, nàng mây lửa tiên vô pháp triệu hồi ra tới. Khế thước thú cũng vô pháp triệu hoán, cho nên chỉ có thể dựa đơn thuần linh lực. Thẳng đến giờ khắc này Diệp Nghiên đột nhiên minh bạch một đạo lý. Sở hữu ngoại tại đồ vật tuy rằng có thể cấp cho chính mình thêm vào, nhưng tại đây loại hoàn cảnh hạ không có chút nào tác dụng, chỉ có tự thân cường đại có thể bảo hộ chính mình. Diệp nghiên tâm cảnh tại đây một khắc được đến đề cao, sinh động hỏa hệ linh lực quấn quanh ở nàng đầu ngón tay. Từng đóa hỏa hoa rừng ở con nện trên người, cấp con nện tạo thành nghiêm trọng thương tổn. Tô hạo thần hô, nghiên nghiên, chúng ta phối hợp hạ. Hắn nói trường thương giải quyết rất diệp nghiên thương quá con nện. Diệp Nghiên lập tức minh bạch Tô Hạo Thần ý tứ, nàng dùng linh hỏa bỏng cháy con nện. Mà Tô Hạo Thần nhân cơ hội cấp cho con nhện một đòn chí mạng, như vậy đã có thể tiết kiệm linh lực. Cũng có thể rất nhanh tốc giải quyết rất này đó biến dị con nhện. Bởi vì Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên phối hợp, này đó đen nghìn ngịt con nhện thực mo đều nằm ở nóng bỏng trên sa mạc. Chương 1114 không phải nằm mơ. Hai người giải quyết rất này đó con nhện đều có chút mệt mỏi. Lại hơn nữa không có khôi phục linh lực đan dược. Cho nên bọn họ linh lực chỉ có thể thông thả khôi phục. Diệp Nghiên đem con nhện ma tinh đảo ra tới, sau đó để hơn phân nửa cấp Tô Hạo Thần. Thần, chúng ta nhanh lên hấp thu ma tinh bên trong linh lực, kế tiếp còn không biết gặp được cái gì đâu. Ta không cần nhiều như vậy. Tô Hạo Thần chỉ tiếp nhận mấy viên ma tinh, dư lại đều tính toán cấp Diệp Nghiên. Diệp Nghiên lại bướng bỉnh đem trong tay ma tinh đưa cho Tô Hạo Thần. Ngươi tu vi so với ta cao, yêu cầu tiêu hao linh lực sẽ nhiều hết mức. Tô hạo thần không nói gì, Diệp Nghiên không ngừng cố gắng nói, thần, tất yếu thời điểm ngươi còn phải bảo vệ ta nha. Rốt cuộc lấy ta tu vi, khẳng định so bất quá ngươi. Hảo, Diệp Nghiên những lời này xúc động tô hạo thần, hán đỉnh mày khẽ nhúc nhích, không thể không thừa nhận Diệp Nghiên nói chính là đối. Hai người hấp thu ma tinh linh lực, tu vi mới khôi phủ cước chừng năm thành. Vì có thể sớm một chút đi ra hoa mạc, hai người vẫn là kiên trì hướng tới nơi xa đi đến. Thần, này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì? Mấy ngày về sau, Diệp nghiên ngước mắt xoa xoa cổ gian mồ hôi, tuy là làm tu vi, cũng bị này nóng cháy độ ấm sở tra tấn. Nay độ ấm nàng nhìn ra có hai bài đủ, thật sự là ném cái trứng gà đều sợ là phải bị chiên chín tiết tấu. Lại hơn nữa mấy ngày tới nay, bọn họ đều chưa uống một giọt nước. Tinh thần trạng thái nhìn qua thập phần không tốt. Mặc dù là tu vi cao thâm tô hạo thần, tại đây quỷ dị hoang mạc cũng đã chịu cực đại ảnh hưởng. Hắn ánh mắt nhiễm sầu ý, vì cái gì nơi này chỉ có chúng ta hai cái? Những người khác đâu? Người nói chính là, chẳng lẽ liền chúng ta hai cái như vậy xui xẻo rất tới rồi nơi này? Diệp nghiên liếm liếm môi đỏ, nàng cánh môi bởi vì thiếu thủy đã khô nức. Tô hạo thần cánh tay rừng ở diệp nghiên trên đỉnh đầu. Ý đồ cho nàng che khuất một chút ánh mặt trời. Hai cái tu vi cao thâm người tại đây tịch liêu sa mạc hành tẩu, đều cảm giác có chút bó tay không biện pháp. Từ gặp được con nhện về sau, bọn họ liền không có tái ngộ thấy mặt khác vật còn sống. Diệp nghiên nhẹ nhàng khép lại hai tróng mắt, trong lòng vô cùng tưởng nghiệm trong không gian mặt linh tuyền thủy. Nếu có thể đủ uống nước thì tốt rồi, lúc này nàng tựa như một cái tuổi xế chiều lao nhân, không có chút nào sức lực lại vận khởi linh lực. Chỉ là đơn thuần muốn uống nước, chính là lệnh người kinh ngạc một màn đã xảy ra. Chỉ thấy trong không gian linh tuyển thủy rừng ở Diệp Nhiên trên tay, nay vẫn là nàng riêng chuẩn bị túi nước. Diệp Nhiên có chút ngốc lăng vặn ra túi nước cái nắp, lộc cục lộc của uống một ngụm thủy. Ngọt lành dòng nước theo nàng biết hầu chảy vào đáy lòng, mát lạnh cảm giác lan khắp toàn thân. Cuối cùng nàng liếm liếm môi, có chút kỳ quái cảm thán, đã lâu không có uống nước đâu, ta này nằm mơ đều nghị uống nước nghiên nghiên, Ngươi không có đang nằm mơ. Tô Hạo Thần sâu thẳm con ngươi nhìn Diệp Nghiên, hắn như thế nào cảm thấy như vậy Nghiên Nghiên ngốc manh thực đáng yêu a. Diệp Nghiên kinh ngạc chừng lớn đôi mắt, sau đó nhẹ nhàng véo véo chính mình cánh tay, "A, sẽ đau." Thật sự không phải nằm mơ a, chúng ta có nước uống, thần, ngươi mau uống nước." Nàng nói đem túi nước đưa cho Tô Hạo Thần, Tô Hạo Thần cũng không có chống đẩy, trực tiếp uống một hớp lớn thủy dường như khô cạn thổ địa được đến dễ chịu, hắn hơi hơi dương môi, nghiên nghiên, hảo ngọn. Đó là tự nhiên, đây chính là ta chuẩn bị thủy, từ từ, đây là ta không gian thủy, không gian có thể mở ra. Diệp nghiên nói vội vàng dùng tinh thần lực liên hệ không gian, kết quả nàng cùng không gian liên hệ lại lần nữa bị chặn. Nếu không phải tô hạo thần trong tay cầm túi nước, nàng khả năng sẽ lại lần nữa hoài nghi chính mình đang nằm mơ. Trước 1115 xem biểu hiện của ngươi. Tô hạo thần nhịn không được nhắc nhở Diệp Nghiên. Nghiên nghiên, ngươi vừa mới lạ như thế nào lấy ra túi nước? Ta vừa mới, chính là tưởng uống nước. Diệp Nghiên hồi tưởng vừa rồi chính mình động tác, đột nhiên bừng tỉnh không tỉnh. Nàng vô vô chính mình đùi, ta đã biết, chúng ta không thể dùng tinh thần lực. Nơi này chỉ sợ giam cầm chính là tu sĩ tinh thần lực cùng linh lực, chúng ta che giấu linh lực hẳn là là được. Nàng nói toàn thân thả lỏng, không có một tia linh lực tiết ra ngoài, sau đó dễ như trở bàn tay từ không gian lại lần nữa lấy ra đồ ăn. Tô hạo thần tán thưởng nhìn Diệp Nghiên, trong tay cũng nhiều chính mình không gian đồ vật. Hai người nhìn nhau cười, tô hạo thần đem trong tay thịt khô đưa cho Diệp Nghiên. Nghiên Nghiên, mau ăn chút, chúng ta bổ sung bổ sung thể lực. Ân, chớ hạ, ta trước chữa thương. Diệp Nghiên nói lập tức ăn một viên đan dược. Nàng cảm giác chính mình trên chân huyết phao nhanh chóng biến mất, trên người bởi vì thái dương phơi ra miệng vết thương cũng nhanh chóng khép lại. Tô hạo thần có chút ngầm bực du mắt, hắn như thế nào quên mất như vậy chuyện quan trọng. Diệp nghiên lại nhuẩn miệng cười, thần, chúng ta nhanh lên ăn cái gì đi. Ấn. Tô hạo thần trong lòng ở tỉnh lại chính mình, hắn hẳn là trước tiên quan tâm nghiên nghiên miệng vết thương. Hắn chỉ là nghĩ không thể làm nghiên nghiên đói bụng. Diệp nghiên mỉm cười vô vô vai hắn. Được rồi, chúng ta ngẫm lại như thế nào ra sa mạc đi. Bằng không một tháng thời gian đều mau quá xong rồi, đến lúc đó chúng ta chính là gì đều không có được đến. Cái này địa phương có chút quỷ dị. Tô hạo thần hiếp hiếp mắt mắt, loại cảm giác này hắn đã có thật lâu. Chỉ là trong lúc nhất thời không có tìm ra nơi nào không thích hợp. Hai người ăn đồ vật, lại lần nữa bổ sung chính mình thể lực, diệp nghiên đem tiểu hồng triệu hoán ra tới. Tiểu hồng vừa mới từ linh thú không gian ra tới, lập tức tắc mau, ngoa tảo. Chủ nhân, đây là địa phương quỷ quái gì? Sắp nhiệt chết hồ ly A. Nó còn không kịp án giận Diệp Nghiên đem nó nhốt ở linh thú không gian lâu như vậy. Đã bị này nóng rực độ ấm cấp dọa tới rồi. Diệp Nghiên chỉ phải đem phía trước sự tình đều cấp tiểu hồng nói một lần. Tiểu rực giữ rỡ hồng hồ ly mao dựng thẳng lên, sau đó nhược nhược nói. Cái kia, chủ nhân. Ta còn là đi linh thu không gian đi, loại địa phương này ta cũng giúp không được vội a. Người xác định. Diệp nghiên nguy hiểm hiếp mắt mắt, ngay sau đó lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Kia hảo, cái kia cái gì thủy tinh sủi cảo, gà ăn mẩy, cá kho về sau ngươi đừng ăn. Không. Chủ nhân, ta vừa mới là nói giỡn, loại này thời điểm chính là ta vi chủ nhân cúc cung tận tụy thời điểm a. Chủ nhân ngươi đã quên sao? Ta còn có tầm bảo công năng ta có thể giúp ngươi tìm bảo vật. Tiểu hồng hồ ly mau trở nên mượt mà lên, diệp nghiên tưởng, nếu không phải nó hiện tại là hồ ly hình thái, nàng đều có thể đủ tưởng tượng ra tiểu hồng dáng điệu xiêm định. Bất quá nghĩ đến tiểu hồng có tầm bảo năng lực, diệp nghiên cố mà làm gật gật đầu, hảo đi, nếu là như thế này, ngươi liền đi theo ta bên người đi. Bất quá có người thời điểm, ngươi còn nếu là che giấu hảo tự mình. Tốt, chủ nhân, kia thủy tinh sủi cảo. Cá kho, gà ăn mày. Tiểu hồng tâm yên lặng phun tảo Diệp Nghiên cái này vô lương chủ nhân, ngoài miệng ngữ khí lại thập phần mình nọt. Làm tiểu hồng chủ nhân, Diệp Nghiên thật sự là quá hiểu biết chính mình khế thức thú, nàng hơi hơi câu môi nói. Cái này à, phải xem biểu hiện của ngươi lâu, nếu biểu hiện hảo, cá kho, gà ăn mày đều là chút lòng thành. Nói không chừng còn có dê nướng nguyên con đâu. Dê nướng nguyên con. Tiểu hồng hồ ly đôi mắt đều là ánh sáng. Tuy rằng không có ăn qua dê nướng nguyên con, bất quá nghe tới chính là ăn rất ngon đồ vật A. chương 1116 bắt đầu tầm bảo. Diệp nghiên gật gật đầu, đúng vậy, dê nướng nguyên con ăn rất ngon. Nơi này ma thú nhiều như vậy, ta nhưng thật ra còn có thể nướng ma thú thì tan đâu. Tiểu hồng hồ ly ngoài miệng tức khắc nảy lên nước miếng, chủ nhân, ta là nhất có khả năng linh thú. Ta nhất định sẽ tận chức tận trách giúp chủ nhân hội, chủ nhân có ăn đừng quên ta A. Tô hạo thần rất là ghét bỏ nhìn lướt qua tiểu hồng, thật là một con ăn ngon hồ ly. Diệp nghiên cũng vô ngữ chịu chịu miệng, nàng nhịn xuống muốn cười xúc động, Ân, xem tình huống đi. Tiểu hồng trong óc mặt nào đi xuống dưới, bất quá nghĩ đến những cái đó ăn ngon, nó lập tức lại tràn ngập ý chí chiến đấu. Lúc này ở một bên tô hạo thần đống dưng nước mắt, sâu thảm mặt mắt gắt gao khóa đỉnh đầu nóng cháy thái dương. Thần, làm sao vậy? Diệp Nghiên tò mò kéo kéo tô hạo thần ống tay háo, đôi mắt theo hắn tầm mắt nhìn trời cao thượng Thái Dương. Tô hạo thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, ta biết không đúng chỗ nào. Nghiên nghiên, ngươi xem, Thái Dương từ đầu đến cuối đều là một cái bộ dáng, liền buổi tối độ ấm đều không có biến quá. Hình như là, Diệp Nghiên gật gật đầu, mấy ngày nay mặc dù là buổi tối, như cũng nhiệt vô pháp tiếp thu. Tô hạo thần đỉnh mày rắn ra, đột nhiên nhướng mày cười, ta đã biết. Nghiên Nghiên ngươi đừng lúc ních. Hắn nói vận khởi linh khí nhảy lên không trung, rõ ràng nhìn qua rất xa Thái Dương, lại dường như gần trong gang tấc. Tô Hạo Thần một đạo linh lực công kích ở Thái Dương thượng, phía dưới Tiểu Hồng thở nhẹ một tiếng. Nam chủ nhân cư nhiên cùng Thái Dương đối nghịch, quá khốc. Ngươi cho ta an an tĩnh tĩnh lốc. Diệp Nghiên gõ gõ Tiểu Hồng hồ ly đầu, lo lắng ánh mắt dừng ở Tô Hạo Thần trên người. Tô Hạo Thần bình tĩnh móc ra trường thương nện ở Thái Dương thượng án tựa hồ chắc chắn gì đó. Động tác không hề có ướt át bẩn thịu, thập phần lưu loát. Diệp nghiên chỉ cảm thấy đến dưới chân một đốn hoàng hốt, sau đó cả người đều quơ quơ, nàng dùng tay ngọc ngăn trở có chút quang mang chói mắt. Lại lần nữa mở mắt ra mắt thời điểm, nàng mới đạp ở một mảnh rộng lớn thảo nguyên thượng. Mềm xốp mặt cỏ liền ở dưới chân, tô hạo thần trở lại nàng bên người. Hồ ly tiểu hồng hô hồ lớn, thiên nột, thái dương đâu? Thái Dương thật sự bị nam chủ nhân xử lý a. Nó đại kinh tiểu quái nhìn lướt qua Tô Hạo Thần, sau đó lại tả trương hữu vọng nhìn không trung. Lúc này không trung xanh lam như tẩy, từng đóa đám mây hiện lên ở Diệp Nghiên trước mặt. Diệp Nghiên nghe trong không khí tươi mát cỏ xanh vị, nhịn không được hỏi, "Thần, đây là có chuyện gì? Chúng ta bị nhốt ở trận pháp bên trong, vừa mới cái kia Thái Dương chính là lỗ kim." Tô Hạo Thần có chút hơi, "Là một cái học tập trận pháp người." lâu như vậy mới phá trận ở chính mình gấu yếm nữ nhân trước mặt hắn hơi có chút xấu hổ diệp nghiên lại hơi hơi nhón mũi chân thần ngươi thật lợi hại nói xong nàng nhẹ nhàng hôn hôn hắn gương mặt tô hạo thần hưởng thụ con môi tiểu hồng đã ở trên cỏ đuổi theo con bướm chạy loạn diệp nghiên đau đầu đỡ chán đây là nghịch ngợm hồ ly là nàng sở hữu khế ước thú bên trong khó nhất quản giáo tiểu hồng tựa hồ cảm nhận được diệp nghiên sâu kín ánh mắt nó ngượng ngùng chạy trở về sau đó lấy lòng nói chủ nhân ta giống như người được công dinh hương hương vị kia còn không nhanh lên mang chúng ta đi tô hạo thần nắm diệp nghiên tay tiểu hồng chỉ phải thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm rốt cuộc nam chủ nhân vẫn luôn đối chính mình tồn tại để ý cho nên nó không không túi lẩu a hai người một hồ ly hướng tới thảo nguyên nơi nào đó đi đến thực mau liền truyền đến diệp nghiên tiếng kinh hô không tuổi a tiểu hồng Trở về khen thưởng ngươi vẫn luôn gà ăn mày. Diệp nghiên lòng tràn đầy nhảy nhót bắt đầu thu thập một tảng lớn công đinh hương, bất quá nàng còn nhân tính hóa để lại một ít hạt giống. Trước 1117 cá lớn nuốt cá bé. Tiểu hồng hồ ly con ngươi sáng ngời, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nghiêm túc cấp chủ nhân làm việc. Đến lúc đó liền có thể ăn đến rất nhiều ăn ngon. mỗi chỉ hồ ly còn không biết, nó đã bị chính mình chủ nhân ăn gắt gao. Hai người một hồ ly cứ như vậy bắt đầu rồi tầm bảo lịch trình, bởi vì Tiểu Hồng tầm bảo kỹ năng thập phần cương đại. Cho nên bọn họ đi ngang qua địa phương, cơ bản đã bị Diệp Nghiên cướp đoạt không còn. Hôm nay Diệp Nghiên có chút bất đắc dĩ biểu môi, thần, ngươi nói có kỳ quái hay không, chúng ta một đường đi tới. Nhiều như vậy địa phương, lăng là không có gặp được bất luận kẻ nào, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Khả năng chúng ta bị truyền tống địa phương có chút hẻo lánh. Tô hạo thần thanh âm hơi trầm xuống, kỳ thật hắn rất thích như vậy sinh hoạt. Mỗi ngày cùng chính mình người yêu cùng nhau tìm tầm bảo, không có bất luận kẻ nào quấy rầy bọn họ. Miễn bản thật đẹp đâu. Đáng tiếc Diệp Nghiên không phải như vậy tưởng, nàng hiện tại đặc biệt lo lắng Âu dương ngộng cùng Linh Ngọc. Tô hạo thần phảng phất biết Diệp Nghiên ý tưởng, hắn hơi hơi thở dài một hơi, chúng ta đi thôi, xem có thể hay không nhanh lên tìm được bọn họ. Hảo! Diệp Nghiên nhấp môi đáp! Hai cái người lật qua mở mang thảo nguyên, đi vào gặp gần đường núi biên. Thanh sương quả. Âu Dương Ngộng đôi mắt mỉm cười, ánh mắt dừng ở thanh mục trên cây treo thanh sương quả thượng. Linh Ngọc nhếch miệng cười nói, "Ngộng Ngộng, ta giúp ngươi trích. Ngươi cẩn thận một chút." Âu Dương Ngộng dặn dò Linh Ngọc, đôi mắt quan sát đến bốn phía, giống nhau thanh mục thụ biên đều có linh thú chống coi, cho nên nàng cẩn thận phòng bị, Linh Ngọc vận khởi linh lực cho chính mình ra tăng rồi phòng ngự. Hán bước trầm ổn nện bước hướng tới thanh mục thụ đi đến. liền tại đây một khắc dị biến đột nhiên sinh ra, vẫn luôn màu xanh lá thanh sa thú nhảy hướng Ninh Ngọc. Thanh sa thú răng nanh lấp lánh sáng lên, Ninh Ngọc một cái nghiêng người né tránh thanh sa thú công kích. Âu Dương Ngọc dẫn theo bạc kiếm trực tiếp vọt đi lên, hai người phối hợp thập phần ăn ý, thực mau thanh sa thú liền chết vào bọn họ dưới chân. Ninh Ngọc thu hồi thanh sa thú ma tình, sau đó vì Âu Dương Ngọc xoa xoa giữa chán mồ hôi. Ngộng ngộng, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta cho ngươi đi trích thanh sướng quả. Hảo. Thanh lanh trên mặt hiện ra ý cười, Âu Dương Ngộng thu mắt đều là ôn nhu. Ninh Ngọc xoay người đi trích thanh sướng quả, mà Âu Dương Ngộng đứng ở tại trôi cho hắn hộ pháp. Dương tay. Bắc Minh Vân Lanh á tiếng vang lên, hắn một bộ màu trắng ao gấm, nhìn qua đảo có vài phần như Ngọc Công Tử thoát tục. Bắc Minh Nguyệt cùng Tây Tư liên đi theo Bắc Minh Vân phía sau. Các nàng con ngươi đều dừng ở Ninh Ngọc trước người thanh mục trên cây. Ninh Ngọc đũi môi, ngươi kêu ta dừng tay, ta liền dừng tay a, ta đây nhiều thật mất mặt. Hắn một bên lại nhải, một bên lại đem thanh sương quả bao vây ở chính mình áo ngoài thượng, bởi vì không thể sử dụng túi chữ vật, hắn chỉ có thể như vậy trang thanh sương quả. Âu Dương Ngộng Đề phòng nhìn Bắc Minh Vân ba người, nàng lánh mắt lưu chuyển ở bọn họ trên người. Đây là chúng ta chiến quả. Âu công tử, ai gặp thì có phần. Tây Tư Liên âm độc ánh mắt rừng ở ninh ngọc trên người, đều là người này, làm hại nàng không có tiến vào bí cảnh cơ hội. Cho nên tốt như vậy khi dễ bọn họ cơ hội, nàng cũng sẽ không đông tha. Bác Minh Nguyệt có chút không tán đồng nhìn lướt qua Tây Tư Liên, Tây Tư Liên, này thành xa thú cũng không phải là chúng ta đánh chết. Mặc kệ thế nào, bọn họ đều là Diệp Nôn bằng hữu, nàng còn trông cậy vào Diệp Nôn có thể yêu nàng. Cho nên nàng ngăn trở Tây Tư Liên muốn cướp đoạt tâm tư. Đáng tiếc Bắc Minh Vân tâm tư cùng Tây Tư Liên giống nhau. Bắc Minh Vân hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bắc Minh Nguyệt. Nguyệt Nguyệt ở bí tịch bên trong vốn dĩ chính là thịt nhựa cường thực. chương 1118 tơ bông cầm hoa. Cà ca ca. Bắc Minh Nguyệt thực bất đắc dĩ, từ nhỏ nàng đều thực nghe ca ca nói, cho nên trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên như thế nào phản bác. Tây Tư Liên nhẹ nắm trụ Bắc Minh Nguyệt tay ngọc, Nguyệt muội muội ở bí cảnh bên trong vốn dĩ chính là cá lớn nuốt cá bé. Chúng ta có thể cùng bọn họ chia đều đã thực hảo, nếu chúng ta đoạt cường, bọn họ chưa chắc là chúng ta đối thủ. Thư Liên nói rất đúng, ngươi chính là quá thiện lương. Bác Minh vân hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bác Minh Nguyệt. Một đôi sắc bén con ngươi tham lam rừng ở ninh ngọc trong tay thanh xương quả thượng. Âu Dương mộng lạnh léo con ngươi mở mị hắn ý, nàng hơi hơi câu môi, thịt nhược cường thực. Muốn tử ta trong tay đoạt đồ vật, liền phải xem các ngươi có bản lĩnh hay không. Đối nột, chúng ta cũng không phải là ăn chay. Ninh Ngọc đem thanh xương quả bao vây ở chính mình áo ngoài thượng. Sau đó đem chi sản ở chính mình trước ngực, phình phình tay nải làm Tây Tư Liên hai tròng mắt đỏ lên. Bác Minh Nguyệt còn tưởng lại ngăn cản, ca ca. Tây Tư Liên, các ngươi đừng như vậy. Nguyệt Nguyệt, hôm nay ca ca sẽ dạy cho ngươi, chỉ cần cũng đủ cường đại mới có thể được đến chính mình muốn đổ vật Bác Minh Vân nói xong một đạo thủy mạc hướng tới Ninh Ngọc bay đi, Ninh Ngọc trong tay tức khắc hiện ra kim kiếm bộ dáng. Mà Âu Dương ngậm trong tay bạc kiếm tựa hồ cảm giác được chiến ý, nó chỉnh thanh kiếm tản mát ra cường đại chiến ý. Tây tư liên như Ngọc bàn tay thượng nâng từng mảnh lá xanh, nàng tinh xảo trên mặt hiện ra một cái vặn vèo tươi cười. Ninh Ngọc, tân sinh đại bỉ thời điểm là ta đại ý, hôm nay ta khiến cho ngươi biết người ta chi gian Ua, kỹ không bằng người liền kỹ không bằng người, còn tìm nhiều như vậy lấy cớ. Ninh Ngọc Tu Vi tuy rằng không kịp Tây Tư Liên, nhưng là một mép công phu cũng sẽ không bại bởi Tây Tư Liên, lại nói như thế nào hắn cũng là từ thủy cầu lại đây người. Tây Tư Liên nón nả trên mặt nhiễm tức giận, từng mảnh lá rụng bay nhanh hướng tới Ninh Ngọc bay đi. Nàng lanh a một tiếng, thơ bông cầm nguyệt. dùng trời kiếm. Ninh Ngọc trong tay kim kiếm tản mát ra lực lượng cường đại. Tuy rằng hắn tu vi so ra kém Tây Tư Liên. Người hà vũ khí cấp bậc xa xa mà đem Tây Tư Liên ném tại mặt sau. Cho nên Tây Tư Liên trực tiếp bị ninh ngọc kim kiếm Kình phong cấp quát đến trên mặt đất. Tây Tư Liên như phá bố bị ném ở trên cây, sau đó từ trên cây hung hăng trượt xuống dưới. Nàng hai tròng mắt phun hỏa, một đôi đôi bàn tay trắng như phấn gắt gao nắm ở bên nhau. Bắc Minh Vân mặc mắt phát lạnh, bay nhanh đỡ lấy Tây Tư Liên. Tư Liên, người không sao chứ. Vân ca ca, ta. Tây tư liên nu nhược che lại ngực, nhiễm hơi nước con ngươi đều là bị khuất. Bắc Minh vân cảm giác chính mình lòng ngực nhiễm tức giận, hắn đem tây tư liên đẩy đến Bắc Minh nguyệt trên người. Nguyệt nguyệt, chiếu cố hảo tư liên. Hắn nói hoàn toàn thân khí thế biến đổi, lạnh thấu xương hơi nước hiện lên ở hắn trước người, từng viên bọt nước bọt nước phiêu phủ ở không trung. Âu Dương Ngọc trận địa sẵn sàng đón quân địch, Ninh Ngọc cùng Âu Dương ngộng song song đứng. Giờ khác này hai người mới hiểu được Tô Hạo Thần nói kể vai chiến đấu, bọn họ có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương. Vàng bạc song kiếm dung hợp ở bên nhau, hai thanh kiếm cách khoảng cách không xa, lại dường như là nhất thể. Hai người động tác hoàn toàn nhất trí, đồng dạng là vãn một cái kiếm hoa, Âu Dương Ngọc lạnh băng thứ người. Ninh Ngọc Cương ngạnh lạnh tấu xương, hai đến kiếm khí dung hợp ở bên nhau, làm bác Minh Vân đều thiếu chút nữa thừa nhận không được. Cũng may Bắc Minh Vân ở thời khắc mấu chốt mở ra phòng ngự, cho nên gần là lui về phía sau vài bước. Bắc Minh Nguyệt lo lắng Ninh Mi, "Ca ca, thanh xương quả chúng ta từ bỏ, chúng ta đi nhanh đi." "Không được, bọn họ bị Thương Tư Liên, nhất định phải muốn trả giá đại giới." Giờ khắc này Bắc Minh Vân đem một cái si tình nam tử suy diễn nhập một tam phân, trước 1119 ta tới. Tây Tư Liên cảm động thu thu đáy mắt Hàn Ý, Nàng nhìn lướt qua ninh ngọc kiêu ngạo bộ dáng, Rốt cuộc đem đến miệng khuyên bảo nói nuốt đi xuống. Nàng ngập ngừng đôi môi. Vân ca ca, ta. Ta không có việc gì, ngươi có khỏe không? Ta thực hảo. Nam nhân sợ nhất đó là bị người xem thường. huống chi đây là chính mình người trong lòng hỏi nói. Bác Minh Vân bắt đầu nhìn thẳng vào hâu dương ngộng Đem thanh sương quả lưu lại. Ta buông tha các ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Nói lưu lại liền lưu lại sao? Linh Ngọc là thật sự có điểm tức giận. Những người này cũng quá không nói lý đi, này cùng cường đạo có cái gì khác nhau. Âu Dương Ngộng phất phất bên thai tóc ái, xuyên thấu qua Bắc Minh Vân Nàng tựa hồ thấy được năm đó Bắc Minh Chiến. Hắn cũng là như thế này trên cao nhìn xuống nhìn nàng, sau đó đối nàng nói, Mộng Ngộng, ta là ái ngươi. Nhưng ngươi biết, hiện tại ngươi cái gì đều không có, cho nên ngươi rời đi đi. Chỉ cần ngươi chủ động từ hôn, ta có thể buông tha ngươi. Quyền trở thành toàn chúng ta chi gian kia một hồi hô nước. Bọn họ không phải là phụ tử a, lời nói đều là giống nhau vô lại cùng không nói lý. Trước kia nàng vô pháp nề hà Bắc Minh chiến, nhưng là hiện tại nàng nhưng không sợ Bắc Minh vân. Cho nên Âu Dương Ngộ không có cấp Bắc Minh vân phản ứng cơ hội, dẫn theo kiếm liền bay thẳng đến Bắc Minh vân chém tới. Bắc Minh Nguyệt cả kinh kêu lên, a, ngươi điên rồi, ca ca, ngươi cẩn thận. Rốt cuộc xuất thân đại gia tộc. Bác Minh Vân vẫn là sẽ một ít phòng ngự chiêu số, hán hiểm hiểm tránh thoát Âu Dương ngộng công kích. Chính là Âu Dương ngộng phản phất đối Bác Minh Vân có cường đại hận ý, cho nên nàng tìm xem sắp bén. Bác Minh Vân thiếu chút nữa chống đỡ không được. Chúng ta đi giúp Vân ca ca. Thầy Tư Liên cũng không hề trang nhu nhược, nàng nhảy ra nhập chiến tranh. Mà Bác Minh Nguyệt rậm rầm chân, nàng cắn cánh môi, do dự nhìn lướt qua bốn phía. Rốt cuộc là ca ca an ủi lớn hơn hết thảy cho nên lập tức đi chợ giúp Bắc Minh Vân. Ninh Ngọc Đỉnh mày đều là châm trọng, hắn đem trước ngực thanh xương quả ném ở sau người, tuy rằng mộng mộng thù muốn chính mình báo. Nhưng là nhìn chính mình nữ nhân bị khi dễ, cũng không phải là hắn Ninh Ngọc tính cách. Hắn chào phung hô, ha ha, muốn lấy nhiều khi ít, đương tiểu ra là chết sao. Ngữ bài hắn kim kiếm không chút do dự hoa hướng Bắc Minh Vân. 5 người nháy mắt hôn chiến ở cùng nhau, đủ loại linh lực hỗn hợp ở bên nhau. Đan chéo ra huyễn màu quan mang. Diệp nghiên cùng tô hạo thần lại đây thời điểm liền nhìn đến cảnh tượng như vậy. Diệp nghiên hơi hơi như mày. Hình như là mộng ngộng cùng linh ngọc. Gặp được một đám không biết xấu hổ người mà thôi. Tô hạo thần mặc mắt xẹt qua lạnh lẽo Trên tay hắn linh lực vận sức chờ phát động. Diệp nghiên mềm nhẹ nắm lấy hắn bàn tay to. Thần, như vậy việc nhỏ liền giao cho ta đi. Ta tổng muốn trưởng thành A. Hảo, ngươi cẩn thận. Cứ việc thập phần lo lắng Diệp Nghiên có thể hay không bị thương, Tô Hạo Thần lại kiềm chế đáy lòng không đành lòng, bởi vì hắn đủ hiểu biết hắn. Diệp Nghiên ngón trỏ ngả ngớn câu lấy Tô Hạo Thần cảm, "Cô bé, đến gia đại trương hùng phong thời điểm lạc." Người cấp gia hảo hảo nhìn, biểu hiện hảo có thưởng. Tô Hạo Thần mặc mắt hàm chứa cười, "Hắn tiểu nghịch ngợm a, đáng chết mê người." Diệp Nghiên lắc lắc chính mình tóc đẹp, phi dương tóc đẹp chụp đánh ở Tô Hạo Thần trên mặt. Hắn nhìn không được dối tay, nhu thuận tóc đẹp sẹt qua hắn đầu ngón tay, chóp mũi là nàng mê người hương thơm. Tô hạo thần bất đắc dĩ cong cong môi, sau đó nhảy lên một bên nhánh cây, một đôi mặt mắt dừng lại ở cái kia hắn đêm khuya ngậm hồi đều nhớ thương nhân thân thượng. Nàng thật giống như một cái vật phát sáng, không có lúc nào là không ở hấp dẫn hắn tầm mắt. chương 1120 khi dễ ta người. Ú, khi dễ ta người, các ngươi làm tốt bị ngược chuẩn bị sao? Diệp Nghiên ý cười doanh doanh chủ phủi trên tay mây lửa tiên. Môi đỏ tùy ý trương dương cong cong. Bắc Minh Nguyệt thân mình run run, nàng xấu hổ thu hồi trong tay linh lực, muốn đối Diệp Nghiên giải thích. "Cái kia, Diệp luôn, không phải ngươi nhìn đến như vậy, ta..." "Ngươi thế nào?" "Chính là khi dễ ta người lạc. Diệp Nghiên híp lại đôi mắt, trong lòng đối với Bắc Minh gia người thập phần chán ghét. Bắc Minh Nguyệt còn muốn lại giải thích. Bắc Minh Vân lại đem Bắc Minh Nguyệt kéo ra phía sau mình. Hắn nhướng mày nói, "Ngươi nói không sai, ta chính là muốn được đến ngươi bằng hữu trên người thanh xương quả. Thức thời các ngươi liền đem thanh xương quả giao cho ta, bằng không đừng trách ta không thể khí." "Đúng vậy, Diệp luôn, đến lúc đó đừng bị trách chúng ta không có thủ hạ lưu tình a." Tây Tư Liên mi mắt cong cong, nơi này không có học viện những người khác, bọn họ cũng không cần phải sợ tay sợ chân. Rốt cuộc diệp nghiên bọn họ nhưng đều là phong chủ thân truyền đệ tử, nếu người nhiều nói, bọn họ thật đúng là không dám trắng trợn táo bạo. Đặc biệt là Tây Tư Liên, nàng trong lòng ôm ở bí cảnh bên trong giải quyết rất diệp nghiên ý tưởng, có thể nói là không hề cố kỵ. Ninh Ngọc Điễu Môi, Tiểu Nghiên, ta phát hiện hiện tại có chút người ra mặt thật là dày ta không dám khen tạo. Vô nghĩa như vậy nhiều làm gì, nếu bọn họ muốn cấp chúng ta thanh sướng quả, không cường cấp về. Như thế nào không làm thất vọng người khác cho chúng ta tặng đồ tâm tư. Diệp nghiên trong tay mây lửa tiên dường như dài quá đôi mắt, trực tiếp ném hướng về phía Bắc Minh Vân. Bắc Minh Vân tức khắc đỏ mắt, hắn phất tay dùng thủy mạc chặn Diệp nghiên mây lửa tiên. Bắc Minh Nguyệt vội vàng nói, Diệp nôn, ngươi dừng tay, thanh xương quả chúng ta từ bỏ, ngươi đừng đánh ca ca. Ngươi nói không cần liền từ bỏ A, ngươi cho rằng ngươi là ai A. Ninh Ngọc lúc này đã đánh lên bọn họ chú ý. Rốt cuộc bọn họ ba cái trên lưng cũng cong ở bí cảnh được đến bà bối. Bác Minh Mây trôi muốn hục máu, Bất Đắc di Diệp Nghiên roi vẫn luôn hướng tới hắn ném đi, hắn đáp ứng không xuể. Căn bản là không có thời gian phản bác bọn họ lời nói. Âu Dương Mộng căn bản liền sẽ không nương tay, nàng lập tức đuổi kịp Diệp Nghiên động tác. Tây Tư liên cắn môi đỏ, trong lòng đem Diệp Nghiên mắng cái chết khiếp, mặt ngoài vẫn là nhanh chóng vì Bác Minh Vân ngăn trở công kích. Sáu cá nhân hôn đứng chung một chỗ. Lúc này đây tình hình chiến đấu đảo tới rồi Diệp Nghiên bọn họ bên này. Bác Minh Nguyệt bọn họ dần dần ở vào hạ phong, Diệp Nghiên roi sắc bén vô cùng, mà Âu Dương Ngọng cùng Ninh Ngọc phối hợp vô cùng ăn ý. Tây Tư Liên hung hăng cắn cắn môi cánh, một cái màu đen tiểu cầu dừng ở tay nàng, đây là tiến vào bí cảnh thời điểm. Hắc trưởng lão cho nàng dùng để phong thân, nàng nhanh chóng đem hắc cầu ném hướng Diệp Nghiên ba người. Đồng thời Diệp Nghiên bọn họ cảm giác được một cái màu đen cầu bay về phía bọn họ, nhìn qua cùng liều đạn giống nhau. Diệp Nghiên cùng Âu Dương ngậm vội vàng tách ra, hắc cầu cùng Diệp Nghiên tóc đẹp gặp thoáng qua. Tuy rằng không có cấp Diệp Nghiên bọn họ tạo thành thương tổn, chính là Diệp Nghiên tóc đẹp tại đây một khắc phi dương mở ra. Nàng trên đầu cây châm chạy xuống trên mặt đất, một đầu thác nước tóc dài khoác ở nàng trên vai. Bác Minh Nguyệt tại đây một khắc trừng lớn đôi mắt, nàng thét trói thai, Diệp Nôn. Người là nữ nhân? Là lại như thế nào? Diệp Nghiên phất phất chính mình tóc đẹp, đem vành thai biên tóc mái phất ở như sau. Một đôi liễm diễm con người tản mát ra lộng lấy quan mang, tuy là kiến thức quá các đại mỹ nữ Bắc Minh Vân đều nhịn không được lây người. Tô hạo thần rốt cuộc nhịn không được, hắn phi thân ôm chặt Diệp Nghiên, lạnh leo con ngươi nhìn lướt qua Bắc Minh Vân. Bắc Minh Vân chỉ cảm thấy đến thân thể của mình cứng đờ, mỗi lần nhìn thấy tô hạo thần. Hắn mới nhớ tới chính mình ở trước mặt hắn cái gì đều không phải. Trước 1.121 người như thế nào sẽ là nữ nhân đâu? Bác Minh Nguyệt không dám tin tưởng phe phẩy đầu, nàng thân mình có chút lung lay sắp đổ, người như thế nào sẽ là nữ nhân đâu? Diệp Nôn, ngươi nói cho ta, ngươi là nam nhân, không phải nữ nhân. Người có phiền hay không a? ta chính là nữ nhân a. Diệp nghiên không kiên nhẫn đảo đảo lỗ thai. Chính là bởi vì bắc Minh Kinh Nguyệt thường dùng cái loại này quận quyền ánh mắt nhìn nàng, cho nên nàng dứt khoát thừa nhận chính mình là nữ nhân. Bằng không nàng cảm giác chính mình thật sự sẽ bị ánh mắt của nàng cấp ghê tẩm đến A. Tây Tư Liên Sam Trụ thiếu chút nữa té ngã bắc Minh Nguyệt, Diệp Nôn, ngươi thật quá đáng. Ngươi này không phải gạt chúng ta nguyệt nguyệt cảm tình sao. Ngươi rõ ràng là nữ nhân, vì cái gì không còn sớm điểm nói cho chúng ta biết. Ta vì cái gì muốn nói cho các ngươi. Ta và các ngươi rất quen thuộc sao. Các ngươi đừng quên, vừa mới các ngươi còn muốn cướp ta bằng hữu đổ vật đầu. Diệp nghiên vô ngữ chịu chịu miệng, nàng như thế nào cảm giác Bắc minh ra người cùng Tây Tư Liên, mạnh nào đều không bình thường a. Tô hạo thần nhặt lên trên mặt đất chấm cải, nhẹ nhàng vì diệp nghiên đừng hảo tóc đẹp, hắn một tiếng không phát. phảng phất chỉ là ở làm một kiện thực bình thường sự tình. Bắc minh nguyệt hốc mắt đỏ lên. Giờ khác này, nàng rốt cuộc biết Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần vì cái gì như vậy thân cận? Nguyên lai like hắn là nữ nhân a, chẳng lẽ Tô Hạo Thần như vậy nam nhân sẽ vì nàng khuynh tâm? Tây Tư liên đổ một hơi, nàng nhìn lướt qua Si ngốc nhìn Diệp Nghiên Bắc Minh Vân, nhịn không được tiểu thanh nói: "Vân ca ca, nguyên lai like Diệp Ngôn là nữ nhân a, vẫn là một cái tuyệt mỹ nữ nhân đâu." "Đúng vậy." Bắc Minh Vân thu hồi dừng ở Diệp Nghiên trên người ánh mắt, Một cái bị hắn thật sâu chán ghét người giờ phút này ở hắn đấy lòng khơi dậy cơn sóng. Chính là hắn lại chỉ có thể làm bộ cái gì đều không có phát sinh. Bắc Minh Nguyệt hoa lê dính hạt mưa khóc thút thít, vì nàng đệ nhất phân yêu say đắm. Mà Tây Tư Liên nhìn về phía Diệp Nghiên ánh mắt càng thêm không tốt, cái này hồ ly tinh, vừa mới câu dẫn Bắc Minh Nguyệt, hiện tại lại câu dẫn Bắc Minh Vân, hiện tại nàng trong mắt rốt cuộc dung không dưới nàng. Diệp nghiên buồn cười nhìn bọn họ trên mặt không ngừng biến hóa thần sắc, nàng cười khẽ một tiếng, sau đó vươn chính mình bàn tay. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, đem các ngươi đổ vật kêu xuất hiện đi. Người nói cái gì? Tây tư liên lui về phía sau một bước, sau đó che lại nàng trước ngực bao vây. Bên trong là nàng cùng Bắc Minh Vân ba người cơ duyên, nàng tự nhiên luyến tiếc đem chi giao cho chính mình thẩm hận người. Bắc Minh Vân tại đây một khắc mới nhớ tới Diệp nghiên tiểu ác ma tính cách hắn đem tây tư liên hộ ở sau người. Dương tay. Chúng ta không cần thanh xương quả. a chính là ta không nghĩ dừng tay a các ngươi cũng nói thịt nhược cường thực. Âu dương ngậm môi đỏ lạnh lùng phát hỏa ra một cái độ cung, loại này ngược cặn bã cảm giác giống như còn không tồi. Khó trách tiểu nghiên thích như vậy xảo trá người đâu, về sau nàng cũng có thể thử xem. Bác Minh Vân đem bác Minh Nguyệt cùng tây tư liên hộ ở sau người. Lúc này hắn vô cùng hối hận tới tìm Linh Ngọc cùng Âu Dương Ngọc Cha. Bắc Minh Nguyệt lại còn đắm chìm ở chính mình bi thương trùng nàng nhu nhược đáng thương nước mắt lướt qua gương mặt. Diệp luôn ta hận ngươi, ta hận ngươi, ta hảo hợ. Vậy ngươi liền hận ta hảo, hận ta người nhiều như vậy, không thiếu ngươi một cái. Diệp nghiên mắt đẹp mỉm cười, đối với Bắc Minh Nguyệt người như vậy không hề có hảo cảm, bất quá là một cái kiểu man đại tiểu thư. Cho rằng chính mình thích, liền phải được đến. Lại một chút không có cố kỵ người khác cảm thụ. Nếu là mặt khác tuổi thanh xuân thiếu nữ, có lẽ Diệp Nghiên đã sớm cùng đối phương thẳng thắn chính mình là nữ tử thân phận. Chỉ là đối mặt Bắc Minh Nguyệt, cái này mộng ngộng kẻ thù nữ nhi, nàng sẽ không nhân tử nương tay a. Nhưng là nàng cũng sẽ không thương tổn nàng, rốt cuộc đây là mộng ngộng sự tình, mộng ngộng nói qua muốn chính mình giải quyết. chương 1.122 đều giao ra đây đi. Bác Minh Nguyệt cảm giác chính mình trong lồng ngực tràn ngập vô cùng vô tận lửa giận. Giờ phút này nàng sớm đã quên Diệp Nghiên cũng từng minh xác cự tuyệt quá nàng, hiện tại nàng nội tâm tưởng Diệp Nghiên chính là cố ý. Cứ việc Diệp Nghiên cái gì đều không có làm, nàng lại cảm giác Diệp Nghiên là ở trào phúng nàng. Nàng mãn mắt hận ý, một đôi tay ngọc gắt gao mèo chính mình lòng bàn tay. Đầu ngón tay thượng sắc nhọn móng tay cắt qua lòng bàn tay, nàng lại không có chút nào phát hiện. Mấy người giằng co Cục diện đã xảy ra cực đại xoay ngược lại, bác Minh Vân ba người bị buộc không ngừng lui về phía sau. Diệp nghiên cười như không cười nhìn sắc mặt giống như vị pha màu biến hóa ba người, ta khuyên các ngươi đừng nghĩ trốn tránh. Các ngươi đoạt Ninh Ngọc đồ vật thời điểm như thế nào không nghĩ, hiện tại đoạt các ngươi, liền biết đau lòng à. Đối, cho nên ngoan ngoãn đi, chẳng lẽ muốn ta soát người sao? Ninh Ngọc không kiên nhẫn liếc liếc mắt một cái tây tư Liên, Bọn họ muốn hắn soát người. Hắn còn không muốn đâu, hắn chính là có da thất người. Tây tư liên cắn cánh môi, nàng trở nên trắng đầu ngón tay nhẹ nhàng nhéo Bắc Minh Vân góp gáo. Mặt khác một bàn tay không bỏ được vướt ve trước ngực bao vây. nếu không phải bởi vì không thể dùng nhận chữ vật, bọn họ cũng sẽ không như vậy à. Bắc Minh Vân cái chán gân xanh bạo khởi, hắn cắn răng nói, các người rốt cuộc muốn thế nào? Thế nào? Ngươi vừa mới muốn thế nào, chúng ta hiện tại liền muốn thế nào là. Diệp nghiên xảo tiếu xinh đẹp che miệng cười không ngừng, hiện tại bọn họ cũng không phải là vừa mới tiến vào cổ Diêm đại lục bộ giáng, cũng không phải ai đều có thể đủ khi dễ. Bác Minh Vân nắm tay nắm chặt, từng câu từng chữ nói, chúng ta chính là Bác Minh cùng Tây ra người. Bắc Minh ra cùng Tây ra ở đế đô sắc thật là đại gia tộc, cho nên rất nhiều người treo chọc bọn họ thời điểm sẽ ước lượng ước lượng. Đáng tiếc hắn nếu không nói như vậy còn hảo, hắn như vậy vừa nói, Âu Dương Ngộng lánh mắt hơi lạnh đúng vậy, hắn chính là Bắc Minh gia người, kia thì thế nào? Âu Dương Mộng khinh thường chọn mi, thì tính sao? Các ngươi thật sự không sợ chúng ta Bắc Minh gia trả thù? Bắc Minh vân mặc mắt thấm lạnh lẽo, những người này thật là gàn bướng hồ đồ. Ninh Ngọc nhết miệng cười, Bắc Minh gia à, chúng ta thật đúng là không sợ đâu. Ta nói ngươi người này như thế nào nhiều như vậy vô nghĩa, mau đem đổ vật giao ra đây. Tư Liên, cho bọn hắn. Bắc Minh Vân hướng tới Tây Tư Liên sử một cái ánh mắt, bất động thần sắc đem Bắc Minh Nguyệt cùng Tây Tư Liên hai người kéo ra phía sau mình, khiến cho bọn họ ba người khoảng cách dựa vào cực gần. Tây Tư Liên hồng hốc mắt, ngón tay hơi hơi phát run, chính là Bắc Minh Vân lời nói nàng không thể không nghe. Nàng chậm rãi tháo xuống bao vây, rất là không tha cọ sát bao vây bên ngoài vài dệt. Linh Ngọc hùng hùng hổ hổ thương qua bao vây, "Được rồi, lại xem cũng không phải ngươi." Làm ngươi muốn đánh cướp người khác, hiện tại chính mình bị đánh cướp đi, báo ứng tới thật đúng là mau đầu. Vân ca ca tây tư liên hít hít cái mũi, hai mắt đấm lệ, nàng là một cái thông minh nữ tử, khóc lên bộ dáng không chỉ có không khó coi. Thậm chí sẽ làm nhìn thấy người đều sinh ra thương tiếc cảm giác, trong suốt nước mắt nóng bỏng xẹt qua nàng gương mặt. Bác Minh Vân mềm nhẹ đỡ lấy nàng mảnh khảnh vòng eo, mặc mắt chứa đầy đau lòng, hắn ngước mắt nhìn trước mắt đắc y ninh ngọc mấy người. Đen nhánh con ngươi mở mị thận ý, nếu nói hắn phía trước bị Diệp Nghiên tuyệt mỹ bộ dáng hấp dẫn. Giờ khác này hắn lại bị Diệp Nghiên tiểu ác ma bộ dáng cấp dọa đến, như vậy nữ tử không phải hắn muốn. Chỉ có Tây Tư Liên như vậy ôn nhu mà lại thiện giải nhân y nữ tử, mới là hắn lương xứng. Tự luyến Bắc Minh Vân căn bản liền không có nghĩ tới, Diệp Nghiên căn bản là sẽ không coi trọng hắn A. chương 1123 kỳ không bằng người. Linh ngọc trong tay cầm Tây Tư Liên bao vây, lại không có vội vã mở ra, hắn đứng ở Âu Dương Ngộng phía sau. Chờ Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngộng quyết định. Diệp Nghiên khẽ môi hơi hơi dơ lên, lộ ra một cái hồ ly tươi cười, một đôi giả hoạt con ngươi cùng tiểu hồng hồ ly con ngươi không có sai biệt tinh lượng. Nàng trên vai tiểu hồng ngoan ngoãn nhảy vào nàng trong lòng ngực, Diệp Nghiên một bên vuốt ve tiểu hồng nhu thuận lông tóc. Một bên nhẹ nhàng bâng khuâng nói, "Như vậy điểm đồ vật như thế nào đủ a?" Đem các ngươi nhẫn chữ vật lưu lại. Tiểu hồng đen bóng hồ ly trong mắt nhẹ nhàng lưu chuyển, nó màu trắng lông tóc nhìn qua tuyết trắng không tỉ vết. Bởi vì chủ nhân thuận mao, mỗi chỉ hồ ly hưởng thụ hiếp hiếp mắt mắt. Đột nhiên một đạo hàn liệt tầm mắt dừng ở hồ ly trên người, tiểu hồng đánh cái run run, ngước mắt nhìn tô hạo thần sâu thẳm con người. Nó cực nhanh nhảy lên diệp nghiên bả vai, ai nha má ơi, nam chủ nhân ánh mắt quá đáng sợ, sắc ý tràn đầy a. Diệp Nghiên khó hiểu nhìn Tiểu Hồng đột nhiên tặng mau, bởi vì có chính sự muốn làm, cho nên nàng đem ánh mắt gì ở Bắc Minh Vân trên người. Bắc Minh Vân mặc mắt tràn ngập tức giận, ngươi có ý tứ gì? Đồ vật đã cho các ngươi, hiện tại có thể phóng chúng ta đi rồi đi. Không nghe được Tiểu Nghiên nói sao. Giao ra các ngươi nhẫn chữ vật. Ninh Ngọc Bĩ Bĩ đảo đảo lỗ thai. Đột nhiên có một loại lông mi bật hơi cảm giác, về sau hắn muốn cùng Tiểu Nghiên giống nhau, đi theo chính mình tâm đi. Tây Tư liên thu mắt tràn ngập nùng liệt hận ý, nàng nghéo đôi bàn tay trắng như phấn, rũ mắt che khuất đáy mắt âm oan. Ngoài miệng lại nhẹ giọng nói, ta thừa nhận chúng ta ngay từ đầu là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chính là hiện tại chúng ta đã trả giá đại giới. Các ngươi thật sự muốn bước chúng ta đi vào tuyệt lộ sao? Tuyệt lộ. Ta liền thích như vậy a, cho rằng nhận sai là được sao? Kia muốn cảnh sát làm gì? Nhất thời khấu mau. Diệp Nghiên đem cảnh sát chữ đều nói ra. Bởi vì mọi người đều không có cẩn thận cân nhắc nàng nói, nhưng thật ra không có người hỏi nhiều. Nhưng là bọn họ hùng hổ dọa người bộ dáng, làm bác Minh Vân ba người trong lòng hơi lạnh, nhẹ nhẹ hàn ý từ lòng bàn chân nhảy để bụng đầu. Giờ khác này Tây Tư Liên vô cùng hối hận, không phải hối hận khi dễ ninh ngọc câu dương ngộ, mà là hối hận không có sớm một chút giải quyết bọn họ, cho bọn họ cường đại cơ hội. Ở tô hạo thần uy hiếp trong ánh mắt Bác Minh Nguyệt không thể không đem trong tay nhẫn chữ vật hái được xuống dưới. Tây Tư liên cắn môi, hung hăng đem nhẫn chữ vật ném cho Ninh Ngọc, quay mặt đi không hề xem bọn họ. Diệp Nghiên tay phất một cái, Tây Tư liên nhẫn liền bay trở về tay nàng, nàng nhẹ chào một tiếng, kỹ không bằng người thôi, có cái gì hảo phát, giận. Nàng nói đem nhẫn đưa cho Ninh Ngọc, Ninh Ngọc tiếp nhận nhẫn, sau đó lại cầm đi Bác Minh Vân nhẫn. Cuối cùng hắn đối với Bắc Minh Nguyệt buông tay, "Nột, còn có ngươi." Bắc Minh Nguyệt nước mắt, đáy mắt tức giận, Bắc Minh Vân lại giành trước tháo xuống Bắc Minh Nguyệt nhận chữ vật. Hắn hiểu biết muội muội tính tình, nếu hắn lại không ra tay, phòng trừng nàng sẽ tạt bao. Ninh Ngọc cười hì hì phủng ba cái nhẫn chữ vật cùng một cái bao vây, sớm giao ra đây không phải hảo, lãng phí thời gian. Ha ha, Bắc Minh Vân hận đến ngứa răng, thừa dịp Ninh Ngọc đem đồ vật giao cho Tô Hạo Thần. Hắn phủi tay ném ra một cái màu đen hình cầu cùng phía trước Tây Tư Liên vứt đổ vật giống nhau như lúc. Đây cũng là hát trưởng lao trước khi đi để lại cho hắn, hắn thập phần may mắn chính mình không có để vào nhận chữ vật. Một đạo bạo phá tiếng vang lên, Bắc Minh Vân mang theo Bắc Minh Nguyệt Tây Tư Liên nhanh chóng bỏ chạy. Hắn nhưng không tin Diệp Nghiên bọn họ sẽ dễ dàng buông tha bọn họ. Trước 1124 chạy trốn. Chờ Diệp Nghiên bọn họ né tránh hắc cầu thời điểm, chỉ nhìn đến Bắc Minh Vân Bắc Minh Nguyệt cùng với Tây Tư Liên bóng dáng. Ninh ngọc án hô bác Minh vân quá giảo hoạn, ta đuổi theo bọn họ. Không cần, chúng ta phóng trường tuyến câu cá lớn, dù sao ta cùng nhà bọn họ là không chết không ngừng. Âu Dương mộng lánh mắt lưu chuyển, dù sao chính mình cuối cùng muốn cùng bác Minh chiến Âu Dương vũ đối thượng, về sau có rất nhiều cơ hội. Diệp nghiên hiếp con người nói, người nói cũng là, này bác Minh ra người à, khả năng cùng ta có thủ án. Mỗi lần đều thò qua tới tìm ta phiền thoái. Đánh không lại còn muốn luận vệ. Không cần phải xen vào bọn họ, nếu ngươi tưởng ta làm thiên địa các thu thập bọn họ." Tô Hạo thần môi mỏng khẽ mở, liễm diễm con ngươi không có chút nào ôn nhu, "Thế gian này, chỉ có Diệp Nghiên đáng giá hắn không màng tất cả." Diệp Nghiên vội vàng cự tuyệt, "Đừng, loại này việc nhỏ ngươi cũng đừng nhúng tay, giết gà cần gì dao mổ trâu?" "Đúng vậy, Tô đại ca, bác Minh gia giao cho ta giải quyết." Thân thủ báo thù mới có thể tá mối hận trong lòng của ta. Âu Dương Ngọc toàn thân trên giới tản mát ra lạnh leo, hơn nữa nàng là băng hệ lênh căn, nếu một người bình thường đứng ở nàng bên người. Phòng trưng một giây trở lại đại tuyết bay tán loạn thời khắc, đông lạnh tận xương thủy. Ninh Ngọc đi theo gật gật đầu, Ngọc ngọng nói không sai, bằng không ngươi về sau sợ là sẽ lưu lại tâm ma. Vẫn là chính mình giải quyết tương đối hảo, nhưng là ta sẽ giúp ngươi, chúng ta phu thê vốn là nhất thể. Nghe hắn lời nói, Âu Dương Ngọc trong lòng quanh quần ấm áp, có lẽ Ninh Ngọc là cái nào cứu vớt nàng với nước lửa người. Diệp Nghiên nhìn Âu Dương Ngọc ngơ ngẩn biểu tình, nhìn không được trêu ghẹo nói. Ninh Ngọc, ngươi cái gì nói chuyện trở nên như vậy ngọt ngào à, nhìn đem chúng ta ngọc ngọc cảm động. Ta vẫn luôn là như thế này. Ninh Ngọc vô ngữ chịu chịu miệng, tô hạo thần tay phất quá ba cái nhận chữ vật. Mặt trên thuộc về Bắc Minh vân bọn họ tinh thần khế ước trực tiếp bị cắt đứt. Hắn đem nhẫn chữ vật bên trong đồ vật đều đổ ra tới, sau đó rất là ghét bỏ đem nhẫn chữ vật đưa cho Ninh Ngọc. Không nghĩ tới bọn họ liền như vậy điểm đồ vật là có điểm thiếu. Diệp nghiên tay chống cằm, rất là tán đồng gật gật đầu. Âu Dương Ngọng vô Ngữ mắt trợn trắng, nếu không phải Diệp nghiên phía trước từ Tây Tư Liên cùng Bắc Minh Nguyệt nơi nào thắng đi rồi đại bộ phận đồ vật. Bọn họ chữ hàng khẳng định không ngừng như vậy điểm A. Ninh Ngọc lại cười hì hì vứt vứt trong tay nhẫn chữ vật, tuy rằng không có nhiều ít đồ vật. Nhưng là này nhẫn chữ vật không tồi, về sao ta có thể cấp ninh quyết cùng đàn đàn một người một cái. Không khí có trong nháy mắt đông lạnh, tất cả mọi người biết có thể hay không trở về vẫn là một vấn đề. Ninh Ngọc nhịn không được đánh đánh miệng mình, trong lòng chửi thầm, têu ngươi miệng nhiều. Diệp nghiên nhàn nhạt kéo ra đề tài, mấy thứ này các ngươi đều nhận lấy đi, ai kêu bọn họ đánh cướp ngươi đâu. Ai, chính là chúng ta nhẫn chữ vật ở bí cảnh bên trong không thể dùng A. Từ từ, hạo thần ngươi là như thế nào mở ra nhẫn chữ vật, lại còn có lao đi bọn họ tinh thần đơn ký. Ninh ngọc cái này chậm nửa nhịp, lúc này mới phản ứng lại đây, bọn họ phía trước căn bản là vô pháp mở ra nhẫn chữ vật A. Diệp nghiên cười khẽ một tiếng, các ngươi như vậy như vậy, liền có thể mở ra nhẫn chữ vật. Nàng đệ thấp thanh âm đem mở ra nhẫn chữ vật phương pháp nói cho Âu Dương Ngộng cùng Linh Ngọc. Linh Ngọc thử đem trên mặt đất đồ vật trang nhập nhẫn chữ vật, quả nhiên thập phần thuận lợi. Đến nỗi Tô Hạo Thần có thể lao đi bọn họ tinh thần ấn ký thời điểm, hắn thông minh không có hỏi lại. Rốt cuộc hiện tại Tô Hạo Thần tu vi có bao nhiêu cao thâm, bọn họ cũng không biết, chỉ có Tô Hạo Thần chính mình biết. Chương 1125 chiến lợi phẩm. Âu Dương Ngộng bất động thanh sắc lôi kéo Linh Ngọc tay háo, "Tiểu Nghiên, Đây là các ngươi chiến lợi phẩm. Chúng ta không thể toàn bộ lấy đi, ngươi chọn lựa một ít có thể để mắt ta. Linh Ngọc cái này thê quản nghiêm lập tức đi theo gật đầu, đối, tiểu nghiên, hạo thần, các ngươi cũng chọn một ít đồ vào ta. Các ngươi thu đi, mấy thứ này ta đều có. Diệp nghiên cười nhạt lắc lắc đầu, Linh Châu nàng hiện tại cũng có. Đến nỗi bọn họ cơ duyên cũng là vài quặng linh dược, nàng đều có, còn có đăng dược. Phẩm chất còn so ra kém nàng chính mình luyện chế. Nàng cùng tô hạo thần tự nhiên trứng mắt. Kỳ thật nàng thường xuyên cấp Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngọc một ít chính mình luyện chế đan dược, cho nên Âu Dương Ngọc cùng Ninh Ngọc nhìn thấy mấy thứ này thời điểm cũng không có thực kinh ngạc. Chỉ là bởi vì đây là đánh cướp Bắc minh vân đồ vật, bọn họ trong lòng vui vẻ. Thu thập thứ tốt, bọn họ mới đến đến cập giao lưu ở bí cảnh gặp được sự tình. Ninh Ngọc rất là đáng thương thở dài một hơi. Ta cùng Ngọc Ngọc trực tiếp bị chuyển tống đến rừng rậm. Mặt khác cũng khỏe, chính là mở không ra nhận chữ vật, không có tiểu nghiên cho ta chuẩn bị gia vị. Mỗi ngày ăn không có hương vị đồ ăn, quá khó ăn. Dù sao ngươi đã là tích cốc kỷ, có thể ăn tích cốc đan A. Diệp nghiên khỏe mắt vô ngữ chịu chịu, Ninh Ngọc vẫn là trước kia cái kia Ninh Ngọc, đồ tham ăn A. Đối với chính mình phu quân thập phần hiểu biết Âu Dương Ngọc thật muốn đỡ chán, nàng nhịn không được bắt đầu tách ra đề tài. Tiểu Nghiên, các ngươi bị truyền tống tới nơi nào? Chúng ta a, đã có thể bị các ngươi thảm nhiều nga, ở hoang mạc ngây người vài thiên đâu. Diệp Nghiên bất đắc dĩ buông tay, trên mặt là không thể nề hà biểu tình. Hoang mạc. Linh Ngọc không dám tin tưởng chừng lớn đôi mắt, trong lòng đột nhiên cảm thấy hắn cùng Âu Dương Ngộng thực may mắn. Ít nhất so ở hoang mạc hảo đi, Diệp Nghiên lại đem hoang mạc sự tình coi như thú sự giảng cho bọn hắn nghe. Bắc Minh Vân ba người chật vật chạy vội đi. Thật vất vả ngừng lại, bác Minh Vân một phen quan vọng. Phát hiện Diệp nghiên bọn họ cũng không có đổi theo, lúc này mới thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tây tư liên trật vật xoa xoa giữa chán mồ hôi, lúc này nàng không hề có phía trước nữ thần bộ dáng. Vân ca ca, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, chờ ra bí cảnh, Ninh Ngọc cùng Diệp ngôn bọn họ ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Bác Minh Vân mặc mắt vượng nhiệm âm độc, còn chưa từng có người làm hắn ăn lớn như vậy mệt. Cho nên hắn nhất định phải làm Linh Ngọc biết sai. Tây Tư Liên Ôn Nu nắm Bắc Minh Vân cánh tay, "Ân, Vân ca ca, ta sẽ nói phục phụ thân. Chúng ta tây gia cùng Bắc Minh gia liên thủ, ta không tin làm hắn không chết nhóm mấy cái đổ quê mùa." Bắc Minh Nguyệt há miệng thở dốc môi, rốt cuộc không có nhiều lời, chỉ là nàng đấy mắt đồng dạng đường đầy âm độc. Tây Tư Liên khỏe môi treo châm trọc, "Nguyệt muội muội, lần này thấy rõ ràng Diệp ngôn là một cái cái dạng gì người." Ngươi hẳn là biết như thế nào làm đi. Liền tính là như vậy, ta làm cái gì cũng luôn không ngươi tới quản. Bác Minh Nguyệt không cam lòng ngẩn cổ, mặc dù Diệp ngôn lừa nàng, nhưng nàng đối Tây Tư Liên ấn tượng nhưng không có bất luận cái gì thay đổi. Bác Minh Vân bất mãn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bác Minh Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, nghe Tư Liên. Kỳ thật chưa chắc phải đợi về sau xử lý bọn họ, chúng ta hiện tại liền có thể a. Tây Tư Liên mị hoặc cười một cái tuyệt mỹ chủ ý hiện lên ở trong lòng. Bắc Minh Vân vội vàng hỏi: "Tư Liên, ngươi nói chúng ta hẳn là như thế nào làm? Chúng ta có thể?" Tây Tư Liên bám vào Bắc Minh Vân cùng Bắc Minh Nguyệt bên hai, đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Bắc Minh Vân có chút do dự cứng đờ, chính là nghĩ đến Diệp Ngôn đối bọn họ trêu đùa, rốt cuộc là hận ý chiếm thượng phong. Chương 1126 người là hồ ly. Kế tiếp lộ trình có Tiểu Hồng dẫn đường, bọn họ bốn cái đi thập phần thông thuận. Luôn luôn rất là ghét bỏ Tiểu Hồng Ninh Ngọc này sẽ đối Tiểu Hồng thái độ hảo không ít, hắn nhịn không được nói. Tiểu Nghiên, không nghĩ tới ngươi này linh sủng lớn lên dung mạo bình thường, tác dụng vẫn là rất lớn. Tiểu ra ta khi nào dung mạo bình thường, ta như vậy xoáy khí. Tiểu Hồng bất man đối với Diệp Nghiên hô to, Ninh Ngọc nghe không hiểu nó nói, Diệp Nghiên lại có thể bởi vì khế ước quan hệ biết nó ý tưởng. Tiểu Hồng tao bao lắc lắc chính mình cái đuôi Diệp Nghiên vô ngư chịu trừ miệng. Tiểu Hồng, ngươi là hồ ly. Chỉ có cẩu tử mới thích vây đôi. Ngao. Tiểu Hồng ủy khuất rũ đầu, nó rõ ràng như vậy ưu tú. Ninh Ngọc kia tư cư nhiên nói nó dung mạo bình thường. Ngắm lại nó liền cảm thấy hảo sinh khí Nga. Ninh Ngọc không hề có ghét đến Tiểu Hồng ý tưởng, hắn còn cười hì hì chống cảm. Tiểu Hồng, nơi nào có thứ tốt, chúng ta cùng nhau qua đi tầm bảo. Mấy ngày nay bởi vì có Tiểu Hồng chỉ thị, bọn họ tìm được không ít thứ tốt. Tiểu Hồng lúc này không có tích cực tâm bảo, mà là ngạo kiểu vạn khai đầu, làm người ta nói dung mạo bình thường. Hừ, thật quá đáng, cho nên ta mới không mang theo lộ đầu. Cảm giác đến Tiểu Hồng ý tưởng diệp nghiên vô ngự chịu chịu miệng, nàng đây là có một con cỡ nào kỳ ba linh sủng. Đúng lúc này chờ, nàng cảm giác được có người đã đi tới, sở hữu không có nói thêm nữa, mà là nhẹ nhàng cấp Tiểu Hồng thuận bao. Đông đông, ta cảm giác đến bên này có nồng đậm linh khí, chúng ta chạy nhanh qua đi đi. Nam tử thanh âm vang lên, hắn ánh mắt dừng ở trước người nữ nhân trên người. Bốn cái ăn mặc bắc lăng viện phục đệ tử đã đi tới, cầm đầu chính là một nữ tử. Nữ tử ăn mặc viện phục, tóc cao cao thúc hởi, thoạt nhìn hơi có chút anh tư tác sảng. Nàng ăn mặc tinh xảo dày, cao cao ngưỡng đầu. phảng phất là không có nhìn thấy diệp nghiên bọn họ bốn người, dư quang đều không có cấp diệp nghiên bọn họ một cái. Vừa rồi nói chuyện nam tử giảng Kim Minh trên mặt đôi lấy lòng tươi cười, tuy rằng là đi ở phía trước. Nhưng hắn lại là khởi một cái dẫn đường tác dụng. Tổng cộng bốn người, ba gã nam tử đem tiêu tuyết đồng vây quanh ở trung gian, đều đều là người bảo vệ tư thái. Diệp nghiên tò mò chọn mi, nay thoạt nhìn đảo giống đại gia tộc đệ tử ra tới rèn luyện. Mà mặt khác ba người là hộ vệ, bảo hộ bọn họ chủ tử. Nhưng sự thật không phải như vậy. Tiêu tuyết đồng bên cạnh Tây Tư Duệ không chút để ý nhìn lướt qua diệp nghiên bốn người. Sau đó quan tâm hỏi Tiêu tuyết đồng, đồng đồng, mệt mỏi sao? Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Tiêu tuyết đồng tinh xảo trên mặt hiện lên một mặt bất đắc dĩ. Tư Duệ, ta không mệt, đừng bởi vì ta chậm trễ đại gia cơ duyên. Tây Tư Duệ đau lòng gật gật đầu, ngay sau đó hỏi Giảng Kim Minh, Kim Minh, còn có xa lắm không? Thật nhanh! Giảng Kim Minh híp mắt mắt. Cẩn thận cảm ứng một fan mới trả lời. Vẫn luôn không nói gì lệ bân hơi hơi ngước mắt, hắn hoàn ngực, hoàn toàn một bộ đi theo bọn họ đi bộ dáng Tiêu tuyết đồng đem ánh mắt rừng ở giản kim minh trên người, giản kim sáng tỏ nhiên gật gật đầu, như cũ ở phía trước dẫn đường. Diệp nghiên nhàm chán vô vỗ tiểu hồng, tiểu hồng, chúng ta đi thôi. Nếu đối phương làm bộ không có nhìn đến bọn họ, kia bọn họ cũng làm bộ không có nhìn đến đối phương lạ. Tiểu hồng thuận theo lắc lắc cái đuôi. Sau đó cấp Diệp Nghiên nói rõ đi trước con đường. Diệp Nghiên mang theo Ninh Ngọc ba người, theo Tiểu Hồng chỉ thị đi ở phía trước, không biết có phải hay không cố ý vẫn là vô tình. Tiêu tuyết đồng mấy người đi đường phương hướng, cũng là Diệp Nghiên bọn họ đi đường phương hướng. Hai người bọn họ đội nhân mã tuy rằng không có giao thoa, nhưng là trong lòng đều có chút buồn bực. chương 1.127 trùng hợp, Ninh Ngọc nhỏ giọng nói, bọn họ vì cái gì đi theo chúng ta mặt sau. Không biết. Âu Dương Ngọc hơi hơi như mày, tổng cảm giác đứng ở nàng kia bên người nam tử có chút quán mắt. Diệp nghiên giữa mày hơi ninh, nàng có dự cảm, bọn họ thực mau sẽ có liên quan. Không chỉ có ninh ngọc bọn họ kinh ngạc, tiêu tuyết đồng mấy người cũng đồng dạng buồn bực, tiêu tuyết đồng nhịn không được hỏi giảng Kim Minh. Kim Minh, ngươi xác định là con đường này sao? Vì cái gì cùng bọn họ là cùng đường, chẳng lẽ bọn họ mục đích cùng chúng ta giống nhau? Ta xác định là con đường này, có thể cảm giác linh khí, chỉ có chúng ta giản người nhà A. Ta xác định bọn họ không phải ta giản ra người, có lẽ là trùng hợp. Giản Kim Minh chính mình trong lòng có chút không đế, xuất phát từ đối gia tộc của chính mình năng lực tín nhiệm, hắn căng ra đầu nói ra lời này. Tây Tư Duệ tán đồng gật gật đầu, Kim nói rõ cũng có đạo lý, có thể là trùng hợp. Tiêu tuyết đồng lúc này mới thu hồi đáy lòng bất mãn. Nhưng là trên mặt đối với Diệp Nghiên bọn họ thập phần kiên kỵ. Bởi vì lần này tiến vào bí cảnh người có thiên cấp cùng địa cấp ban người, bọn họ huyền cấp ban nhân tài thu liệm rất nhiều. Khi dễ hoàng cấp ban người nhưng thật ra không có gì, vạn nhất gặp gỡ thiên địa cấp ban người, bọn họ khẳng định đánh không lại. Cho nên một đường đi tới, tiêu tuyết đồng đều mang theo một tia thật cẩn thận. Hai phương nhân mã đều vẫn duy trì im miệng không nói, hơn nữa bọn họ nhân số đều không sai biệt lắm. Trong lúc nhất thời đoán không ra đối phương đế, ai đều không muốn trước đánh vỡ trầm mặc. Diệp nghiên bốn người đi ở phía trước, Tiểu Hồng kinh ngạc nhìn lướt qua giảng Kim Minh, này nhân loại cùng nó chỉ lộ giống nhau như lúc. Rốt cuộc là trùng hợp, mà là đối phương mục đích giống nhau. Tiêu tuyết đồng trong lòng có chút vội vàng, mắt thấy bọn họ ly mục đích địa càng gần, chính là đối phương không hề có giảm bất tốc độ cảm giác. Kim Minh, khoảng cách còn có xa lắm không? Nhanh! Giản Kim Minh khẩn trương cầm nắm tay, giờ phút này hắn nhìn Diệp nghiên bọn họ bóng dáng, trong lòng thập phần nôn nóng. Tiêu Tuyết Đồng híp lại con ngươi, chúng ta nhanh hơn tốc độ, vượt qua bọn họ. Đồng Đồng, có lẽ thật là trùng hợp đâu. Tề Tư Duệ cau mày, ở không xác định đối phương thực lực phía trước, hắn không dám vọng tự đắc tội đối phương. Tiêu Tuyết Đồng lại hơi hơi dương ngôi, mặc kệ có phải hay không trùng hợp, chúng ta đều phải vượt qua bọn họ. Lại nói chúng ta chỉ là có việc gấp. Đi nhanh điểm có quan hệ gì Đồng đồng nói có đạo lý Luôn luôn thiếu ngôn lệ bân nhàn nhạt đáp Cái này làm cho tiêu tuyết đồng vui vẻ Phản phất là được đến tán thưởng cùng tán thành Nàng càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình Kim Minh, người dẫn đường Chúng ta nhanh hơn tốc độ Bọn họ bốn người rõ ràng nhanh hơn tốc độ Diệp nghiên bọn họ tự nhiên có thể cảm giác được Diệp nghiên tay nhẹ nhàng vỗ về tiểu hồng lông tóc Tiểu hồng, chúng ta còn có xa lắm không khoảng cách Chủ nhân, ta cảm giác bọn họ mục đích địa cùng chúng ta chính là giống nhau, hiện tại khoảng cách không xa lắm, đại khái mấy cái giờ đi. Tiểu hồng tuy rằng có đôi khi sẽ ngạo kiều, nhưng thời khắc mấu chốt thập phần cấp lực. Diệp nghiên hơi hơi câu môi nói, còn có hay không càng gần lộ. Có, nhân loại kia nhìn qua chỉ là có thể cảm giác nồng đậm linh khí, mà ta nhưng không giống nhau. Tiểu hồng kêu ngạo ngưỡng đầu, nó chính là xích viêm cửu vĩ hồ. Diệp Nghiên buồn cười vô vô nó đầu, ngươi có cái gì không giống nhau. Ta có thể căn cứ linh khí nồng đậm trình độ, tìm được đường kính gần nhất lộ A. Tiểu Hồng không có để ý Diệp Nghiên thô lỗ, mà là thập phần đắc ý khoe ra chính mình năng lực. Diệp Nghiên tán thưởng nói, kêu hành, ngươi dẫn chúng ta đi gần nhất lộ đi, biểu hiện tốt lời nói, thưởng ngươi một cái cá kho. chương 1128 đến gần lộ. Cá kho. Đồ tham ăn Tiểu Hồng hồ ly con ngươi đen bóng chuyển. Nó quyết định mang chủ nhân đi gần nhất con đường. Nhìn thấy Tiểu Hồng thèm nhỏ dãi bộ dáng, Diệp Nghiên tạm thời phóng khoáng tâm, cho nên chủ động thả chậm lại bước. Nàng cung Tiểu Hồng đối thoại người khác tự nhiên không biết, cho nên Linh Ngọc buồn bực hỏi: "Tiểu Nghiên, bọn họ nhanh hơn tốc độ, chúng ta không nên cũng nhanh hơn tốc độ sao? Vì cái gì ngươi ngược lại còn chậm lại?" Đến lúc đó ngươi liền biết rồi. Diệp Nghiên lịch ngậm chớp hạ đôi mắt, Tô Hạo thần dở khóc dở cười chậm lại. Tiêu Tuyết Đồng phát hiện phía trước người chầm lại, mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ nhanh chóng vượt qua phía trước người. Giảng Kim Minh còn nhịn không được cười nói, ta liền nói là trùng hợp đi. Nếu bọn họ mục đích địa cùng chúng ta giống nhau, khẳng định sẽ không làm chúng ta đi ở phía trước, rốt cuộc tới trước trước đến sao? Hy vọng là như thế này. Tiêu Tuyết Đồng thu mắt nhiễm ý cười, có thể tỉnh hạ phiền toái là không thể tốt hơn sự tỉnh. Thẳng đến Tiêu Tuyết Đồng bóng dáng càng ngày càng xa. Ninh Ngọc mới nhịn không được hỏi. Tiểu nghiên, chúng ta không đi đoạt lấy đi đầu cơ. Sơn nhân tự có diệu kế, đi theo ta đi chính là. Diệp nghiên cười thân bí, sau đó mang theo bọn họ đi bên cạnh con đường. Diệp nghiên trong tay cầm một cái thanh xương quả gặm, hảo không thành thơi, này thanh xương quả hương vị cũng không tệ lắm, có thể làm đồ ăn và ăn. Không tồi là không tồi, chính là tiểu nghiên, chúng ta không phải hẳn là lưu lại một ít dùng để luyện dược sao. Ninh Ngọc khổ ba ba cao mày, trong miệng thủy nhuận trái cây làm đầu lưỡi cảm giác được xưa nay chưa từng có ngọt lành. Diệp Nghiên vô ngữ chịu chịu miệng, yên tâm đi, ta lưu chữ hạt giống, về sau ngươi muốn ăn hỏi ta lấy chính là. Nàng chính là ở không gian trực tiếp loại một gốc cây thanh một thụ, thực mau trên cây liền sẽ kết mãn trái cây. Ninh Ngọc cho rằng Diệp Nghiên là đang an ủi hắn, cho nên lẩm nhầm lầm nhầm nói, ơn, liền sợ đến lúc đó ngươi cũng không có. Ngươi nói cái gì? Diệp Nghiên cười như không cười nhìn Ninh Ngọc, đừng tưởng rằng nàng không có nghe rõ. Âu Dương Ngọc véo véo Ninh Ngọc cánh tay, tiểu Nghiên, ngươi đừng để ý đến hắn, hắn là nhàn đến hoảng, tìm ngược đâu. Chủ nhân, cẩn thận, chúng ta đã tới rồi. Diệp Nghiên còn chưa nói chuyện, tiểu Hồng thanh êm liền ở thức hải văng lên. Diệp Nghiên nhanh chóng cắn một ngụm thanh sương quả, sau đó đem trong tay dư lại toàn bộ vứt bỏ, cảnh giác đánh ra bốn phía. Ninh Ngọc đau lòng nhìn lướt qua bị Diệp Nghiên vứt bỏ thanh sướng quả, này còn không có ăn xong rồi, tiểu Nghiên thật là phá của. Đáng tiếc Diệp Nghiên nam nhân tô hạo thần không hề có bất luận cái gì cảm giác, ngược lại thập phần tán đồng Diệp Nghiên cách làm. Diệp Nghiên không biết Ninh Ngọc nội tâm chửi thầm, giờ phút này nàng nhẹ giọng nói, cẩn thận, chúng ta tới rồi. Nói xong Diệp Nghiên bống chốc trừng lớn đôi mắt, chỉ thấy bọn họ phía trước một đóa màu tím hoa sen chính sinh động nở rộ. Vốn là hẳn là sinh trưởng ở hồ nước hoa sen, lúc này ngạo nghệ lập với thổ nhưỡng phía trên, nó cùng chung quanh hoa dại hình thành mánh liệt đối lập. Tổng cộng 9 cánh cánh hoa, giờ phút này chính chậm rãi bắt đầu ra ra. Tô hạo thần kinh hô một thân, chúng ta vận khí không tồi, là 9 liên nhụy, sách cổ thượng ghi lại, 9 liên nhụy cộng sinh thú 9 đồng hổ sẽ vẫn luôn bảo hộ 9 liên nhụy, cho nên chúng ta cẩn thận. Tựa hồ là nghiệm chứng Tô hạo thần nói một con toàn thân hoàng ban lão hổ chừng mắt chuông đồng đại đôi mắt uy phong lấm lấm đi ra nó lấy bảo hộ tư thái đứng ở chín liên nhụy phía trước một đôi mắt to có thể nói là đường đầy tức giận tựa hồ ở chán ghét nhân loại đối chín liên nhụy kiên kỵ lại có một loại chính mình yêu thích đồ vật bị người khác theo dõi không mau chương một chín liên nhụy thổ hệ diệp nghiên đôi mắt sáng ngời trong lòng đánh lên tính toán tô hạo thần hiểu rõ cười nói nếu như vậy lưu một hơi, nhiên nhiên ngươi đi trích chín liên nhị, ta cùng ninh ngọc ngọng ngọng đối chiến chín đồng hồ. hắn suy xét đến diệp nghiên không gian, biết diệp nghiên khẳng định luyến tiết hái chín liên nhị, nếu loại ở không gian, kia lại là mặt khác một chuyện. hảo, diệp nghiên con ngươi thấm âm áp, mà ninh ngọc cùng âu dương ngọng đều đều đi theo gật gật đầu. thực mau ba người một thú liền chiến đấu tới rồi cùng nhau, mà diệp nghiên miêu thân mình trộm tới gần chín liên nhị, càng tới gần chín liên nhị. Diệp Nghiên liền có thể cảm nhận được hoa sen tản mát ra linh khí cùng mùi hương. Gần, gần, Diệp Nghiên cẩn thận ngồi xổm chín liên nhụy phía trước, màu tím hoa sen trung quanh quanh quần nồng đậm linh khí. Chín đồng hồ cũng là tại đây một khắc phát hiện Diệp Nghiên tồn tại, nó giống giận một tiếng, nhân loại đáng chết, cư nhiên muốn nhân cơ hội trộm trích đi chín liên nhụy. Nó hai tròng mắt đỏ lên, muốn ngăn cản Diệp Nghiên động tác, chính là tô hạo thần căn bản sẽ không cho nó cơ hội này. Mà Ninh Ngọc cùng Âu Dương ngộng thập phần phối hợp cản lại chín đồng hổ đường đi. Diệp Nghiên thật cẩn thận đem chín liên nhụy hệ dễ đào ra tới, sau đó lại đem chín liên nhụy chung quanh thổ nhưỡng đều đào một bộ phận. Cuối cùng nàng đem này đó đều ném cho manh manh, là manh manh đem chi toàn bộ một lần nữa loại hảo. Ở chín liên nhụy biến mất kia một khắc, chung quanh nồng đậm linh khí cùng với nhàn nhạt mùi hương đều biến mất hầu như không còn. Chín đồng hổ giống giận lên nó chuông đồng đại hai tròng mắt đều là tanh hồng, tô hạo thần cũng không hề cùng nó lãng phí thời gian, tam hai hạ liền đem nó chế phục, cứ việc bị tô hạo thần áp chế, chín đồng hổ nhìn phía diệp nghiên trong ánh mắt vẫn là tràn đầy tức giận, diệp nghiên bước đi thản nhiên hướng đi chín đồng hổ, chín đồng hổ không cam lòng con ngươi ảnh ngược diệp nghiên xảo tiểu xinh đẹp thân ảnh, ngại với tô hạo thần áp chế, chín đồng hổ đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết, diệp nghiên thứ này còn vô vô chín đồng hổ đại đại đầu. Đại lao hổ à, ngươi cũng đừng tẩy mạnh, nột, ngươi nếu là nguyện ý cùng chúng ta khế ước, này một mảnh chín liên nhụy chính là của ngươi. Diệp nghiên lòng bàn tay là một mảnh màu tím cánh hoa, chín đồng hổ sở dĩ phía trước không có dùng chín liên nhụy, là bởi vì chín liên nhụy không có thành thục. Liên ở vừa mới chín liên nhụy nở rộ thành thục thời điểm, bị này mấy cái nhân loại thiệt hổ. Cho nên nhìn diệp nghiên lòng bàn tay cánh hoa, chín đồng hổ đáy mắt tràn đầy dây ruộng. Một phương diện nó không nghĩ trở thành nhân loại nô lệ, mặt khác một phương diện, nó là chín liên nhụy cộng sinh thú. Nếu không có sử dụng chín liên nhụy cánh hoa, về sau tu luyện con đường sẽ thực gian nan, bởi vì như vậy nó là không hoàn chỉnh. Cho nên cộng sinh thú mới có thể liều chết bảo hộ này đó thiên địa linh bảo, bởi vì đã không có này đó thiên địa linh bảo, chúng nó rất khó thăng cấp. Tô hạo thần ba người đều không có nói chuyện, bất chi bất giác. Diệp Nghiên ở bọn họ bốn người trong đội ngũ đã ở vào trung tâm địa vị. Bọn họ cũng đều biết Diệp Nghiên làm như vậy có nàng đạo lý, cho nên đều yên lặng đứng ở một bên. Diệp Nghiên tự nhiên thấy 9 đồng hổ dãy rùa, nàng lại lần nữa cơ cơ trong tay màu tím cánh hoa. Cơ hội chỉ có một lần a, nếu ngươi không đáp ứng nói, ta đây liền chính mình ăn luôn lạc. Nàng thưởng thức trong tay cánh hoa, không chút để ý dùng dư quang quét 9 đồng hổ liếc mắt một cái. Tiểu dạng. Cùng cô nãi nãi đấu, ngươi còn lộn điểm đâu? Diệp nghiên càng biểu hiện không thèm để ý, 9 đồng hồ càng hoảng, nó hoảng loạn con ngươi lưu chuyển. Cuối cùng ngoan hạ tâm tới, cao ngạo đầu thấp xuống, trong mắt tức giận cũng dần dần biến mất, phản phất ở biểu đạt chính mình thần phục Trước 1130 khế ước, Diệp nghiên sờ sờ 9 đồng hồ đầu to, ngoan, ngươi hảo hảo nghe lời, ngươi chủ nhân sẽ không bạc đãi ngươi. Nàng nói xoay người đối với Ninh Ngọc về vẫy tay, Ngươi còn thất thần làm gì? Mau tới khế đức ra. Cho ta. Ninh Ngọc không dám tin tưởng chỉ vào chính mình cho mũi, trong lòng vạn chuyển ngàn hồi, hắn còn tưởng rằng tiểu nghiên là cho chính mình tìm khế đức thú đâu. Diệp nghiên vô ngữ mắt trợn trắng, làm ơn, đây là một con thổ hệ chín đồng hổ, không phải cho ngươi chính là cho ai. Chín đồng hổ có đồng vách tường thân hình, nếu không phải tô hạo thần Tu Vi Cao, khẳng định rất khó chế phục. Ninh Ngọc ngốc ngốc lăng lăng. Cảm giác chính mình bị thật lớn kinh hỉ tạp tới rồi, hắn yêu thích không buông tay sờ sờ chín đồng hồ đầu. Chín đồng hồ tựa hồn là ghét bỏ Ninh Ngọc như vậy cái ngây ngốc chủ nhân, nó quay đầu ủy khuất nhìn lướt qua Diệp Nghiên. Nó là vì chín liên nhụy mới thần phục a, chính là Ninh Ngọc cái này chủ nhân nó ngẫu nhiên điểm ghét bỏ làm sao bây giờ? Diệp Nghiên vô ngữ gõ gõ nó đầu, ngươi chủ nhân sẽ hảo hảo đối với ngươi, nhanh lên cùng hắn khế ước đi. Khế ước hoàn thành. Này cánh chín liên nhụy chính là của ngươi." Chín đồng hồ thèm nhỏ dãi nhìn Diệp Nghiên lòng bàn tay chín liên nhụy, đại đầu lưỡi nhịn không được liếm liếm miệng mình. Do dự luôn mãi chín đồng hồ cuối cùng rất là ghét bỏ nhìn Minh Ngọc, Linh Ngọc cảm giác chính mình nội tâm thu được một vạn điểm linh thương tổn. Nghĩ đến chính mình có thể khế ước chín đồng thú, hắn lại có điểm tiểu nhảy nhót, Linh Ngọc run rẩy xuống tay, ở chín đồng hồ tự nguyện dưới tình huống, đem một giọt máu tươi tích nhập chín đồng hồ trên người. Thực mau hai nói khế ước quang mang lập lòe ở bọn họ trên người. Khế ước xong, chín đồng hồ chờ mong nhìn Diệp Nghiên, Diệp Nghiên đem trong tay chín liên nhụy trực tiếp đưa cho chín đồng hồ. Chín đồng hồ cao hưng phân chấn dùng thật lớn móng đuốt phụng chín liên nhụy, sau đó đối với Ninh Ngọc nói, "Chủ nhân, ta muốn đi hấp thu chín liên nhụy, cho nên đi trước linh thú không gian." Nó nói xong hóa làm một đạo lưu quang nhảy vào Ninh Ngọc giữa mày, nhìn vạn phần thỏa mãn chín đồng hồ. Ninh Ngọc vô ngữ chịu chịu miệng, thứ này chẳng lẽ còn không có phản ứng lại đây sao? Diệp nghiên chính là cầm nguyên bản là nó đổ vật lừa nó khế ước ra, kết quả chỉ có một mảnh hoa sen, nó cao hứng giống cái nhị ngốc tử dường như. Ninh Ngọc không cấm vì chính mình lo lắng, có như vậy khế ước thú là tốt là xấu. Diệp nghiên buồn cười vô vô Ninh Ngọc bả vai, thu thú nhóm tương đối đơn thuần, không giống chúng ta nhân loại như vậy phức tạp. Đơn giản tôi nói, chính là tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản, tương đối đơn thuần tiểu hồng, này rốt cuộc là khen thú thú đâu, vẫn là khen thú thú đâu. bốn người dường như không có việc gì quét tức một phen chiến trường, vài đạo tiếng bước chân văng lên. ngay sau đó tiêu tuyết đồng thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt, tiêu tuyết đồng thét chói tai, các ngươi như thế nào ở chỗ này? các ngươi có phải hay không được đến cái gì thứ tốt? giản kim nói rõ bảo bối liền ở chỗ này, chính là hiện tại nơi này cái gì đều không có. Nàng không thể không hoài nghi trước mắt những người này tiên hạ thủ vi cường. Tây Tư Duệ nghi hoặc ánh mắt dừng ở Diệp Nghiên bốn người trên người, giờ phút này hắn trong lòng cùng Tiêu Tuyết đồng giống nhau tràn ngập hoài nghi. Diệp Nghiên bất đắc dĩ buông tay, "Gì? Lại là các ngươi à? Thật xảo, bất quá chúng ta cũng là vừa đến đâu." Giản Kim Minh không dám tin tưởng hỏi, "Các ngươi vừa đến?" "Đúng vậy, chúng ta phía trước đi ở các ngươi mặt sau, sao có thể tới rồi thật lâu?" Ninh Ngọc Nết miệng cười, bởi vì chín đồng hổ sự tình, hắn hiện tại trong lòng nhưng mỹ đâu. Tiêu tuyết đồng cùng Tây Tư Duệ nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người an ý nhìn lướt qua nhìn qua khí thế mạnh nhất tô hạo thần. chương 1131 bình thường hồ ly, tô hạo thần thần sắc nhàn nhạt, nhạt, hắn ôn nu hỏi Diệp Nghiên, chúng ta đi trước đi. Hảo A, chúng ta đi thôi. Diệp Nghiên vô vô quần áo thượng cho bụi, động tác tiêu sái tự nhiên. Âu Dương Mộng Dư quang nghi hoặc nhìn lướt qua Tây Tư Duệ, rốt cuộc không có nhiều lời. Diệp nghiên bốn người đang định tiếp tục lên đường, tiêu tuyết đồng lại nhịn không được hô. Châm đã, ta đồng bạn phía trước ở chỗ này phát hiện giống nhau bảo vật, mới vừa đi theo chúng ta mấy cái tới chi viện. Nào biết chúng ta đi theo tới rồi thời điểm chỉ thấy được các người, ta hoài nghi các ngươi đoạt ta đồng bạn đồ vật. Nàng nói chiều Giảng Kim Minh sử một cái ánh mắt, Giảng Kim Minh lập tức hiểu ý phụ hòa nói. Đúng vậy, mới vừa rồi một mình ta ở chỗ này nhìn thấy một cái bảo vật, bởi vì quá nguy hiểm, cho nên ta liền đi gọi tới ta đồng bạn. Bảo vật? Cái dạng gì bảo vật? Phương tiện lộ ra sao? Diệp nghiên tinh lượng con ngươi nhìn Giản Kim Minh, phảng phất là nghe được cái gì chuyện thú vị, cũng hoặc là cũng là đối bảo vật thập phần cảm thấy hương thú. Tiêu tuyết đồng thu mắt nhiễm hồng nghi, Diệp nghiên biểu tình không giống làm bộ, chẳng lẽ lần này là Giản Kim Minh cảm ứng sai rồi? Nàng nhịn không được đối giản Kim Minh đầu lấy hoài nghi ánh mắt. Giản Kim Minh thập phần chắc chắn lắc đầu, ta sẽ không nhìn lầm, khẳng định là có bảo vật. Kia nồng đậm linh khí không lừa được người, các ngươi có phải hay không sợ chúng ta cướp đoạt bảo vật, cho nên ẩn nấp rồi, giấu đi. Vị sư huynh này, ngươi chẳng lẽ không biết ở bí cảnh bên trong vô pháp sử dụng nhẫn trữ vật sao? Diệp nghiên mắt to tràn đầy trân trọng, nhưng là bị nàng che giấu cực hảo. Tại đây bí cảnh bên trong. Vốn dĩ chính là ai tìm được đồ vật chính là ai, rốt cuộc nơi này đồ vật đều là vật vô chủ. Tiêu tuyết đồng trong lúc nhất thời có chút mê mang, tựa hồ Diệp Nghiên nói giống như có chút đạo lý. Nàng mắt đẹp chạm đến Diệp Nghiên trong lòng ngực màu trắng hồ ly, không phải là không thể gọi linh sủng ra tới sao? Vậy ngươi đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là ngươi vừa rồi đều là lừa gạt chúng ta, kỳ thật ngươi có thể sử dụng nhận chữ vật? Diệp Nghiên đấy lòng có chút bội phục tiêu tuyết đồng phản ứng, nhưng là trên mặt lại là nhàn nhạt. nhạt. Ngươi cảm thấy như vậy bình thường hồ ly sẽ là ta khế ước thú. Bình thường hồ ly tiểu hồng. Ngay từ đầu Ninh Ngọc nói nó dung mạo bình thường, kết quả chủ nhân lại nói nó bình thường, tiểu hồng tâm tắc tắc ca. Ngại với tô hạo thần uy hiếp nó lại không dám phản bác, chỉ có thể nhắm mắt lại giả chết. Tiêu tuyết đồng mắt đẹp nhìn lướt qua diệp nghiên trong lòng ngực hồ ly. Quả nhiên là một con bình thường không thể lại bình thường hồ ly. Quả thực là trên núi món ăn hoang ra sao, có lẽ trước mặt người này chính là tính toán trộm tới làm đồ ăn đâu. Trong lòng nghi hoặc không có bị giải đáp, tiêu tuyết đồng nghẹn một bụng khí, nhưng là lại không hảo phát tác. Diệp nghiên lại xoa xoa giả chết hồ ly, thập phần đạm nhiên xoay người, chúng ta đi nhanh đi. Hảo lặng! Ninh Ngọc cười ha hả đuổi kịp, thực mau liền đưa bọn họ mấy cái ném tại phía sau. Tiêu tuyết đồng tức giận trừng mắt giảng Kim Minh. Kim Minh, người rốt cuộc có hay không cảm ứng sai? Không có khả năng, ta không có khả năng cảm ứng sai. Rốt cuộc lần này linh khí so với trước bất luận cái gì một lần đều phải nông đậm. Giảng Kim Minh thập phần chắc chắn, bởi vì hắn năng lực này, lần này ở bí cảnh bên trong bọn họ chính là tìm được rất nhiều bảo bối. Tây Tư Duệ nghi hoặc chống cảm, ta tổng cảm giác vừa rồi mấy người kia có vấn đề. Thì như... Lệ Bân mặc mắt hơi liễm, trên mặt không có chút nào biểu hiện, lại gại đúng châu ngứa biểu hiện ra chính mình nghi hoặc. Tây Tư Duệ lại nói không ra một cái nguyên cơ tới, nhưng là hắn luôn có một loại quái dị cảm giác. Trước 1132 quái dị chỗ, Tây Tư Duệ không coi nhớ tới, giảng Kim Minh lại đột nhiên vô vô đùi, ta đã biết, bọn họ mỗi người đều không có mang cái gì hành lý. Mặc dù bọn họ không ăn không uống, ở bí cảnh lâu như vậy, Tổng có thể tìm được một ít bảo bối đi. Chính là bọn họ trừ bỏ một cái nho nhỏ tay mải, cái gì đều không có mang. Hắn nói chính là Ninh Ngọc có một cái tay mải, mà Tô Hạo Thần Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngộng ba người đều là quần áo nhẹ ra trận. Tây Tư Duệ cũng rốt cuộc biết không đúng chỗ nào, nguyên lai quái dị địa phương ở chỗ này. Tiêu Tuyết Đồng căm giận nói, "Gặp, chúng ta khẳng định bị bọn họ lừa, nói không chừng bảo bối bị bọn họ cùng nhau ẩn nấp rồi đâu." Đúng vậy, Khẳng định bị bọn họ ẩn nấp rồi. Giàn Kim Minh vội vàng gật đầu. Thừa nhận bọn họ tiên hạ thủ vi cường. Tổng so thừa nhận chính mình kỹ không bằng người hảo. Kaka ca. Liên ở bọn họ mấy cái tức giận thời điểm. Tây Tư Liên mang theo Bắc Minh Vân Huynh muội đã đi tới. Âu Dương Mộng cũng không biết nàng vì cái gì cảm thấy Tây Tư Duệ quen thuộc. Đó là bởi vì Tây Tư Duệ chính là Tây Tư Liên Kaka ca. Tây Tư Duệ lúc này không có thời gian cùng Tây Tư Liên nói chuyện. Hắn nhàn nhạt đáp. Tư liên, là các ngươi a như thế nào các ngươi như vậy chật vật. Cà ca, ngươi nhất định phải giúp giúp ta. Tây Tư liên hảo không bị khuất, Tây Tư Duệ từ tiến vào Bắc Lăng học viện huyền cấp ban về sau. Bọn họ gặp mặt cơ hội có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là bởi vì bọn họ là thân huynh muội Tây Tư Duệ đối Tây Tư liên nhưng thật ra không tồi. Cứ việc trong lòng có chút nôn nóng, Tây Tư Duệ vẫn là quan tâm hỏi. Làm sao vậy? Ngươi bị người khi dễ. Là ai? Cả ca giúp ngươi. Là hoàng cấp ba người. Tây tư liên thút tha thút thít nước nở đem cùng Diệp Ngôn đánh đố sở hữu sự tình đều nói ra. Chẳng qua bị nàng ngôn ngữ tiến hành điểm tô cho đẹp, tóm lại chính là Diệp Ngôn các loại khiêu khích khi dễ nàng. Hơn nữa nàng còn riêng cho thấy Diệp Ngôn là nữ giả nam trang, lừa gạt Bắc Minh Nguyệt cảm tình. Giờ khác này Bắc Minh Nguyệt cũng không có phản bác. Bởi vì nàng trong lòng cũng đem diệp nghiên cấp hận thượng. Tây Tư Duệ tâm tình không tốt lắm, cho nên nhàn nhạt nói, kia như vậy đi, các ngươi ba cái đi theo chúng ta. Chờ gặp được mấy người kia, ca ca giúp ngươi giáo hấn bọn họ. Cảm ơn ca ca, giáo hấn như thế nào đủ, ta muốn bọn họ chết. Tây Tư Liên con ngươi tràn đầy âm độc. Mặc dù bắc Minh Vân đều có chút khiếp sợ, như vậy Tây Tư Liên là hắn trước kia không có gặp qua. Tây Tư Duệ ứng hạ. Tiêu Tuyết Đồng lại có chút bất mãn. Tư Duệ, bọn họ ba cái có thể hay không kéo chúng ta chân sau? Đông Đông, Tư Liên là ta muội muội, ta cần thiết phải bảo vệ nàng. Tây Tư Duệ ngụ ý, trừ bỏ Tây Tư Liên, Bắc Minh gia huynh muội chết sống hắn cũng sẽ không để ý. Tiêu Tuyết Đồng lúc này mới miễn cưỡng đáp ứng xuống dưới, chỉ là Bắc Minh vân sắc mặt thập phần không tốt. Hắn lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người nói hắn sẽ kéo chân sau. Nhưng trước mắt người đều là huyền cấp ban người, hắn căn bản là đánh không lại đối phương, cho nên chỉ phải bất đắc dĩ nhìn xuống. Đại rất xa đem tiêu tuyết đồng đoàn người ném ở phía sau, Ninh Ngọc lúc này mới đắc ý cười nói. Tưởng tượng đến ta cư nhiên có thể khế ước đến linh thú, ta liền cao hưng muốn cười. Thôi đi ngươi, ngươi cho ta thu liễm thu liễm, bí cảnh nhưng còn có thiên cấp ban người. Âu Dương mộng chọc chọc Ninh Ngọc đầu, thứ này e cờ như thế nào vẫn là không thấy trường. Linh Ngọc Ngượng ngùng sờ sờ đầu, ta này không phải cao hơn sao. Đúng rồi, Tiểu Nghiên, ngươi như thế nào biết bọn họ mục đích cũng là chín liên ụy. Kỳ thật ta cũng không biết bọn họ mục đích là cái gì. Tiểu Hồng nói cho ta. Nó nói bọn họ bên trong có một người tựa hồ có cảm ứng linh khí năng lực. Diệp Nghiên cũng không có đem công lao đều ôm ở chính mình trên người, mà là ăn ngay nói thật. Trước 1133 một chút. Không tuổi sao, Tiểu Hồng. Không nghĩ tới ngươi dung mạo bình thường, thời khắc mấu chốt vẫn là rất hữu dụng. Linh Ngọc Vô Vô tiểu hồng đầu, ngôn ngữ đều là khích lệ. Dung mạo bình thường tiểu hồng. Không nghĩ phản ứng bọn họ làm sao bây giờ? Nó rõ ràng lớn lên rất xoáy khí. Diệp Nghiên cảm giác đến tiểu hồng ý tưởng, ý vị thâm trường Vô Vô Linh Ngọc bả vai. Tiểu tử, lần sau khen người, nga, không, khen hổ ly thời điểm, nhớ rõ đa dụng chút lời ca ngợi. Lời ca ngợi Ta dùng chính là lời ca ngợi A. Ninh Ngọc mơ hồ gãi gãi đầu, hắn giống như không có làm sai cái gì đi. Âu Dương Ngọc Hảo tâm nhắc nhở nói, dung mạo bình thường. Ninh Ngọc lập tức phản ứng lại đây, lập tức biện giải nói, Không, Tiểu Hồng, ngươi nghe ta giải thích, ta ý tứ là người lớn lên tuy rằng chẳng ra gì, nhưng là năng lực lại thập phần cường đại. Nói đến một nửa Ninh Ngọc cảm giác lời này giống như có tật xấu, lập tức sửa miệng. Không không không. Chúng ta tiểu hồng lớn lên tuấn mị phi phàm về sau có thể mê đảo một tảng lớn mẫu hồ ly. Âu Dương Mộng luôn có một loại ninh ngọc càng giải thích càng loạn cảm giác, nhưng ninh ngọc kia hóa còn không tự biết. Hắn còn ở vắt hết góc khích lệ tiểu hồng, tiểu hồng à, diện mạo kỳ thật không có như vậy quan trọng. Ta cảm thấy ngươi cái dạng này thập phần đáng yêu, nữ nhân đều thích ngươi như vậy lông xù xù động vật. Tiểu hồng đứng ở diệp nghiên trên vai, đặc biệt tưởng một cái tắt đem ninh ngọc thứ này cấp chủ vượng Nó rõ ràng là xoay khí hồ ly, không chỉ có sẽ mê đảo một tảng lớn mô hồ ly, còn có thể đủ mê đảo hết thể giống cái động vật. Diệp Nghiên trực tiếp làm lơ ồn ào ninh ngọc, mang theo tô hạo thần đi tuốt đàng trước mặt. Bởi vì Tiểu Hồng lần này lập đầu công, Diệp Nghiên thập phần hào phóng thưởng Tiểu Hồng rất nhiều rất nhiều ăn ngon. Nhạc Tiểu Hồng trực tiếp đem những cái đó dung mạo bình thường lời nói đều vứt chi sau đầu. Một cái kính cảm thán nhất định phải nhiều giúp giúp chủ nhân ai kêu chủ nhân làm gì đó ăn ngon như vậy đâu. Mỗi hồ ly không hề có ý thức được, chính mình đã trở thành chính mình ghét nhất một loại. Nói tốt ngạo kiều rốt cuộc, nói tốt không băng nhân loại làm việc, kết quả đều thua ở diệp nghiên mỹ thực bên trong. Bởi vì có tiểu hồng hồ ly già quét, dọc theo đường đi diệp nghiên bọn họ có thể gặp được thiên địa linh bảo, đều bị bọn họ bốn cái thu vào trong túi. Tuy rằng không thể xưng là nhạn quá rút mau, rốt cuộc là thu hoạch pha phong. Mà Tiểu Hồng bởi vì nó vô tư phục hiến, được đến Diệp Nghiên vô số người khen, một chỉ hồ ly cảm thấy đây là nó hồ sinh hạnh phúc nhất một đoạn nhật tử. Dọc theo đường đi bắc lăng học viện đệ tử đều hướng tới bí cảnh trung ương chạy đến, tựa hồ nơi đó có cái gì thần bí đồ vật ở hấp dẫn bọn họ. Diệp Nghiên bọn họ cũng đồng dạng hướng tới bí cảnh trung ương chạy đến, một ngày bọn họ đang ở trên cỏ nghỉ ngơi. Ninh Ngọc nhận mệnh cấp hồ ly nướng hảo ma thu thịt, sau đó đem chi đưa cho Tiểu Hồng. Tiểu Hồng, nếm thử đi, lần này khảo so lần trước cắn ngon. Tiểu Hồng móng nuốt nhỏ nhân tính hóa phủng ma thu thịt, cắn một mồm to, sau đó hưởng thụ hiếp con người. Diệp nghiên vô ngữ chịu chịu miệng, Tiểu Hồng, ngươi cho ta ngừng nghỉ điểm, đừng luôn là lăn lộn ninh ngọc. Dọc theo đường đi Tiểu Hồng từ phát hiện ninh ngọc tay nghề không tồi về sau, luôn là cuốn lấy ninh ngọc cho nó lộng ăn. Rốt cuộc chủ nhân Diệp nghiên nơi đó có tô hạo thần mắt lạnh, chi bằng tìm ninh ngọc cho nó chuẩn bị ăn. Ninh Ngọc không sao cả vây vây tay, không có việc gì, tiểu nghiên, dù sao chúng ta cũng muốn ăn. Không kém nó kia một chút. Một chút. Diệp nghiên khỏe miệng hơi hơi run rẩy, nàng nhìn lướt qua so tiểu hồng hồ ly thân mình còn khổng lồ ma thu thịt. Này xác định là một chút. Có đôi khi diệp nghiên đặc biệt tò mò, tiểu hồng kia nho nhỏ thân mình, là như thế nào ăn xong so nó thân mình còn đại đồ ăn. chương. 1134 hoàng cấp ban người. Diệp nghiên như hổ rình ngồi ánh mắt làm tiểu hồng móng bút run lên, nó nhanh chóng dẫn theo thịt nướng nhảy đến bên cạnh trên cây. phảng phất cảm giác được như vậy mới an toàn, nó lúc này mới thong thả ung dung bắt đầu ăn thịt nướng. Diệp nghiên dở khóc dở cười đỡ chán, ta nhưng không có như vậy đại dạ dày. nó cho rằng ta muốn cướp nó đổ vật ăn sao. Ha ha ha, phỏng trừng đúng vậy. Linh Ngọc nhết miệng cười không ngừng, trong tay cấp Âu Dương Ngọng xé thịt nướng. Chờ đến Diệp Nghiên bốn người ăn xong về sau, tiểu hồng kia hóa còn ở trên cây gặm nó mỹ vị. Diệp luôn Rất xa một tiếng kinh a tiếng vang lên, bác Minh Nguyệt phẫn nộ hai tròng mắt rừng ở Diệp Nghiên trên người. Tây Tư Liên vội vàng kéo kéo Tây Tư Duệ ống tay áo, ca, ca chính là bọn họ. Tây Tư Duệ như thế nào cũng không nghĩ tới khi dễ muội muội người chính là cướp đi bọn họ bảo bối người. Hắn lạnh lùng con con môi, Tư Liên Ngươi mới vừa nói bọn họ là hoàng cấp ban người. Đúng vậy, bọn họ cùng ta giống nhau a, là hoàng cấp ban người. Thầy Tư liên ánh mắt có chút lập loè. Trong lúc nhất thời đem Diệp nghiên bọn họ là phong chủ thân truyền đệ tử chuyện này cấp che giấu xuống dưới, bởi vì nàng biết, một khi Kaka bọn họ biết Diệp nôn bọn họ là phong chủ thân truyền đệ tử, khả năng sẽ có sở kiến kỵ. Mặc dù là Kaka cũng chỉ là bình thường nội môn đệ tử, tuy rằng là huyền cấp ban. Nhưng là thân phận vẫn là so ra kém diệp ngôn mấy người. Vốn đang có chút kiêng kỵ tiêu tuyết đồng lạnh lùng cười. À, bất quá là mấy cái hoàng cấp ban tân nhân. Cư nhiên còn dám trêu chọc chúng ta, thật là sống không kiên nhẫn. Trêu chọc. Tây tư liên đôi mắt phát ra ra cường liệt ý mừng. Nếu diệp ngôn bọn họ đắc tội ca ca bọn họ. Khẳng định sẽ không có hảo trái cây ăn. Tiêu tuyết đồng tự nhiên sẽ không đem cái loại này mất mặt sự tình nói ra. Cho nên chỉ là đem phẫn hận ánh mắt gì ở Diệp Nghiên mấy người trên người. Bên kia đi tuất đảng trước mặt bác Minh Nguyệt bị Ninh Ngọc hung hăng dối trở về, như thế nào lại là ngươi a Cả ngày liền biết cuốn lấy chúng ta tiểu nghiên, ngươi có phiền hay không a Diệp Nôn, ngươi cái này kẻ lừa đảo, ta muốn giết ngươi. Bác Minh Nguyệt lúc này đấy lòng chỉ có đối Diệp Nghiên nùng liệt hận ý. Nàng trong tay linh lực không muốn sống hướng tới Diệp Nghiên ngại tới. Diệp Nghiên đôi mắt phát lạnh nhanh chóng ngăn trở Bắc Minh Nguyệt công kích lạnh lùng nói: Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên tới đầu. Làm cản. Bắc Minh Vân đem Bắc Minh Nguyệt che ở phía sau, hắn xin giúp đỡ ánh mắt quét về phía Tây Tư Liên. Tây Tư Liên hoảng loạn kéo kéo, Tây Tư Duệ ống Tay háo, ca ca, ngươi cứu cứu Vân ca ca đi. Ngốc cô nương, ngươi không biết bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau sao? Tây Tư Duệ đáy mắt một mảnh lạnh lẽo. Chờ Bắc Minh Vân đem đối phương kéo dài tới tinh bị lực tận thời điểm, bọn họ lại ra tay cũng không muộn a. Tây Tư liên thất vọng buông xuống mí mắt, đông chốc xông ra ngoài, sau đó kiên định đứng ở Bắc Minh Vân bên người. Vân ca ca, ta giúp ngươi. Này nha đồng đốc. Tây Tư Duệ hận sắt không thành thép cắn chặt răng, Tiêu Tuyết đồng lại thưởng thức gật gật đầu. Tư Duệ, ngươi mỗi mỗi là cái trọng tình trọng nghĩa, chúng ta giúp giúp nàng đi. Nàng dư quang thử dừng ở lệ bần trên người. Người nam nhân này à, khi nào mới có thể đủ yêu nàng đâu?" Lệ Bân Phảng phất không có nhận thấy được Tiêu Tuyết Đồng nói, hắn ôm kiếm thẳng đứng ở mặt sau cùng, lạnh lẽo môi nhẹ nhấp. Tiêu Tuyết Đồng mất mát rời đi ánh mắt, phi thân rừng ở Bắc Minh Nguyệt bên người. "Hào muội muội, tỷ tỷ giúp ngươi a." Nàng mới vừa nói xong, Tây Tư Duệ, Giảng Kim Minh, Lệ Bân đều lấy bảo hộ tư thái đứng ở nàng phía sau. Chư 1135 người tâm phúc. Tây Tư liên vui vẻ Xem ra tiêu tuyết đồng là ca ca trong đội ngũ người tâm phúc, có phải hay không thuyết minh chỉ cần lấy lòng tiêu tuyết đồng, những người khác đều sẽ hỗ trợ đâu.